trương 116, thâm thụ kích thích trương 116, thâm thụ kích thích tại vừa mới kết thúc một trận fdl mấu chốt trong trận đấu, sân nhà tác chiến tỉn dùng 3 hai đánh bại hoàn thảm, bằng vào tràng thắng lợi này tỉn xếp hạng siêu việt ván thảm, trở thành giải vô địch quốc gia thứ năm, trước mắt khoảng cách giải vô địch quốc gia thứ tư Sophie a chỉ kém 4 phần. đương nhiên, Sophie a lượt này giải vô địch quốc gia còn không có đá, cho nên đó cũng không phải cuối cùng xác định phân tranh lệ. bản trận đấu minh tinh cầu thủ là tỉn số 7 vị hắn tại bản trận đấu trung thượng diễn h đây là hắn gia nhập liên minh tỉn đến nay, lần đầu trình diễn h Tại vừa mới cự tuyệt Magic Fan Club về sau, vị Tín Nghị dùng hạt chịt cho tất cả tiền fan bóng đá ăn một viên thuốc an thần. Vị Tín Nghị gần đây biểu hiện phi thường tốt, cái này hạt chịt cũng đã chứng minh hắn đối tiền trọng yếu bao nhiêu. Công khai cự tuyệt Magic Fan Club cũng tuyên bố lưu tại tìm cái này cần rất lớn dũng khí. Nhưng hắn lại làm như vậy, ta nghĩ hắn tại tiền fan bóng đá trong suy nghĩ địa vị nhất định lại lên một tầng lầu. Sơn in về đến trong nhà, hắn không có mở đèn, ngay tại đen tối như vậy hoàn cảnh bên trong đi tới phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Kỳ thật biểu hiện của hắn hôm nay kỳ thật không tính chính lệnh, trung phi trung nhưng là cùng trình diễn hạt chít Vitini so ra, cũng có chút thua chỉ kém em. Bản mua giải cho tới bây giờ, Vitini đã đá vào 16 cái bóng, tại trước mắt tìm trong trận là trong đội số 1 sát thủ. Ở trong đó có 10 cái bóng đều là tại Vương Liệt gia nhập liên minh đội bóng về sau tiến. Thật gặp vị. Chẳng lẽ Phan Hâm mộ cùng thần tượng thật có loại này ràng bụng. Tại thần tượng bên người đá bóng, liền có thể như có thần trợ. Lực lượng tinh thần cường đại như thế, chỉ cần tin tưởng Vương Liệt, đồng thời phát ra từ nội tâm sùng bài hắn, biểu hiện liền có thể càng ngày càng tốt. Vương Liệt có thể so với thượng đế ỉn trong đầu dấu chấm hỏi một cái tiếp theo một cái để hắn tại bóng đêm bao phủ trong phòng càng thêm trầm mặc cùng loại con mắt thoáng thích đứng hắc ám kia sáng về sau hắn cúi đầu nhìn xem mình hai chân trần hắn không nhịn được nghĩ lên vương liệt đối với mình đánh giá mắt cá chân lực lượng không đủ cho nên chậm chạp không cách nào đi bàn Bị hắn nói đúng từ khi hai năm trước chân phải mắt cá chân sau khi bị thương chân phải của hắn mắt cá chân lực lượng cũng không bằng từ phía trước một mặt là bởi vì thụ thương khôi phục lúc không cách nào rèn luyện tới đó cơ bắp dẫn đến lực lượng không đủ nhưng càng trọng yếu một phương diện nguyên nhân thì là hắn tâm lý bên trên bóng ma Tại khỏi bệnh tái xuất về sau, hắn cuối cùng sẽ vô ý thức cảm thấy mình chân phải mắt cá chân còn có thai hoàng ẩm, không dám phát lực. Bình thường cũng còn tốt, chính là suốt gôn thời điểm sẽ có ảnh hưởng. Từ khi lần kêu mắt cá chân sau khi bị thương, hắn ghi bản số liền trên diện rộng hạ xuống, biểu hiện cũng không được như xưa. Các truyền thông phê bình hắn là bởi vì lấy được đại học cùng, liền phóng túng xa đoạn. Cũng có một số nhỏ người nhắc tới thụ thương đối với hắn ảnh hưởng. thế nhưng là đại đa số đều cảm thấy tổn thương bệnh vốn chính là cầu thủ chuyên nghiệp chuyện thường ngày nếu như bị thương liền biểu hiện không tốt đây chẳng phải là người người đều có thể đem mình trạng thái đê mê trách nhiệm giao cho tổn thương bệnh huống hồ in lần kia mắt cá chân thụ thương cũng không phải cái gì sẽ nguy hiểm cho chức nghiệp tiếp sống trọng đại tổn thương bệnh khỏi bệnh tái xuất về sau đã lâu như vậy biểu hiện còn chậm chạp không thấy khởi sắc luôn luôn chập trùng không chừng nói là bị thương bệnh ảnh hưởng có phải hay không quá cưỡng ép vùng nổi rồi có thể đối tại ỉn tới nói hắn quả thật là nhận lấy tổn thương bệnh ảnh hưởng chỉ là ảnh hưởng này không ở phía sau thể bên trên mà là tại trong nội tâm lần kêu mắt cá chân sau khi bị thương in liền thường xuyên sợ hai mắt cá chân thương thế làm lại dù sao vết thương cũ tái phát sát suất quá lớn mắt cá chân nơi đây lại là gánh vác lớn nhất bộ vị một trong nghề nghiệp của hắn tiếp sống còn rất dài ai biết tương lai sẽ ở lúc nào đột nhiên lại xảy ra vấn đề thứ này cũng ngang với là trong lòng của hắn cùng trong thân thể đồng thời trôn xuống một viên không biết khi nào bạo tạc bom vì để tránh cho đã từng nhận qua tổn thương chân phải mắt cá chân gánh vác thêm nặng gia tăng vết thương cũ tái phát sát suất in ở trong trận đấu liền sẽ có ý thức giảm bớt chân phải phát lực loại này trường kỵ chân trái thay làm phát thì trái lại tăng lên chân trái gánh vác, thế là chân trái của hắn kỳ thật cũng chưa nói tới khỏe mạnh, trên thân thể từ đầu đến cuối ở vào tàn huyết trạng thái, trên tâm lý lại nghi thần nghĩ quỷ, đã từng tiên tài thiếu niên bây giờ biểu hiện chập trùng không chừng, lúc tốt lúc xấu, cũng liền không thể bình thường hơn được. chỉ là loại này cấp độ sâu nguyên nhân, thì không có cách nào cho bất luận kẻ nào nói, hắn không có khả năng tại ngoại giới trước mặt hiện ra mình yếu ớt một mặt, không thể nói cho tất cả mọi người, hắn nhưng thật ra là một cái sợ hãi bị thương lần nữa mà không dám toàn lực ứng phó hay nhát, hoạt động bóng đá viên tại công chúng trong nhận thức nhất định phải là cường tráng. Loại này cường tráng không chỉ có là trên nhục thể, cũng bao quát trên tâm lý. Chính là mọi người đều ngầm thừa nhận ngươi là một cái cầu thủ chuyên nghiệp, ngươi nên có thể tiếp nhận áp lực, nên dũng cảm vững mạnh, ngươi không thể bộc lộ ra mình yếu ớt một mặt đến. Nếu không ngươi liền xong rồi. Cho nên hắn chỉ có thể dùng cười đùa tí tưởng dạo chơi nhân gian sắc ngoài, chăm chú bao lấy mình hèn yếu nội tâm. Ta có thể không phải hèn nhát, chỉ là không quan trọng mà thôi, vào không được bóng, không quan trọng, không thắng được tranh tài, không quan trọng, bị người mắng, không quan trọng. Dù sao tuyệt đối không phải là bởi vì ta không chịu nổi áp lực lựa chọn trốn tránh. làm như vậy kỳ thật rất thành công, bởi vì ai cũng không biết hắn là kẻ hèn nhát, mọi người chỉ làm mang hắn là cái lãng tử, tiêu xài thiên phú. thật xin lỗi fans hâm mộ bóng đá kỳ vọng. hắn chỉ cần lại kiên trì kiên trì, nhịn đến cái này mùa giải kết thúc, liền cùng chi này quê quán đội bóng lại không dây dưa. đi kèn xin tầng, kia là một chi luôn đôn đội bóng lớn, hắn có thể khinh trang thượng trận, có được một cái hoàn toàn mới tương lai. hắn mới 27 tuổi, hắn cảm thấy mình trước nghiệp kiếp sống còn rất có nhân vị. hắn tin tưởng vững chắc mình chỉ cần thay cái hoàn cảnh, liền có thể phát huy ra sắc, một lần nữa tìm tới trước đó cảm giác. huống hồ gần nhất trong khoảng thời gian này biểu hiện của mình cũng xác thực có chỗ chuyển biến tốt đẹp đã ổn định tại tỉnh đánh lên xuất gia đầu tiên Tiếng không ghi bản kỳ thật hắn không phải rất để ý cứ như vậy xuống dưới, tối thiểu nhất rời đi tìm thời điểm hắn có thể không có tiết mới vốn là như thế phát triển tiếp hắn tại tỉnh cố sự cũng có thể có một cái xem như không tệ kết thúc chi này đã từng gánh chịu hắn tất cả mộng tưởng và ước mơ quê hương đội bóng cuối cùng cũng lại biến thành hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong phổ thông và đứng tựa như vô số cái đã từng nữ cá sổ tịch cầu thủ như thế bọn hắn sinh ở nữu cá sinh trưởng ở nữu cá Cuối cùng vô luận là Thành Danh vẫn là thành công, lại đều không tại lưu cá sổ đội bóng. Có lẽ hắn cũng sẽ giống bọn hắn như thế, khi còn bé cái gọi là lời nói hùng hồn, dạ tâm bất quá là tuổi nhỏ không hiểu chuyện hầu ngôn loạn ngữ cùng si tầm bọc tường. Cái này rất bình thường, cũng không có gì tốt chỉ trích, tất cả mọi người là như thế đi tới, hắn cũng đồng dạng. Thằng đến trước mấy ngày, Vị Tín ý đột nhiên tại phòng thay đồ nói cho mọi người, hắn không những cự tuyệt Magic Fan Club, còn muốn cho Tiền Chi này mỗi năm đổi hồi tại cấp trụ hạng biên giới trung hạ du đội bóng trở thành câu lạc bộ lớn. Hắn bị giật này mình. hắn biết vị tín ỉ vẫn luôn rất mãng nhưng cũng không nghĩ tới hắn có thể mãng đến loại tình trạng này tựa như là tại một đám người bình thường trong đột nhiên xuất hiện người điên nhưng càng điên cùng là tiếp xuống tìm cùng bàn thảm trong trận đấu cái tên điên này liền trình diễn hạch chít dùng hành động thực tế hướng các đội hữu chứng minh hắn là đến thật là thật cái thằng ngu này là thật quyết tâm muốn trợ giúp tìm biến thành câu lạc bộ lớn hắn không biết vị tín ỉ có thể thành công hay không nhưng là tại thời khắc này cho tới bây giờ đều khinh thường cái thằng ngu này ỉn có phát ra từ nội tâm chấn động sân nhà thắng cùng trực tiếp đối thủ cạnh tranh tranh tài tại giải vô địch quốc gia xếp hạng bên trên siêu việt đối phương cái này vốn là hẳn là rất cao hứng sự tình thế nhưng là ỉn cho tới bây giờ ngồi trong nhà trên ghế salon nhưng vẫn là cảm thấy giống như là đang nằm mơ có một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật trong ngộng thế giới trở nên giống thằng ngốc kia chim đồng dạng điên cuồng tại cái này thế giới trong ngộng trong vì tini là người bình thường hắn mới là cái kia không bình thường gì loại hắn từ bỏ quê hương của mình đội bóng rời bỏ quê quán fan bóng đá đối với hắn chờ đợi tại đội bóng cần hắn thời điểm lựa chọn trốn tránh tất cả mọi người đều vây quanh vị tin lí gieo họ ca hát tán dương hắn mình thì xa xa và tại phía ngoài đoàn người mặt trong bọn hắn có một đạo trong suốt tưởng đem hắn cùng những người kia ngăn cách phản phất hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt hắn thành bước bỏ ỉ cuối cùng từ thiên đầu vạn tự phức tạp trong trầm tư hồi tỉnh lại hắn y nguyên ngồi ở phòng khách ghế sofa trong mượn nhờ ngoài phòng mông lung ánh trăng có thể miễn cưỡng trông thấy trong phòng bảy biện đây là hắn tại cùng tìm ký cái kia đại hợp cùng về sau mua hào trạch bộ phòng này với hắn mà nói tựa như là cái nào đó cút, là đối với hắn bóng đá chức nghiệp kiếp sống giai đoạn tính ban thường mua xuống bộ này hào trạch, mang ý nghĩa nghề nghiệp của hắn tiếp sống tiến vào một cái hoàn toàn mới giai đoạn. Bất quá tại cùng Kensei tần ký hợp đồng về sau, hắn đã quyết định chờ mình rời đi về sau, liền đem bộ phòng này bị thắt cho môi giới bán ra. Hắn cảm thấy mình khả năng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không lại về Newcastle cá sổ. Bởi vì hôm qua thắng cùng hoàn thảm tranh tài, cho nên nay Thiên Chúa giáo luyện mặt gạ dẹt vẫn là cho đội bóng thản nửa ngày nghỉ. Tất cả tham gia tranh tài cầu thủ buổi sáng không cần đi huấn luyện. Nhưng Vương Liệt vẫn là dựa theo kế hoạch của mình, buổi sáng trong nhà tiến hành lực lượng huấn luyện. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu huấn luyện lúc. ngoài cửa lớn video chuồng cửa lại tiếp thông xuyên thấu qua trên điện thoại di động video theo dõi hắn trông thấy sần nì ỉn đứng ở ngoài cửa chính ngửa đầu nhìn hướng camera tại siêu rộng rác camera hình tượng bên trong bộ mặt có chút nhiều sóng để ỉn nhìn thoáng có chút buồn cười. mặc dù ỉn vẫn luôn theo mình luyện công buổi sáng thế nhưng không phải mỗi ngày như thế hắn cũng không có yêu cầu ỉn nhất định phải mỗi ngày đến nhất là tại sao trận đấu sáng sớm ngày thứ hai rất nhiều cầu thủ cũng sẽ ở lúc này ngủ nướng dù sao đá một trận kịch liệt tranh tài hậu thân thể cần đầy đủ nghỉ ngơi nếu như còn lấy được thắng lợi như vậy ngày hôm trước ban đêm bao nhiêu sẽ có chút chúc mừng hoạt động đủ được tương đối chế buổi sáng cũng không nhất định có thể đủ lên được tới ở phương diện này vương liệt là rất lý giải ỉn chưa từng yêu cầu hắn sau trận đấu ngày thứ hai cũng muốn tìm đến mình thêm luyện cho nên kỳ thật hắn cũng không phải loại kia vì huấn luyện có thể bức điên tất cả mọi người tên điên hắn vẫn là có người tình điệu trông thấy hình tượng bên trong hàng xóm vương liệt lại cũng không ngoài ý muốn mà là thông qua các cổng hệ thống máy biến điện năng thành âm thanh đối ngoài cửa lớn nhìn nói ra ta tại phòng tập thể thao ngươi trực tiếp tới A im gật gật đầu phía phiến chuyên cung cấp người đi đường ra vào cửa nhỏ liền được mở ra hắn đi tới, trong sân cùng đang tiến hành trung quốc tiểu dáng luyện công buổi sáng vương liệt bố vợ gật đầu chào hỏi, buổi sáng tốt lành, đường tiến sinh, đường lăng phong trông thấy hắn có chút ngoài ý muốn, buổi sáng tốt lành, sơn nhị, sao ngươi lại tới đây, hắn là biết sau trận đấu sáng ngày thứ hai, In cũng sẽ không tìm đến vương liệt huấn luyện, ta tìm đến vương, có chút việc, In giải thích nói, đường lăng phong giật mình, a, vậy ngươi đi đi, hắn tại phòng tập thể thao, gặp lại, In còn rất có lễ phép cho hắn khoát tay từ biệt, phòng tập thể thao tại vương liệt căn biệt thự này dưới mặt đất một tầng, hắn trước tiên cần phải tiến vào nhà chính. sau đó lại xuống lầu tiến vào nhà chính thời điểm hắn gặp ngay tại vì bữa sáng bận rộn nguy cầm cái sau gặp gỡ hắn có chút kinh hỉ sân nhi cùng một chỗ ăn điểm tâm đi in liền vội vàng lắc đầu không cần ngụy nữ sĩ ta tìm vương hắn chỉ hướng phòng tập thể thao phương hướng a vậy ngươi nhanh đi ngụy cầm phất phất tay lại quay người bận rộn đi in vừa mới đi đến đầu bậc thang lại đụng phải từ lầu hai xuống tới đường tinh mai thế là hắn lại dừng lại vân an buổi sáng tốt lành đường nữ sĩ đường tinh mai hướng hắn mỉm cười nói buổi sáng tốt lành sân nhi vương tại phòng tập thể thao người đi tìm hắn a, ỉn gật đầu cảm ơn vương liệt thế tử, đi xuống thang lầu, không đợi hắn đi đến phòng tập thể thao, liền đã nghe thấy bên trong chuyển đến huấn luyện khí giới kim loại đụng nhau âm thanh. hắn đi vào, liền trông thấy vương liệt ngồi tại con chân duỗi huấn luyện trên máy, hai chân bị kẹp ở huấn luyện khí giới hai cái tấm che trung gian, thượng thân bảo trì thẳng tắp, hai tay bắt lấy phía dưới tay cầm, nâng lên hai chân, thẳng đến cùng mình nửa người trên hiện lên 90 độ góc vuông, sẽ chậm chậm xuống, như vậy lặp lại. hắn ngay tại rèn luyện bắp đùi lớn phía sau lệch quắc dây thường cơ, trông thấy ỉn đi tới, động tác của hắn cũng không ngừng, càng không có nói chuyện với ỉn. mà là duy trì ổn định hô hấp tiếp ấu tiếp tục huấn luyện. Thừa dịp hắn huấn luyện cơ hội, In cũng không có mở miệng mà là ngắm nhìn một phía, đánh giá đến Vương Liệt cái này ở giữa phòng tập thể thao. Bên trong có được cơ hồ tất cả hắn tại trụ sở huấn luyện trong sức mạnh nhìn thấy những cái kia khí giới. Đây là một cái diện tích kinh người, cũng phi thường chuyên nghiệp phòng tập thể thao, tuyệt đối không phải bảy mấy đài máy chạy bộ, hình bầu dục cơ dáng vẻ hàng. Mặt khác hắn còn nhìn thấy một tấm bóng bàn bàn. Đợi đến luyện qua tổ này, Vương Liệt mới đôi đứng ở bên cạnh nhìn nhìn đặt câu hỏi, làm sao? Có chuyện gì sao? In nói. ngươi đã từng nói ngươi có chuyên nghiệp huấn luyện riêng biệt vương liệt gật gật đầu vìn xẻn vi tạ lệ chúng ta hợp tác 10 năm trình độ của hắn phi thường cao ngươi bây giờ còn có thể bảo trì như thế tốt trạng thái thân thể cũng là bởi vì hắn sao in hỏi vương liệt nghĩ nghĩ mặc dù mình là bởi vì có học mới có thể phản lao hoàn đồng nhưng bây giờ thân thể của mình cơ năng lại muốn so với cùng tuổi lúc càng tốt một chút đây cũng là bởi vì chính mình giữ vững được nhiều năm như vậy thân thể huấn luyện thành quả mà thân thể của mình huấn luyện lại đến từ tại vị tạ lệ chỉ đạo cho nên muốn nói mình hiện tại tình trạng cơ thể Sát thực cùng vì tạ lệ có quan hệ. Cũng là không tính nói láo. Hắn liền gật gật đầu, không sai, hắn giúp ta hóa mục nát thành thần kỳ. Ngươi nói hắn có thể giúp ta huấn luyện mắt cá chân lực lượng. Vương liệt cười, không chỉ là mắt cá chân, hắn có thể một lần nữa giúp ngươi tạo nên thân thể. Câu nói này không tính là vương liệt tại giúp vịn sẻn rộ vì tạ lệ quá lát, dù sao mình từ khi chuyển lượng sổ phi ạ về sau, vẫn đều cùng cái này vị chuyên nghiệp huấn luyện viên thể lực hợp tác, sát thực từ thân thể của hắn huấn luyện bên trong được lợi rất nhiều. vì tạ lệ có khả năng làm không chỉ có riêng chỉ là nhằm vào hắn nào đó một chỗ cơ bắp tiến hành điều chuyển ưu tăng cường mà là đối với hắn toàn bộ thân thể cho ra huấn luyện phương án là tổng hợp điện chỉnh thể kế hoạch huấn luyện tuyệt đối không phải đau đầu y đầu chân đau y chân lúc huấn luyện đương nhiên nếu như ngươi muốn chỉ làm tính nhắm vào huấn luyện cũng được dù sao khác biệt huấn luyện hình thức giá tiền không giống liên quân chúng hộ cần cái nào vương liệt nói xong lại trêu chọc nói làm gì bị kích thích rồi hắn có thể đoán được ỉ đột nhiên tới tìm hắn là vì cái gì hôm qua vì tín ở trong trận đấu biểu hiện thật sự là quá mắt sáng liền hắn đều bị cướp danh tiếng càng đừng bảo là ỉn, một mực bị xem thường hắn người, lại toàn thân tản ra quang mang trói mắt, ỉn làm sao có thể một điểm ý nghĩ cũng không có chứ? khi thật ỉn muốn thật sự là không tìm đến hắn, một điểm ý nghĩ đều không có. kia vương liệt cũng nhận, nói do ỉn cũng liền dạng này, kết quả ỉn vậy mà thật chạy đến tìm hắn, vương liệt vẫn là thật cao hứng, hắn hy vọng mình mỗi một cái đồng đội đều có thể trở nên càng mạnh, như thế hắn cũng mới có thể đi càng xa, càng cao. ỉn làm bộ không nghe thấy lời này, mà là nói, ta chỉ cần hắn giúp ta tăng cường chân phải mắt cá chân cơ bắp lực lượng. vương liệt nhìn hắn hai chân nói, ta đề nghị ngươi vẫn là đem chân trái cũng luyện. ngươi trưởng kỳ dùng chân trái thay nếu như không tăng cường trên lực lượng huấn luyện chỉ sợ chân trái mắt cá chân cũng sẽ thụ thương lần này ỉn không có cùng hắn đối nghịch mà là biết nghe lời phải được chúng ta lúc nào có thể bắt đầu ỉn sèn bây giờ không có ở đây liệu cá sổ ta phải cho hắn điện thoại hỏi một chút nói vương liệt cầm điện thoại di động lên tại sổ chuyển tin bên trong tìm tới ỉn sèn rộ vị tạ lệ danh tự liền ngay trước ỉn mặt cho hắn gọi tới này thế nào ngươi đang làm gì đâu a có cái sự tình ta một cái đồng đội muốn tìm ngươi giúp hắn chế định mắt cá chân cơ bắp lực lượng nội dung huấn luyện vương liệt trong điện thoại đem in tình huống nói một phen về sau còn nói ngươi có thể tới xem một chút hắn tình huống lại nói chuyện cụ thể ok không có vấn đề Từng, hắn cũng nghĩ càng nhanh càng tốt được tốt. nói chuyện điện thoại xong vương liệt đối một mực chờ ở bên cạnh thì nói hắn ngày mai tới ta sẽ giới thiệu các ngươi nhận thức một chút mặt khác ví dụ của hắn không thấp ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý vương liệt giới thiệu với hắn chuyên nghiệp huấn luyện riêng biệt dĩ nhiên không phải làm từ thiện số tiền kia khẳng định được đến chính ý ra ý cũng không có phản đối đáp ứng phi thường dứt khoát được vương liệt nhìn xem hôm nay đột nhiên rất văn rất nghe nói cũng rất giảng đạo lý sân ni ỉn cảm thấy có chút lạ lắm, từ khi chuyển nhượng đi vào tìm về sau còn là lần đầu tiên trông thấy dạng ngày hắn hắn vốn còn muốn chế nhạo vài câu cái này y nguyên ở vào phản địch kỳ tiểu tử, thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại dừng lại in thì chú ý tới vương liệt trên mặt xuất hiện biểu tình tự tiếu phi tiếu thế nào còn có cái gì vấn đề sao không có vương liệt lắc đầu sau đó hỏi một câu vì xen rộ là ngày mai đến nguyên có muốn hay không hiện tại liền cùng ta cùng một chỗ trước luyện in đầu tiên là sở nhìn nhìn lại cái này chuyên nghiệp phòng tập thể thao hắn nún núi bay tốt đường tinh mai tại phòng tập thể thao cạnh ngoài thai lắng nghe đương nàng nghe thấy ở trong đó lại chuyển tới máy móc tấn công phát ra âm thanh vọng lại lúc trên mặt đi theo lộ ra tiêu dùng chương một trăm mười bảy hết sức xin lỗi xin phép nghỉ đơn trương, chương chương một hết sức xin lỗi xin phép nghỉ đơn chương hết sức xin lỗi từ lần trước điều chỉnh về sau cho tới bây giờ ta đều không thể tồn lên bản thảo tới đến bây giờ còn là chỉ có một chương hôm nay biết ngày mai phát mà lại mỗi ngày đều muốn biết đến rạng sáng ba bốn giờ cái này hơn nửa tháng đến ta mỗi ngày giấc ngủ thời gian trên cơ bản đều không có vượt qua 6 cái nửa giờ, đại bộ phận thời điểm là tại 5 cái dưới giờ đến 6 giờ ở giữa buổi hồi. Quen thuộc ta các độc giả đều biết ta là một cái nhất định phải có lưu bản thảo tác giả. Nếu như không có tôn cạo, với ta mà nói tựa như là thời khắc bị một con vô địch sinh ở phía sau truy đuổi, không thể dừng lại, dừng lại chính là chết. Tại dạng này đang nhiều kỳ áp lực dưới, mỗi ngày vô luận là thân thể, vẫn là tinh thần đều rất rã rời. Sau đó lại là quyển thứ nhất lớn nhất cao trào, ta không muốn tại loại này mọi mệt đội bảng, buổi tiến độ đồng dạng trạng thái bên trong viết đoạn này kịch bản. mà lại từ đầu đến cuối không có tồn cảo lời nói, đợi đến cùng sổ ạ tranh tài kịch bản lúc, ta cũng không có cách nào bộc phát, chỉ có thể một ngày một chương đổi mới, đem một trận tranh tài kéo lên rất lâu, kéo được đến mọi người kích tình đều bị hao mòn hết, cho nên ta muốn mời một đoạn thời gian giả, để ta thật tốt sửa sang một chút suy nghĩ, tâm tình cùng trạng thái. sơ bộ dự định là viết xong cùng sổ ạ sau cuộc tranh tài khôi phục lại đổi mới, sau đó cùng loại càng đến sổ ạ tranh tài lúc, đem so với thi đấu tình tiết một hơi tất cả đều phóng xuất, tựa như lúc trước cấm khu chi hồ đội Trung Quốc các cục đá Hà Lan đội trận đấu kia, một ngày toàn bộ căng xong. đương nhiên nếu như tình huống không phải rất thuận lợi hoặc là nói phát hiện đợi đến viết xong cùng sổ ạ tranh tài bị canh thời gian quá dài khả năng liền khôi phục đổi mới chờ đến tranh tài lại hai canh kỳ thật tại cấm khu chi hồ đang nhiều kỳ trong lúc đó ta cũng đã gặp qua tổn cảo chỉ có hai ba trường tình huống lúc ấy cũng rất khẩn trương liều mạng biết mới có thể đem tổn cảo kéo đến để ta an tâm cấp độ bên trên nhưng có lẽ là lúc trước dương qua đầu góc vẫn là không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng lại hoặc là tuổi tác tăng trưởng nguyên nhân lực chú ý xác thực hạ xuống nghiêm trọng hiện tại ta y nguyên mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ cùng cần thiết gia đình hoạt động bên ngoài đều ngồi trước máy vi tính có thể đại đa số thời điểm luôn luôn biết biết liền không tập trung phân tâm trừ phi là trạng thái đặc biệt tốt nếu không rất khó làm đến lấy trước kia loại một mạch mà thành một ngày viết lên hai ba trường đem tổn cả một lần nữa góp nhặt bắt đầu hy vọng mọi người có thể lý giải khó xử của ta nếu như có thể mà nói ta cũng không muốn mời giả bởi vì xin phép nghỉ quyết canh đối quyển sách này thành tích kỳ thật ảnh hưởng thật lớn cuối cùng lại một lần nữa hướng mọi người tạ lỗi thật xin lỗi chương 117, lại đi chương một lại đi sợ tani ha bảo sao tại hắn ngã sắp xuống bình luận viên cổ nọ cáo lì kinh hô liên tục tivi tiếp sóng hình tượng bên trong sophie biên sợ tạm nghỉ ha zit sợ té ngã trên đất sân vận động rét dốc hư thanh nổi lên một phía trọng tài chính còi huýt vang lên theo đồng thời chỉ hướng Venanti điểm Venanti. trọng tài chính thổi Venanti. sân vận động rét dốc hư thanh lập tức không có khe hở hoán đổi thành gieo họ tiếp lấy tiếng hoan hô nhất hai nhức góc im bặt mà dừng bởi vì tivi bị giam giới mất hở ngươi làm sao đem tivi nốt bên cạnh cha có chút ngoại ý muốn nhìn hướng tay cầm điều khiển từ xa vì vì tí ni bị môi thật nhằm chán không nhịn Vạn nhất có nghịch chuyển đâu vì tí ý bị tra lời này chọc cười tranh tài thứ bảy mươi phút sophie hạ hai bóng dẫn trước hiện tại lại cầm tới cái penalty. còn có thể làm sao nghịch chuyển mẹ kèn xin tần thật sự là rắc rưỡi Liên cái này còn biết sáu đâu nếu như cái này đều có thể là câu lạc bộ lớn vậy tại sao tìm không được hắn nhún nhún mai sau đó quay người lên lầu trở về phòng đi mà ba của hắn đang nhìn tiện hắn sau khi lên lầu do dự một chút cuối cùng vẫn cầm lấy điều khiển từ xa đem tivi một lần nữa mở ra tại màn hình tv thắp sáng trong nháy mắt đã nhìn thấy sophie ạ trùng phong dị chĩa vẽ đỡ đem bóng đá đá hướng của môn mà ken sĩ thủ môn họa tở lộ gò kim hoàn toàn nhảo nhấm phương hướng chỉ có thể đưa mắt nhìn đủ bóng vào lưới sân vận động rét dốc tiếng hoan hô giống như sấm chớp mưa báo nổ tung vẽ đỡ venanti phá cửa cú đút tại tranh tài còn thừa lại mười mấy phút thời điểm sophie ạ tại sân nhà ba không dẫn trước ken sĩ trận đấu này thắng bại đã không có lo lắng cha lắc đầu cũng nhấn xuống nút tay máy thế là trong tivi sophie a fans hâm mộ bóng đá reo họ cùng cổ nó cáo lì kích tình bốn phía giải thích cũng lần nữa im bặt mà dừng sunny liên kèn xin tần hiện tại cái thành tích này làm không tốt người mùa giải tiếp theo đi kèn xin tần ngược lại khả năng liền lũ ef trang tí on-list đều không có được đến đa a trước máy truyền hình mẹ có chút bận tâm đối con trai đi nói ý nhịn không được trận nhìn mẹ một chút mẹ ngươi chú ý trọng điểm sai chúng ta hôm nay nhìn trận đấu này cũng không phải vì khảo sát kèn xin tần thực lực mà là vì nhìn một chút kèn xin tuần có thể hay không ngăn chặn sophie a vậy bọn hắn hiện tại cũng không có ngăn chặn a Kẻn xin tấn biểu hiện này, hiện tại đến xem, còn không bằng lúc trước liền lưu tại tìm đâu. Y tự động không để ý đến mẹ câu nói sau cùng, sợ cái gì? Ta hiện tại biểu hiện tốt chờ ta đi kẹn xin tấn về sau, liền có thể dẫn theo bọn hắn thắng trận bành. Nói thật giống như kẻn xin tần biểu hiện không tốt ngược lại vẫn là chuyện tốt đồng dạng. Mẹ nghĩ nghĩ, cảm thấy con trai nói có đạo lý, nhưng lại cũng không có cao hứng trở lại. Bởi vì đối với con trai rời đi tìm chuyện này, nàng vẫn là có rất nhiều không cam lòng. Nhất là tại bây giờ tình càng ngày càng tốt tình hồ dưới, nàng cuối cùng sẽ nhịn không được hối hận nghĩ. nếu như con trai lại nhiều kiên trì đoạn thời gian kiên trì đến vương liệt đến tỉnh, có phải hay không liền tốt nhìn một chút hiện tại vì tin ý biểu hiện đi vương liệt sau khi đến hắn đơn giản giống như là biến thành người khác Đi bàn trợ công số liệu tất cả đều so trước kia càng tốt kỳ thật nàng biểu hiện của con trai cũng muốn so trước đó càng tốt nhưng là cùng vì tin ý so ra liền có chút không đủ nhịn. hiện tại tin nhìn tiền đồ sán lạc hắn con trai lại muốn ly biệt quê hương gánh bác lấy phản đồ đạo binh đều danh đi một cái thành thị xa lạ cùng xa lạ đội bóng trong làm lại từ đầu ai biết về sau sẽ như thế nào đây nàng biết con trai không muốn nghe cái đề tài này có lẽ là không nghĩ lâm vào hối hận cảm xúc bên trong cho nên nàng đổi chủ đề còn nhìn sao xin tần đã nhất định phải thua tại phi ạ bên trong mũi kiếm gì chĩa vẽ đở vnanti phá cửa về sau thứ tư phút cũng liền là toàn trận tranh tài thứ 78 phút trước đó tạo điểm sợ tạm nghỉ hazit sợ cũng lấy được ghi đi bàn điểm số đã bị sửa thành bốn không sân nhà tác chiến phi ạ dẫn trước tại tranh tài còn thừa lại mười mấy phút trong xin tần tuyệt đối không thể san đều tỷ số điểm số càng không muốn nói người chuyển cho nên trận đấu này sophie ạ thắng chắc kể từ đó sophie liền vẫn là dùng bảy phần ưu thế dẫn trước tìm tại giải vô địch quốc gia còn thừa lại 6 vòng tình hôn dưới chỉ cần sophie a có thể lại thắng hai trận tiếp tục bảo trì cái này dẫn trước ưu thế nên đón cùng tìm trực tiếp đối thoại như vậy sophie liền có cực lớn tỷ lệ cuối cùng đạt được trang tí tư cách hai mẹ con bọn họ nhìn trận đấu này cũng là vì quan tâm tìm tranh đoạt trang tí tư cách tình thế hiện tại đã tình thế sáng tỏ tự nhiên không cần thiết tiếp tục tại trước máy truyền hình lãng phí thời gian nhưng ý lại lắc đầu mẹ nếu như ngươi không muốn nhìn có thể trở về phòng ta đem tranh tài xem hết đi dù sao cũng không bao lâu mẹ lúc đầu đều dự định rời đi, nghe thấy con trai lời này, nàng liền bỏ đi ý nghĩ này, chỉ là ở trên ghế salon đổi tư thế, dùng cái này để che giấu mình vừa rồi muốn đi cử động. con trai muốn nhìn, liền bồi hắn nhìn nha. mặc dù nàng cũng không biết trận đấu này còn có cái gì để mắt, thì nói xong cũng từ đầu đến cuối chuyên chú nhìn chằm chằm tv, không có đi quản bên người ngồi mẹ. hắn thật cực kỳ nghiêm túc xem hết trận đấu này. thứ 90 phút, phút, xin tấn lật về một cái bóng, đem so với phân sửa thành một bốn. đương nhiên cái này cũng không thể cải biến bất kỳ kết quả gì. cùng loại trọng tài chính vang lên toàn trận tranh tài kết thúc còi một lúc. In mới tắt TV, rời đi phòng khách, trở lại gian phòng của mình. Sau đó hắn nằm ở trên giường, ánh mắt tập trung tại trần nhà khối kia trống không địa phương. Bản mua giải kẹn xin tấn biểu hiện phi thường không tốt, đoán chừng đến mùa giải kết thúc phía sau muốn đổi huấn luyện viên chính. Còn tốt kẹn xin tận chuyển nhượng ký kết đều là câu lạc bộ quản lý phụ trách, huấn luyện viên chính không có quyền nhúng tay can thiệp, đổi đẹp trai đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Hắn đối mẹ nói nhìn trận đấu này là vì quan tâm tình tranh đoạt trang Dionis tư cách tình thế, mà không phải khảo sát kẹn xin tình huống. Nhưng kỳ thật hắn làm sao có thể không quan tâm kẹn xin tận biểu hiện đâu? kia dù sao cũng là hắn mùa giải tiếp theo muốn đi đội bóng cho nên hắn nhìn trận đấu này lúc chú ý trọng điểm vẫn luôn đặt ở kẹn xin tần bên này sau đó tham chiếu lấy mình tại tìm biểu hiện nhìn có thể hay không tại chi này kẹn tần bên trong tìm tới vị trí của mình nhìn về phía trước đi sunny người đã không có tư cách quay đầu lại sơ vẫn vẫn ngồi tại sau trận đấu bởi họ báo trên bàn có chút ngóc đầu lên dưới con mắt bướm môi nhìn hướng những ký giả kia hắn cảm thấy mình tựa như là từ đám mây quan sát phía dưới chúng sinh như thần hắn không cảm thấy nghĩ như vậy có vấn đề gì bởi vì hắn xử với Giải vô địch quốc gia Tam Liên thắng, lại thêm cúp FA vòng bán kết cùng 2 trận ở Euro Palit vòng tứ kết cũng coi như lên, hắn xuất lĩnh đội bóng đã thắng được 6 tháng liên tiếp. Đội bóng tuần tự giết vào Euro Palit vòng bán kết cùng cup FA trận chung kết. Tại thứ 29 vòng, sân khách không một bại bởi bởi gì tợ tổng hạ cỡ sàn thời điểm, hắn một lần đi tới bị sa thải biên giới. Nhưng là hắn bằng vào tỉnh táo cùng siêu cường năng lực, ngạnh sinh sinh sửa vận mệnh của mình. Hiện tại hắn thậm chí có cơ hội đi tranh đoạt FTL tháng 4 tốt nhất huấn luyện viên chính binh dự. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, truyền thông thái độ đối với hắn cũng từ ác bình như nước thủy triều biến thành tán thưởng hắn dẫn đội có phương pháp vẫn là thích hợp nhất sổ phỉ ạ chi này đội bóng lớn chủ soái tìm đuổi đến mánh vậy thì thế nào chỉ cần chúng ta một mực thắng được đi cuối cùng không vẫn là chúng ta đi chàng đi quân quyền chủ động trong tay ta ưu thế tại chúng ta bên này lạc hậu bảy phần đội bóng gọi lớn tiếng như vậy còn tưởng rằng đã đuổi kịp chúng ta đâu thật sự là khôi hài huân tiên sinh xin hỏi ngươi làm sao đánh giá trận này đối kèn xin tận thắng lợi có phóng viên bị điểm bắt đầu hỏi ra loại này làm theo thông lệ vấn đề mà liền xem như dạng này không có chút nào ý mới vấn đề, vẫn cũng cho ra cùng người khác không đồng dạng hiểu. hắn hơi những mày biểu tình không phải rất vui sướng, nói thực ra ta lẽ ra vì thắng lợi cao hứng, nhưng ta còn là có chút không vừa ý bởi vì chúng ta đội bóng tại tranh tài thời khắc cuối cùng ném đi cái bóng. Điều này nói rõ cầu thủ không có làm đến tại tranh tài mỗi một phút mỗi một giây đều bảo trì lực chú ý độ cao tập trung. Cùng tranh tài kết quả so ra, ta càng coi trọng những này trong trận đấu chi tiết. Những chi tiết này tại mấu chốt thời điểm tranh tài, thậm chí có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Tại dưới đài lưu trung nhịn không được hừ một tiếng. sau đó hạ dọn đối bên cạnh quách học toàn chửi bậy nói liệt thật mẹ hắn có thể giả quách học toàn mỉm cười nhưng thật để hắn được nha gần nhất sổ phi ạ thành tích xác từ tốt bóng đá nha thua bóng mất đi hô hấp quyền thắng bóng ngươi chính là cái này thế giới bương như vậy tiểu nhân đều có thể thắng trận thế giới này khẳng định là chỗ nào xảy ra vấn đề lưu trung đối luận ý kiến càng lúc càng lớn chủ yếu cũng là bởi vì gần nhất sổ phi ạ vẫn luôn tại thắng hắn cảm thấy luận có một loại tiểu nhân ngất trí cản dỡ đây là hắn chỗ không thoải mái hắn đã tại trên mạng trông thấy một chút phân tích sở vấn luận làm đúng cái gì văn chương cùng video đem luật miêu tả thành một cái có ý nghĩ của mình đồng thời có dũ khí đem thay đổi áp dụng kẻ khai thác là có thể dẫn theo chi này sophie ạ đi ra vũ bùn trở lại đỉnh phong thiên mọi người còn có người thả ra bạo luận, cho rằng coi như vương liệt tại tìm biểu hiện xuất sắc cũng không thể nói rõ sở vẩn luận lúc trước đổi đi vương liệt làm pháp là sai lầm là một tác phúc fan phan bóng đá không quản vương tại tìm biểu hiện như thế nào ta cho rằng luật thanh tẩy vương đô là một cái công lớn vương tại tìm biểu hiện xuất sắc làm sophie ạ phan bóng đá ta phát ra từ nội tâm vì hắn cảm thấy cao hứng nhưng sổ phỉ ạ cũng cần muốn bỏ xuống lịch sử bao phủng, khinh trang thượng trận lại bắt đầu lại từ đầu, cho nên không quản luận lúc trước thủ đoạn đến cỡ nào chịu đựng, nhưng đối sổ phỉ ạ đến đều là làm chuyện tốt. khi thật vương cùng đồn ở giữa mâu thuẫn, đứng tại riêng phần mình trên lập trường ai cũng không sai, chỉ là lập trường không cùng mà thôi. vương vì chính mình cân nhắc, đối luận bất mãn hợp tình hợp lý, Vương đứng tại đội bóng huấn luyện biến chính góc độ, cho rằng vương không thích hợp bản thân chiến thuật yêu cầu cùng xây đội bản thiết kế, thanh thẩy hắn cũng không thành vấn đề. chuyện tương tự như vậy ở thế giới giới bóng đá nhìn mãi quan mắt, cũng không phải là cái đại sự gì. nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh ở vương dạng này truyền kỳ cầu thủ trên thân liền đã dẫn phát như thế sóng to gió lớn cơ hồ ủ thành lưỡng bại cầu thương hậu quả xấu còn tốt chuyện bây giờ phát triển khôi phục được bình thường quy tích vương tại tìm thu hoạch tín nhiệm biểu hiện xuất sắc kéo dài huy hoàng mà huyền cũng có thể đủ tại dọn sạch chướng ngại về sau dựa theo tâm ý của mình chế tạo một chi hoàn toàn mới sổ ạ những này ngôn luận nghe đều không có tâm bệnh nhưng ở lưu chúng xem ra cũng bất quá là dùng cái gọi là để ý bên trong khách phương thức đến cho huấn sạch ý đồ đem đồn đục nhã đội bóng truyền kỳ làm pháp hợp lý hóa thi tiện thủ đoạn mà thôi bây giờ theo tuần gần nhất dẫn đội thành tích lần nữa xuất sắc, bọn hắn cũng tựa hồ rốt cục muốn đem đồn thành công tẩy trắng. hắn đôi vương liệt làm những chuyện kia, liền muốn dạng này là tiên. nếu quả như thật để dạng này, huấn luyện viên chính tại sổ phỉ ạ lấy được thành công, thành người dẫn dắt nổi tiếng lưu trùng cảm thấy mình sợ rằng sẽ đời này đều ý khó bình. hắn cho rằng một cái khỏe mạnh thế giới, tối thiểu nhất không hẳn là để loại này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân thông qua không muốn mặt thủ đoạn lấy được thành công. mặc dù nói loại chuyện này tại thế giới hiện thực trong kỳ thật không ít, có thể hắn vẫn là hy vọng tại thế giới bóng đá trong cũng có thể ít càng thêm ít. cho nên gần nhất sổ ạ mỗi trận đấu. Hắn đều hy vọng sổ phì ạ thua bóng. Hắn cũng hầu như là vui với ở trong nước phương tiện truyền thông xã hội trên bình đại phát những cái kia đối luận phê bình bên ngoài môi văn trường, hay là giới bóng đá cầu thủ nổi tiếng nhóm phê bình. Cố gắng đang vì đồn tẩy trắng lớn xu thế giới, làm một điểm bình định lập lại trật tự, đi ngược dòng nước sự tình. Nói cho Trung Quốc fans hâm mộ bóng đá, Vương Liệt cũng không phải là một mình phân chiến. Sơ vẫn luận đối mặt các phóng viên như cũ tại chậm rãi mà nói, trả lời các loại vấn đề. Không khí hiện trường cũng mười phần hòa hợp. đại đa số các phóng viên không tiếp tục dùng các loại xảo trá vấn đề đến hỏi khó đoẩn bọn hắn tựa như là câu cá đại sư cho đoẩn đã làm ổ sáng tạo ngược lại hắn có thể thỏa thích phát huy bình lại có thể làm cho hắn thỏa thích trình bày mình bóng đá lý niệm tại thế giới bóng đá thắng lợi chính là chưa khỏi trăm bệnh tiên đan rượu dược chỉ cần có thể thắng trận vậy thì cái gì vấn đề đều không có người tốt ta tốt mọi người tốt trái lại không thắng được bóng đây không phải là vấn đề đều là vấn đề địa trung hải kiểu tóc đều sẽ trở thành bị mọi người chế rêu nguyên nhân trận này sau trận đấu bởi họp báo một vấn đề cuối cùng để lại cho trung quốc phóng viên. Quách Học Toàn không có đạt được cơ hội này. Từ lần trước hắn chỉ trích sổ phỉ ạ là kỳ thị chủng tộc câu lạc bộ về sau, hắn liền bị sổ phỉ ạ câu lạc bộ kéo vào sổ đen. đương nhiên sổ phỉ ạ câu lạc bộ là chắc chắn sẽ không công khai nói như vậy, nhưng mọi người đều lòng dạ biết rõ. Dù sao nhiều lần như vậy buổi họp báo, Quách Học Toàn liền một lần đặt câu hỏi cơ hội đều không có màu được. Bất quá cũng bởi vậy dẫn đến sổ phỉ ạ câu lạc bộ tại mỗi lần buổi họp báo thời điểm đều sẽ cố ý điểm một trung quốc phóng viên nhắc tới hỏi, phòng ngừa lại cho người lưu lại kỳ thị chủng tộc bất cớ Bởi vì cái này tại phương tây xã hội thật là vô cùng nghiêm trọng lên án. có thể nói Quách Học Toàn dùng hy sinh chính mình phương thức vì những đồng bào tranh thủ đến muốn có quyền lợi Lưu Trung bởi vì luôn luôn cùng với Quách Học Toàn quan hệ tương đối tốt cũng nhận lấy liên lụy cũng rất khó đạt được đặt câu hỏi cơ hội nguyên bản cùng câu lạc bộ quan hệ thật không tệ hai người cứ như vậy trên cơ bản bị bài trừ tại bên ngoài thật sự là một khi thiên tử một chiều thần không có bước liệt tương tại nhà này câu lạc bộ lớn trong câu lạc bộ có thụ hoan nên Trung Quốc nguyên tố cũng ngày càng sự suy thoái chậm rãi phai nhạt ra khỏi bất quá quét Học Toàn cùng Lưu Trung đều không có vì vậy liền không tới tham gia sổ ạ buổi họp báo. một mặt là bọn hắn làm phóng viên chức trách như thế coi như không có thể đặt câu hỏi cũng có thể đưa tin tương quan tin tức một mặt khác hai người đều ở trong lòng kìm nén sức lực muốn chứng kiến tồn tại sophie ạ kết cục nếu như lúc kia bọn hắn không ở đây vậy sẽ trở thành nhân sinh bên trong không cách nào bù đắp trọng yếu khuyết điểm đạt được đặt câu hỏi cơ hội cũng là quét học toàn cùng lưu trùng chỗ người quen biết là một trường kỳ định cư tại manchester trung quốc nữ phóng viên trường khả hình nàng sau khi đứng dậy vấn đề y nguyên cùng vương liệt có quan hệ nếu như sophie ạ có thể một mực bảo trì dạng này tình thế như vậy giải vô địch quốc gia thứ ba vòng sophie hạ sân khách khiêu chiến tiền tranh tài sẽ thành quyết định hai chi đội bóng mùa giải xếp hạng mấu chốt tranh tài mà tại cùng tỉnh giải vô địch quốc gia về sau tuần bên trong liền lập tức là Europa League vòng bán kết thủ hiệp tranh tài xin hỏi đồn tiên sinh ngài có phải không lo lắng nhiều đường tắc chiến đối cầu thủ thể năng cùng trạng thái quá nhiễu sẽ ảnh hưởng đến cùng tỉnh kia trận giải vô địch quốc gia thường cảm thấy những này trung quốc phóng viên có phải hay không đều thông đồng tốt từng cái hỏi lên vấn đề thấp như vậy cấp không có chút nào chuyên nghiệp tố dưỡng cùng tiêu chuẩn để cho bọn họ tới tham gia buổi họ báo đơn giản chính là lãng phí câu lạc bộ tài nguyên cùng mình thời gian nhưng hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng như thế yên lặng chửi bậy vẫn là được đến trả lời vấn đề đương nhiên trả lời như thế nào liền hoàn toàn do chính hắn quyết định hắn đầu tiên là lắc đầu trên mặt lộ ra mỉm cười khinh miệt nghe vấn đề của ngươi ta còn tưởng rằng chúng ta tuần sau chính là cùng tìm so tài đâu hắn dạng này trêu chọc trêu đến buổi họp báo hiện trường không ít nước ánh phóng viên đều phát ra một trận cười vang mà tại bọn hắn cười vang thời điểm toàn thể trung quốc phóng viên sắc mặt cũng rất nghiêm túc đặt câu hỏi trương khả hình đứng ở nơi đó càng là có chút xấu hổ đua xong trương khả hình về sau vừa mới tiếp tục trả lời vấn đề tiền cũng không phải là chúng ta tuần sau giải vô địch quốc gia đối thủ, ta cũng không có cách nào sớm báo trước hai người tuần lễ sau sẽ phát sinh cái gì. ngươi vấn đề này hỏi không có chút ý nghĩa nào, lãng phí một cách vô ích một lần đặt câu hỏi cơ hội. thật có lỗi ta không cách nào cho ra hồi đáp gì. Lưu Trung hứ một tiếng, sau đó hạ giọng chửi vậy nói, lời nói dễ nghe, không chính là sợ sao? vô ý thức sợ, cho nên cũng không dám chính diện trả lời vấn đề này. hèn nhát, hắn đã nghĩ kỹ làm sao tại trong báo cáo đánh giá tuần lần này trả lời bên trong biểu hiện, đối mặt Trung Quốc phóng viên đặt câu hỏi, nhìn trái phải mà nói hắn. nói do hắn chuẩn dạng chưa chiến chức e sợ vương quốc anh truyền thông có thể cho chúng ta bóng đá anh hùng dội nước bẩn vậy tại sao ta thân là một cái trung quốc phóng viên không có thể cho đồn dội nước bẩn huống hồ cái này cũng không gọi nước bẩn rõ ràng là đối luận buổi họp báo bên trên biểu hiện hợp lý giải độc cái này lao bất lực nếu là không chọn dạng không có sợ vì cái gì liền câu sẽ không ảnh hưởng chúng ta cùng tìm tranh tài đều nói không ra miệng đâu sophie cùng kẹn xỉn tần sau cuộc tranh tài không bao lâu một cái tin tức xuất hiện ở không ít trung quốc fan bóng đá trước mặt sophie tại mình sân nhà dùng bốn một điểm số đại thắng bản mùa giải trạng thái không tốt kensington tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng y nguyên duy trì đối tìm bảy phần dẫn trước ưu thế sau trận đấu luận phê bình đội bóng biểu hiện cho rằng cuối cùng cái kêu bản thua là không có thể tha thứ đầy đủ nói rõ đám cầu thủ dễ dàng tại tranh tài kết thúc phía trước xuất hiện lực chú ý không tập trung tình huống mình có lẽ là muốn thông qua cách làm này đến biểu thị hắn đối đội bóng tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu nhưng là rơi vào người đứng xem trong mắt ít nhiều có chút soi mói hà khắc không giống như là thận không có thể không để người hoài nghi ít nhiều có chút biểu diễn thành phần ở bên trong. tại buổi họp báo cuối cùng tất cả trung quốc phóng viên cử đi cả chàng buổi họp báo tay về sau rốt cuộc có người bị điểm tên đạt được đặt câu hỏi cơ hội chúng ta phóng viên quan tâm tiếp xuống nhiều đường tác chiến sẽ hay không ảnh hưởng đến thứ 35 vòng sophie ạ cùng tịnh tranh tài nhưng là không biết vì cái gì tồn tại đối mặt như thế một cái bình thường vấn đề thời điểm lại đột nhiên có chút thất thố hắn đầu tiên là dùng đùa cận ngữ khí châm trọng đặt câu hỏi phóng viên tiếp lấy lại biểu thị mình không cách nào trả lời hai tuần lễ sau vấn đề cái này để người phi thường không hiểu theo lý mà nói song đường tác chiến sẽ hay không ảnh hưởng đội bóng biểu hiện cái này còn cần đợi đến thời điểm mới biết sao thân là đội bóng huấn luyện viên chính một điểm phán đoán đều không có sao kia còn thế nào chuẩn bị chiến đấu lui một vạn bước tới nói coi như ngươi không biết đến lúc đó cầu thủ tình huống đối mặt vấn đề như vậy chẳng lẽ liền chính diện trả lời đều không làm được sao nhất định phải quanh coi lòng vòng nhìn trái phải mà nói hắn tràn ngập lòng tin nói một câu không song đường tác chiến sẽ không đối chúng ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì không làm được sao ngươi đang sợ cái gì đâu luật tiên sinh cho nên căn cứ luật tại buổi họp báo bên trên biểu hiện ta nghĩ bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện được đến ra như thế một cái kết luận đó chính là tuần đối với sân khách khiêu chiến tịnh không có lòng tin hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy sophie ạ khả năng sẽ ở sân khách thua bóng cho nên hắn tại buổi họp báo bên trên biểu hiện đều nguồn gốc từ với hắn tiềm thức đối vương liệt hoảng hốt gần đây ta nghe được một chút âm thanh cho rằng tuần đối vương liệt làm pháp cố nhiên lanh khóc vô tình có chút thiếu sót lại như cũng là thích hợp nhất trước mắt chi này sophie ạ vấn luyện biên chính ta đối với cái này cũng không tán đồng như thế một cái quyết thiếu lòng tin đồ hạnh nhát có tư cách gì dẫn theo sophie ạ dạng này đội bóng lớn Không thể không nói, vương liệt kia phong thư từ biệt hàm kim lượng còn tại lên cao. Chương 118, lịch sử cấp thân thể chương 118, lịch sử cấp thân thể Đường Vương Liệt đi vào dưới mặt đất lầu một phòng tập thể thao thời điểm, Sunny ẩn đã rời đi, hắn gặp gỡ tại chuyên môn xuống tới chờ hắn huấn luyện viên thể lực bịn xèn Rộ Vì ta lệ, một cái vóc người nhỏ gầy lao xếp. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài lời nói, rất khó để người tin tưởng cái này người chính là trợ giúp Vương Liệt chế tạo ra mạnh nhất thân thể huấn luyện viên thể lực. Chỉ như vậy một cái tiểu lao xếp, lại là rất nhiều nhà câu lạc bộ lớn câu lạc bộ đều nghĩ mời đi đảm nhiệm huấn luyện viên thể lực nhu nhân. lúc ấy sophie ạ chỉ hy vọng có thể làm cho vương liệt vận dụng tư nhân quan hệ thuyết phục vị tạ lệ nhập chức đội bóng trở thành sophie ạ chi này đội bóng huấn luyện viên thể lực nhưng những này mời đều bị vị tạ lệ cự tuyệt bao quát sophie ạ lần này vương liệt tư nhân giao tình ở trên đây cũng không dễ dùng hắn chỉ làm tư nhân huấn luyện viên hơn nữa còn không phải tùy tiện cái gì người đều có thể mời được đến hắn nếu như không phải vương liệt quan hệ chỉ bằng chính nhìn là rất khó mời được đến cái này vị trí tên huấn luyện viên thể lực đến chỉ đạo hắn mà bây giờ ỉn mỗi ngày đều sẽ ở nhà vương liệt trong phòng tập thể thao tiếp nhận vị tạ lệ huấn luyện Bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt là tại một cái chuyên nghiệp vận động phòng khám bệnh, vị tạ lệ mang theo ỉn làm một lần rất kỹ càng chi dưới cơ bắp phương diện lực lượng kiểm tra, đồng thời được đến ra cận kẽ nhất báo cáo. Trong báo cáo ỉn tả hữu chân lực lượng nghiêm trọng không cân đối, đồng thời chân trái mắt cá chân sắc thực xuất hiện thụ thương báo hiệu, đây đều là hắn trưởng kỳ dùng chân trái thay chân phải kết quả. Hắn xác thực nhu cầu cấp bách tăng lên chân phải của mình mắt cá chân lực lượng, đến giảm bất chân trái đánh bác. Căn cứ phần báo cáo này, vị tạ lệ bị ỉn liệt ra một phần phi thường kỹ càng kế hoạch huấn luyện, bên trong đó thậm chí còn bao quát ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi bên trên đề nghị. hắn cũng đối ý hứa hẹn chỉ cần hắn nghiêm ngặt tuân theo kế hoạch của mình tiến hành huấn luyện như vậy nhiều nhất một năm thân thể của hắn tình huống sẽ đạt được cải thiện lớn kỳ thật cái này nghe giống như là cái một năm sau ngân phiếu khống nhưng không biết vì cái gì ý lúc ấy cũng không có âm dương phái khí châm chọc vị tạ lệ lời nói mà là gật đầu làm theo vương liệt gặp gỡ vì tạ lệ về sau liền hỏi hắn ý thế nào rất tốt hôm nay huấn luyện của hắn hiệu quả không tệ chính hắn cũng phản hồi có cải thiện ta cảm thấy đó là cái chuyện tốt vin xen rộ vi tạ lệ nói vương liệt gật gật đầu vậy là tốt rồi Bất quá một số thời khắc ngươi được đến hơi chút kích một kích hắn hắn cái này người thói quen lười biếng đặc biệt sẽ cho mình tìm lý do cùng lấy cớ nói chuyện cũng hầu như là lộ ra âm dương sức lực vì tạ lên nợ nụ cười ha ta đây liền có chút kỳ quái ngươi cho ta nói hắn là một cái còn không có lớn lên phản lịch tiểu hài nhưng liền hai ngày này ta cùng hắn tiếp xúc đến xem hắn có thể không giống ngươi nói như vậy phản địch đối ta cho hắn chế định kế hoạch huấn luyện cùng ăn bài hắn đều phi thường phối hợp vô luận ta đưa ra yêu cầu gì hắn thái độ đều rất tốt vương liệt nghe thấy vì tạ lệ lợi này sửng sốt một chút sau đó nhữ mày hỏi lại thật đương nhiên ta còn có thể lửa người sao ta trước đó không cùng hắn tiếp xúc qua nhưng liền cái này mấy thiên tướng trô xuống tới ta không có cảm thấy hắn có cái gì phản địch rất bình thường một cái tiểu họa tự a. Vì tạ lệ nói nói đột nhiên kịp phản ứng chỉ vào vương liệt liền cười làm nửa ngày hắn là chỉ cùng ngươi đối nghịch chứ gặp vương liệt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu tình vì tạ lệ có chút ngoài ý muốn, sẽ không thật bị ta nói chúng đi vương liệt nói ra hắn xác thực đối ta ý kiến tương đối lớn từ ta vừa mới gia nhập liên minh tình ngày đầu tiên lên cứ như vậy vì ta lệ hơi kinh ngạc trước ngươi đắc tội qua hắn vương liệt lắc đầu không có trước đó ta cùng hắn chỉ là trên trận phổ thông đối thủ không có cái gì đặc thù gặp nhau sớm mấy năm ta đối với hắn ấn tượng đều không xấu lắm hắn không có nói láo nếu như không phải ỉn đã từng giá trị bản thân một lần tăng tới vượt qua 100 triệu tại truyền thông bên trên bị tập trung hít hà một đợt hắn cũng sẽ không đối cái này vương quốc anh bản thổ cầu thủ có ấn tượng gì dù sao tìm thật không phải cái gì cường đội cũng rất khó cho lúc ấy như mặt trời ban chưa sổ ạ chế tạo phiền cái gì vậy dĩ nhiên cũng liền không khả năng cho vương liệt lưu lại phi thường ấn tượng cắt sâu vì tạ lệ chế nhạo nói bất quá cũng bình thường dùng tính tình của ngươi tính cách coi như trong lúc vô tình đắc tội với ai cũng không biết ngươi ngược lại là đảo mắt liệt bên có thể bị ngươi đắc tội người nói không chừng sẽ nhớ ngươi rất lâu đâu hợp tác với vương liệt nhiều năm tính cách tính tình của hắn vì tạ lệ lại quá là rõ ràng đương nhiên hắn cũng không cho rằng vương liệt là một cái khắp nơi gây chuyện thị phi hướng đản đại đa số thời điểm hắn kỳ thật chỉ là bởi vì có chút không nghề tình quá chấp nhất kiên trì mình cho rằng đúng sự tình trong lúc vô hình cho những người khác mang đến tổn thương hoặc là để người không thoải mái, tựa như là hỏa diễm, người tại lúc rét lạnh nhóm lửa sưởi ấm, nhưng bởi vì muốn càng ấm áp một chút, thế là áp sát quá gần, ngược lại bị đốt bị thương, đây là hỏa diễm vấn đề sao? Hoặc là nói hỏa diễm chỉ là muốn tận mức độ lớn nhất phát sáng phát nhiệt, muốn cho người ấm áp, xua tan giá lạnh cùng hát ám, nhưng hỏa diễm nhưng lại không biết mình quá nhiệt tình, cũng sẽ dẫn đến người khác thụ thương. Nội tâm của hắn ý thức chủ quan cũng không xấu, nếu không mình cũng sẽ không hợp tác với Vương Liệt nhiều năm như vậy, đồng thời bởi vì hắn một chiếc điện thoại liền chuyên môn bay đến lưu cá sổ đến vì hắn đồng đội phục vụ vương liệt muốn thật sự là một cái đạo đức bại hoại tiểu nhân bọn hắn cũng không khả năng hợp tác lâu như vậy đến bây giờ còn có thể bảo trì không sai quan hệ cá nhân cực thiểu số tình huống dưới vương liệt cũng thực là mang theo ác ý nhưng vậy cũng đều là bởi vì người khác trước cho hắn dẫn đến hắn bị ép phản kích đương nhiên vương liệt đối với chọc tới hắn cái này định nghĩa tương đối rộng hiện kỳ thị chủng tộc đây nhất định thuộc về chọc tới hắn phạm chủ nhục mạ hắn cùng người nhà của hắn cũng coi như mà ở trong trận đấu phòng thủ hắn thời điểm động tác tương đối bẩn đồng dạng sẽ bị vương liệt cho rằng là chọc tới hắn Nếu như là trong trận đấu thành công bảo vệ tốt hắn, nhưng là tại sao trận đấu trên miệng không thang người, Vương Liệt cũng sẽ cho rằng người đây là chủ động khiêu khích. Sau đó nói cho toàn thế giới, "A, mọi người thấy a, là hắn ra tay trước." Sau đó phát sinh cái gì, Vương Liệt đều cảm thấy mình là phòng vệ chính đáng. Ở phương diện này người bị hại danh sách phi thường dài, cho nên Vương Liệt rõ ràng thành tựu rất cao, nhưng tin đồn nghị luận cùng lợi bình lại một lời khó nói hết, khen chê không một. đương hắn biểu hiện trượt về sau, lập tức liền nên đón người khác không lưu tình chút nào công kích cùng phê mình, cùng các loại cười trên nỗi đau của người khác bỏ đá xuống giếng. Dù sao không phải tất cả mọi người đều thích hắn loại này có tiến công tính đặc tính. Rất nhiều người tiếp nhận chỉ sợ vẫn là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng không thích loại kia quá cường thế cùng tùy tiện người. Vương Liệt nghe vì Tạ Lệ lời nói, nhún lui bay, nhưng cũng không có phản bác. Hắn biết mình là tính cách gì, bất quá hắn xưa nay không cảm thấy tính cách này không tốt chính là. Vì Tạ Lệ đánh giá Vương Liệt, lắc đầu nói, "Ngươi thật là làm cho ta rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới 38 tuổi còn có thể bảo trì dạng này trạng thái thân thể." Nói thực ra, coi như ta huấn luyện qua ngươi, cũng rất khó tin tưởng. Vương Liệt vừa vẫn muốn hoàn thiện cái này thiết lập, thế là liền hỏi hắn: Từ chuyên ngành của ngươi góc độ đến xem, không có người có thể tại 38 tuổi về sau còn bảo trì dạng này vận động năng lực sao? Vì tạ lệ lắc đầu, ta sẽ không nói tuyệt đối không có, nhưng tuyệt đối là cực nhỏ xác suất sự tình. Tại một ít vận động hạng mục bên trong, 38 tuổi cũng không tính quá lớn, nhưng là tại bóng đá bên trên, tuyệt đối coi là tuổi. Nhất là đánh tiên phong, bởi vì theo tuổi tác tăng lớn, người lực buộc phát cùng tính linh hoạt đều sẽ trước hết nhất hạ xuống, tốc độ của người cùng nhanh nhẹn sẽ thâm thụ ảnh hưởng. Mà hoạt động bóng đá, buộc phát cùng nhanh nhẹn cực kỳ trọng yếu. Cho nên ta tình huống hiện tại rất không thể tưởng tượng nổi. Rất không thể tưởng tượng nổi. Vì tạ lệ gật đầu. Kia, yeah. Có hay không bị người trộm tới bên trên bàn giải phẫu nghiên cứu. Vì tạ lệ bị vương liệt lần này, não đại động mở nói làm cho tức lời. Đó là đương nhiên không đến mức. Xác suất nhỏ không đại biểu bằng không. Tối thiểu nhất ngươi đã chứng minh loại chuyện này là có thể tồn tại. Ta chỉ có thể nói có lẽ là ngươi 20 năm như một lần huấn luyện cùng quy luật làm việc và nghỉ ngơi. khoa học cầm thực để thân thể của người cơ năng hạ xuống muốn so với người bình thường chậm khôi phục cũng càng nhanh người năm ngoái 6 tháng cuối năm không liền có đoạn thời gian cảm giác thân thể cơ năng giảm xuống sao vương liệt giải thích nói lúc ấy chủ yếu vẫn là tranh tài đã ít đã mất đi nhịp điệu thi đấu cho nên ở trong trận đấu biểu hiện không tốt nhưng kỳ thật thân thể ta cơ năng còn tốt không chút trưởng. hắn đương nhiên là đang nói láo bởi vì hắn cũng không khả năng nói với vị tạ lệ mình có treo cho nên chỉ có thể đem hết thể biểu hiện không tốt đều giao cho tranh tài bị đã dù sao lúc ấy hắn tranh tài xác thực bị đã cũng không đủ nhiều tranh tài để chứng minh hắn là thân thể cơ năng hạ xuống vẫn là mất đi nhịp điệu thi đấu hắn nói cái gì chính là cái đó dựa theo hắn đối với ngoại giới thuyết pháp không phải hắn cơ năng hạ xuống mà là tranh tài quá ít không thể thích ứng nhịp điệu thi đấu cho nên ở trong trận đấu biểu hiện không tốt chỉ cần có thể liên tục ổn định đánh lên tranh tài dùng thực lực của hắn biểu hiện tự nhiên mà vậy là tốt cho nên cuối cùng kẻ cầm đầu chính là không để hắn ra sân sở bẩn luồn bởi vì có vương liệt mấy tháng gần đây biểu hiện làm chứng rõ cho nên vị tạ lệ rất dễ dàng liền tin tưởng vương liệt lời nói không có nói ra bất kỳ nghi ngờ nào tựa như hắn nói như vậy Vương Liệt loại tình huống này xác suất cực thấp, nhưng cũng không đại biểu hoàn toàn không có. Cũng tỷ như Vương Liệt trước nghiệp kiếp sống nhiều năm như vậy, loại trừ 18-19 tuổi thời điểm nhận qua tổn thương, đến bây giờ đều không tiếp tục chịu qua bất luận cái gì lại thương, bao quát làm phẫu thuật chân trái đầu gối cũng không tiếp tục xảy ra vấn đề. Nghe đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, nhưng Vương Liệt xác thực làm được, hắn cứ như vậy đứng ở trước mặt mình, không phải do mình không tin, mà lại tại hắn 21 năm trước nghiệp kiếp sống bên trong, hắn tiếp nhận thuốc kích thích kiểm tra là nghiêm cấp nhất, nghiêm ngặt đến thậm chí đều có chút kỳ thị trung tộc. nhưng cũng không có bị cha ra bất luận cái gì phục dụng vi phạm lệnh cấm dược vật vấn đề liền muốn nhất chọn vương liệt mang bệnh người đều tìm không ra đến có thể gặp hắn biểu hiện hàm kim lượng cao bao nhiêu thế nhân chỉ có thể cảm khái vương liệt thiên phú dị bẩm có được lịch sử cấp thân thể mới có thể trèo chống hắn tại như thế dài dằng dặc chức nghiệp tiếp sống bên trong bảo trì xuất sắc trạng thái vương liệt cùng vị tạ lệ tán gấu qua về sau bắt đầu thân thể của mình huấn luyện không cần vị tạ lệ chỉ đạo chính là chính hắn luyện hắn đi theo vị tạ lệ thời gian huấn luyện lớn mình cũng biết hẳn là luyện thế nào trước kia vị tạ lệ còn có thể ở tại trong nhà hắn cùng hắn huấn luyện chung. Về sau theo vị tạ lệ danh khí càng lúc càng lớn, người mời hắn càng ngày càng nhiều. Hai người cũng không khả năng luôn luôn cùng một chỗ, cho nên Vương Liệt đã thành thói quen mình huấn luyện. Gần nhất hai năm này, hắn kỳ thật đã trên cơ bản không tiếp tục dùng tiền mời qua vị tạ lệ đến chỉ đạo mình huấn luyện. Chỉ là hai người quan hệ cá nhân còn một mực duy trì, đồng thời rất tốt. Tại dài rằng giặc hợp tác thời gian bên trong, bọn hắn đã không lại là đơn giản thuê cùng bị thuê quan hệ mà biến thành bằng hữu. Trông thấy ngươi bây giờ cái dạng này, ta an tâm. Vương Liệt bắt đầu huấn luyện, vị tạ lệ lại hỏi, ngươi vẫn là cái kia đánh không chết chiến sĩ, ngươi biết không? ta hiện tại vô cùng chờ mong các ngươi cùng Phi ạ tranh tài còn có hai vòng đúng hay không vương liệt gật đầu đúng đã xong một lệ phen cờ lấp cùng sang hem tần đạn cỏ chính là Phi ạ ta hỏi thăm có chút sắt phong cảnh vấn đề a chính là nếu như đến các ngươi cùng Sổ Phi ạ tranh tài trước đó hai đội phân tranh lệch vẫn là không có rút ngắn làm sao bây giờ vương liệt trả lời rất dứt khoát cũng rất tự tin cái kia không quan trọng chúng ta vẫn là sẽ đánh bại bọn hắn sau đó đem phân tranh lệch thu nhỏ đến bốn phần đồng thời cho bọn hắn làm áp lực chờ đợi bọn hắn tại còn lại ba lượt giải vô địch quốc gia bên trong phạm sai lầm chi này sổ phi ạ là không chịu nổi loại áp lực này hiển nhiên hắn đã cân nhắc qua loại tình huống này đồng thời trong đầu làm qua tương quan kế hoạch vì tạ lệ gật, gật đầu vậy thì tốt đến lúc đó ta sẽ đi hiện trường nhìn trận đấu này chúc ngươi may mắn vương tạ ơn vì tạ lệ lễ phép cáo biệt còn lại vương liệt một người tại trong phòng thể hình tiếp tục huấn luyện cố gắng tăng lên thân thể của mình cơ năng cùng một lệ phen cờ lấp tranh tài cũng không dễ đánh bởi vì bộ lệ phen cờ lấp trước mắt xếp hạng giải vô địch quốc gia tên thứ mười cũng liền là đến ngược thứ ba vừa lúc ở giáng cấp trong vùng Tại giải vô địch quốc gia còn thừa lại 6 vòng tình muối dưới, mỗi một cái điểm tích lũy đối với bộn lệ fan cờ lớp dạng này cấp trụ hạng đội bóng tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Cho nên đừng nhìn cấp trụ hạng đội bóng thực lực giống như yếu, nhưng càng là tới gần mùa giải kết thúc, bọn hắn thì càng khó đối phó. Nhất là tại bọn hắn sân nhà lúc càng là như thế. Mà giải vô địch quốc gia thứ 33 vòng, tín liền phải sân khách khiêu chiến bộn lệ fan club. lớp. Dani Lonsay, làm Sophie ạ trước mắt thứ hai trợ lý huấn luyện viên loại trừ huấn luyện thường ngày bên ngoài, hắn còn phụ trách chuyện khác, đó chính là thu thập đồng thời phân tích đối thủ tranh tài video. lượt này giải vô địch quốc gia sophie ạ đối thủ là hoàn thảm nhưng hắn thu thập phân tích có thể không phải đối thủ này tranh tài video bởi vì lúc trước đã phân tích qua sau mấy tiếng chính là bọn hắn cùng hoàn thảm tranh tài hiện tại mới thu thập phân tích hoàn thảm tranh tài video không khỏi thì đã trễ vòng tiếp theo giải vô địch quốc gia sophie ạ đối thủ là phải tổng hiệu nhưng dậy thu thập tranh tài video ý nguyên không phải chi này đội bóng mà là sophie ạ vòng sau nữa giải vô địch quốc gia đối thủ tin thì... trên thực tế tử vương liệt công khai hô ra muốn dẫn dắt tiền đi mùa giải tiếp theo trang the onlist bắt đầu Sophia huấn luyện viên chính sở vẫn luận liền an bài cho hắn nhiệm vụ, để hắn bắt đầu thu thập tình tranh tài video. Hiện tại hắn đã góp nhặt 3 trận tranh tài video. Cứ việc tuần chưa hề tại trường hợp công khai biểu thị coi tiền là làm Sophia trực tiếp đối thủ cạnh tranh, nhưng hành động thực tế lại chứng minh hắn rất để ý tin cùng vương liệt biểu hiện. Lấy luôn cảm thấy đuần có thể không chỉ là vì nghiên cứu tiền, chỉ sợ cũng là vì tùy thời chú ý tìm biểu hiện. Cũng tỉ như xế chiều hôm nay trận đấu này, tiền sân khách khiêu chiến cấp chủ hạng đội bóng một lệ fan club. để Lưu chú ý trận đấu này, chỉ sợ cũng chính là muốn nhìn một chút tìn sẽ hay không tại cấp trụ hạng đội bóng sân nhà gây kích trầm xa. Tuân sẽ như vậy nghĩ cũng bình thường, thậm chí chính Lưu cũng thấy được đến tìn hẳn là sẽ tại sân khách nên đón một phen khổ chiến. Dù sao cấp trụ hạng đội bóng tại giai đoạn này có bao nhiêu khó đá, bất kỳ một cái nào hơi chút hiểu chút bóng người đều hiểu. Đây chính là cấp trụ hạng đội bóng, vì cấp trụ hạng mà chiến đội bóng đồng thời cũng là đang mà sống tồn mà chiến, tuyệt không khoa trương. Lưu tại EPL liền có thể càng tốt sống sót, cho nên nói cấp trụ hạng là đang mà sống tồn mà chiến cũng không sai. Giải bóng đá ngoại hạng Anh tiếp sóng lít lợi phi thường cao. trước mắt giải bóng đá ngoại hạng Anh tiếp sóng phí tại trong phạm vi toàn thế giới đều là số một số hai trình độ. Chỉ có nước Mỹ quốc gia bóng bầu dục liên minh (NFL) cùng ấn độ bản bóng trong nước tiếp sóng phí tổn cao hơn EPL. Tại thế giới bóng đá EPL chính là quý nhất bóng đá giải vô địch quốc gia. Mà giải bóng đá ngoại hạng Anh tiếp sóng phí bên trong năm là tại 20 mươi chiếc EPL đội bóng trung bình chia đều phối. Hai phần căn cứ cuối cùng giải vô địch quốc gia xếp hạng tiến hành phân phối, tương đương với tích hiệu quả thượng. Cuối cùng hai mươi phần vì tiếp sóng công trình phí tổn. từ nơi này phân phối quy tắc đến xem xếp hạng càng cao đội bóng có thể phân phối đến tiếp sóng phí càng nhiều nhưng kỳ thật dù là người xếp hạng hạng chót có khả năng lấy được tiếp sóng phí chia cũng phi thường khả quan cứ việc cùng giải vô địch quốc gia quán quân so ra khả năng sẽ chênh lệch khổng lồ nhưng hiện tại tại EPL liền xem như xếp hạng hạng chót đội bóng cũng có thể cầm tới 160 triệu bảng anh tiếp sóng phí chia Chú một số tiền kia so mặt khác giải vô địch quốc gia trung thượng du lịch đội bóng mùa giải thu nhập đều cao đây cũng là vì cái gì lưu tại giải bóng đá ngoại hạng anh đối với mấy cái này vương quốc anh đội bóng trọng yếu như vậy nếu như bất hạnh giáng cấp, đối câu lạc bộ tài chính cơ hội là hủy diệt tính đa kích, vì thế phá sản ví dụ cũng nhìn mãi quen mắt. coi như không có phá sản, không ít giáng cấp đội bóng cũng sẽ lâm vào khủng hoảng tài chính, bán phá giá cầu thủ phụ cấp, đội bóng thực lực giảm xuống, thành tích trượt, không cách nào trở lại EPL, khủng hoảng tài chính thêm nặng, tiếp tục bán phá giá cầu thủ tuần hoàn ác tính. một lệ fan cờ lấp làm một chi truyền thống EPL trung du đội bóng, từ khi thế kỷ trước đầu thập niên 90 giải bóng đá ngoại hạng Anh thành lập đến nay, bọn hắn có thể chưa từng có từ giải vô địch quốc gia bên trong hàng qua cấp, vô luận là từ tài chính nhân tố. vẫn là câu lạc bộ vinh dự góc độ cân nhắc bộ lệ phen cờ lấp đều sẽ vì cấp trụ hạng liều chết đánh cược một lần từ chiến đến cùng dưới tình huống như vậy sân nhà nên chiến tỉn bọn hắn hẳn là tuyệt đối sẽ không cho tỉn quả ngon để ăn bao quát xảy tại bên trong tuyệt đại đa số người đều nghĩ như vậy lúc trước nhiều nhà vương quốc anh truyền thông đều phân tích cho rằng tỉn sẽ tại bột lệ phen cờ lấp sân nhà lâm vào khẩu chiến thậm chí khả năng sẽ bị thua tranh tài cứ việc từ khi bại bởi cờ lễ tổng lệ tịt về sau thì vẫn bảo chỉ thắng liên tiếp nhưng thắng liên tiếp đối với đội bóng tới nói đã là vĩ bằng cũng là áp lực tích lũy Mỗi tháng được một trận tranh tài, tỉ đám cầu thủ áp lực liền tăng lớn một tầng, nhất là tại tranh đoạt trang League từ cách cái mục tiêu này dưới. Mỗi vị tỉ đám cầu thủ đều sẽ nhịn không được suy nghĩ chúng ta tuyệt đối không có thể thua, thua liền nói với trang League bãi này, có thể trên thế giới này bóng đá tranh tài, lại nào có cái gì chỉ thắng không thua đâu, nhất định sẽ thua bóng. Còn kia chút áp lực càng lớn, càng không dám thua đội bóng, liền càng dễ dàng thua bóng. Cho nên thấy thế nào, đều để người cảm thấy, có lẽ cần phải đến tỉ thua bóng thời điểm. Kết quả tranh tài bắt đầu 81 phút sau. đanilon xảy trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem ngay tại thu màn ảnh máy vi tính ngay tại một phút trước bột lệ fan cờ lấp sân nhà bột lệ sân bóng trong còn tiếng hoan hô như sấm động đội chủ nhà fans hâm mộ bóng đá tựa hồ thấy được tuyệt địa phản kích hy vọng nhưng bây giờ tòa này sân bóng trong âm thanh lại muốn nhỏ rất nhiều thế là cô nọ cáo lì hô to liền lộ ra phá lệ đột xuất vương vương liệt đây là hắn bản trận đấu cái thứ hai đi bàn tại bột lệ fan cờ lấp vừa mới đem phân tranh lệ thu nhỏ đến một bóng vẹn vẹn một phút sau hắn liền dùng ghi bàn đánh nát bột lệ fan cờ lấp một đẹp 42. Tìm tại sân khách một lần nữa lấy được hai bóng dẫn trước ưu thế Lời tại lúc trước tuyệt đối nghĩ không ra ý chí chiến đấu sụp sôi cấp trụ hạng đội bóng một lệ phen cờ lấp vậy mà tại trong trận đấu bị tìm hoàn toàn đánh tan chú một căn cứ trên mạng tìm tư liệu trong hiện thực man thành thắng được 2021 2022 mùa giải giải vô địch quốc gia quán quân về sau từ Fl liên minh thu được vượt qua 1.53 ước bảng anh thu nhập xếp hạng hạng chốt đội bóng cũng có một sáu ước bảng anh thu nhập cho nên ta căn cứ cái này làm ra một điểm gia tăng dù sao đã năm 2037 nha nếu là còn dập khuôn trong tư liệu số lượng, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. đến mức cụ thể đến năm 2037 lúc FDL xếp hạng hạng chót đội bóng có phải hay không còn có thể có 1.6 ước bảng anh thu nhập cũng không cần quá chăm chỉ. dù sao ta cũng không phải xuyên qua đến, chỉ có thể chờ đợi thật đến năm 2037 chúng ta lại đến nhìn. chương 119, áp lực chương 119, áp lực kỳ thật tại nửa đầu trận đấu thời điểm. vô luận là bột lệ fan cờ lấp fan bóng đá, vẫn là sổ phỉ à những người ủng hộ đều đã tuyệt vọng. bởi vì nửa đầu trận đấu tranh tài, thì ngay tại sân khách hai bóng giành trước lệ fan cờ lúc ấy không ít người đều cảm thấy tranh tài kết thúc nửa sau trận đấu một lệ phen cờ lấp đám cầu thủ tựa hồ rốt cục ý thức được bọn hắn là một chi cấp trụ hạng đội bóng hiện tại hẳn là vì cấp trụ hạng mà chiến biểu hiện có biến hóa nghiêng trời lệch đất một lần cấp tỉnh luôn cuống tay chân liền bình thường tiến công đều tổ chức không bắt đầu tranh tài tiến hành đến thứ 62 phút thời điểm một lệ phen cờ lấp rốt cục lật về một bóng đem phân trinh lệ thu nhỏ đến một cái bóng lúc này khoảng cách tranh tài kết thúc còn trở lại ước chừng nửa giờ một lệ fan cờ lấp phen hâm mộ bóng đá đều thấy được hy vọng ý chí chiến đấu sụp sôi bột lệ phen cờ lấp cũng vây quanh tìm cầu môn một chầu điên cuồng công kích nhưng không có ghi bàn ngược lại là tại thứ 75 phút thời điểm bị tìm nắm lấy cơ hội một lần phản kích một lần nữa đem phân tranh lệnh mở rộng đến hai quả cầu làm sinh tồn mà chiến bột lệ phen cờ lấp đám cầu thủ vẫn không có từ bỏ tại bàn thua về sau ngược lại càng đánh càng hăng cuối cùng tại thứ 80 phút lúc lợi dụng phạt góc phá cửa được đến phần lại lần nữa đem phân tranh lệnh thu nhỏ đến một cái bóng song phương điểm số cũng tới đến hai ba tính bên trên thời gian bù giờ lời nói tranh tài còn thừa lại mười mấy phút bột lệ phen cờ lấp sĩ khí đại trấn tựa hồ như thế đá xuống đi bọn hắn nhất định sẽ tại thời khắc cuối cùng trình diễn tuyệt hòa đối với ở vào giáng cấp khu bột lệ phen cờ lấp tới nói cho dù là thêm một cái điểm tích lũy vậy cũng là tốt nếu như không có thể thắng cũng tuyệt đối không muốn thua thế hòa là hoàn toàn có thể tiếp nhận kết quả cho nên ghi bàn về sau bột lệ phen cờ lấp cầu thủ thậm chí đều không có chúc mừng hai người bọn họ tên cầu thủ xông vào cầu môn Cấp tại tiền thủ môn gỗ ở phía trước đem bóng đá nhật lên quay người hướng bên trong vòng chạy cuối cùng còn rất chi kỳ thay tiền bày xong bóng đá ra hiệu bọn hắn tranh thủ thời gian mở bóng không muốn lãng phí thời gian đối mặt nhiệt tình như vậy đối thủ vương liệt đương nhiên không có cô phụ bọn hắn chờ mong thế là khoảng chừng một phút về sau hắn ngay tại trước cửa tiếp in chuyển bên trong đánh đầu phá cửa đem điểm số sửa thành bốn hai lại lần nữa trợ giúp tỉn dẫn trước hai quả cầu tại cái này ghi bàn về sau toàn bộ bột lệ sân bóng trong đều yên lặng xuống tới màn ảnh máy vi tính phía trước lưng sậy cũng an tính lại tiếp theo vòng giải vô địch quốc gia vương liệt không có ghi bàn danh tiếng toàn bộ để vị tỉ đi kết quả trận này giải vô địch quốc gia hắn liền lập tức cú đút mà lại cái này cái thứ hai bóng là như thế mấu chốt loại này trong thời gian ngắn ghi bàn năng lực để hắn nhớ tới ở vào thời đỉnh cao vương liệt hắn có một loại dự cảm không tốt đó chính là vương liệt đã tiến vào hắn am hiểu nhất tiết tấu bên trong mà tiếp qua một vòng giải vô địch quốc gia chính là sophie ạ cùng tìm tranh tài Lấy tin tưởng vương liệt tuyệt đối sẽ không bởi vì từng tại sophie ạ hiệu lực qua 10 năm liền thủ hạ lưu tình. thậm chí hắn ra tay khả năng sẽ càng hung ác hắn đối luận không có lòng tin gì cảm thấy cái này cố chấp thụy điện chủ soái chỉ sợ rất khó chịu nổi lên cơn giận giữ vương liệt hắn hiện tại chỉ hy vọng sổ phi ạ có thể tại gặp phải tìm trước đó bảo trì thắng liên tiếp dạng này tối thiểu nhất đến lúc đó còn có 7 phần ưu thế coi như thật sân khách bại bởi tìm bọn hắn cũng còn có thể dẫn trước bốn phần chỉ cần còn lại 3 lượt giải vô địch quốc gia toàn thắng đồng dạng có thể tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng bảo trì đối tìm dẫn trước đương sợi hoàn thành video nhiệm vụ về sau hắn gặp được huấn luyện viên chính luận cái sau trông thấy hắn liền hỏi tranh tài kết thúc lưu tẩy biểu tình cứu ám gật đầu ừm. để ta đoán một chút tin lại thắng trông thấy lưng biểu tình đúng trong lòng liền có đáp án lưu lại gật đầu bốn hai thắng vương ở trong trận đấu cú đút nghe lời của hắn về sau vương trầm mặc ướp chừng mười giây đồng hồ sau đó hắn mới đột nhiên khẽ cười nói đôi chúng ta tới nói đây cũng là chuyện tốt nói xong hắn xoay người rời đi lượt về sau lưng hắn như mày hắn không có nghĩ rõ ràng đây coi là chuyện gì tốt chẳng lẽ là đồn chỉ là không nghĩ ở trước mặt mình thất thố cho nên mạnh miệng mạnh mẽ căng cứng tại trước khi bắt đầu tranh tài đội khách phòng thay đồ chồng luôn xảy rốt cuộc biết đồn cái gọi là tin tức tốt là chỉ cái gì hắn trông thấy đồn đứng tại phòng thay đồ bên trong ngắm nhìn bốn phía các đội hữu mang trên mặt tự tin mỉm cười đối bọn hắn nói, một bên khác tranh tài kết quả đã ra tới, ta tin tưởng không ít người cũng đã biết. Không sai. thìn sân khách bốn hai đánh bại bột lệ fan club. Lời vừa nói ra, tại bên trong phòng thay đồ đưa tới một trận nho nhỏ bạo động. Lời càng là trận to mắt nhìn buồn bóng lưng, không biết hắn vì cái gì muốn hết chuyện để nói. Đây không phải cho các đội viên gia tăng áp lực sao? Luôn ngắm nhìn một phía, nhìn xem biểu tình khác nhau đám cầu thủ, thỏa mãn nhẹ gật đầu, hắn muốn chính là như vậy hiệu quả. Đối thủ của chúng ta đã hoàn thành bọn hắn tranh tài, hiện tại bài thi bị đưa cho chúng ta, tiếp xuống cần phải chúng ta đáp lại. như vậy các ngươi là muốn cho ngoại giới một cái dạng gì đáp án là bị tiền truy tệ ra quẩn, thất kinh vẫn là dùng một trận thắng lợi đến nói cho bọn hắn Sophia ạ sở dĩ là Sophia, ạ cũng là bởi vì chúng ta mỗi cái người đều có thể đứng bước áp lực thắng được thắng lợi tại thời khắc mấu chốt chúng ta chưa từng từ bỏ đối thủ cho rằng dạng này liền có thể làm cho chúng ta tự loạn trận cướp vậy liền để bọn hắn nhìn một chút mơ tưởng bọn hắn mơ tưởng phải nguyện hiện tại ra ngoài nói cho bọn hắn cái gì là câu lạc bộ lớn tại xế chiều kết thúc một trận giải vô địch quốc gia bên trong Bộn lệ phen cờ lấp sân nhà không bị cái sau kéo dài bọn hắn tự giải vô địch quốc gia thứ 27 vòng đến nay thắng liên tiếp tình thế, bọn hắn đang không ngừng soát tân câu lạc bộ trong lịch sử thắng liên tiếp ghi chép. Đồng thời bọn hắn tích 54 phần, tại nhiều thi đấu một trận tình ngưỡng dưới chỉ lạc hậu Sophie phi 4 phần. Hiện tại bóng ra bị đá cho sổ ạ, bọn hắn nhất định phải tại trận đấu này bên trong đánh bại hoàn thảm mới có thể một lần nữa kéo ra phân tranh lệch. Hoàn thảm sân nhà nên chiến sổ phi tranh tài vừa mới minh chạm canh gác bắt đầu. Bình luận viên cổ nọ cáo lý ngay tại hậu phương diễn truyền bá trong phòng vì mọi người giải thích trận đấu này. phân tích tình thế trước mắt trên trận tranh tài đã đá sáu điểm chung không biết có phải hay không là nhận lấy tiền tiên phen thắng lợi gai kích sophie ạ mở màn về sau đá phi thường tích cực chủ động hoàn toàn không giống như là tại sân khách tranh tài đầu dạng hoàng thảm khẳng định không nghĩ tới sophie ạ có thể tại bọn hắn sân nhà đảo khách thành chủ tràn diện có chút bị động đang khi nói chuyện sophie ạ đem bóng đá đã đến băng thảm trước cửa bọn hắn xuất ra đầu tiền chung phong gì chĩa vệ đỡ nhảy lên thật cao đánh đầu tranh đỉnh bất quá tại băng thảm hậu vệ giữa thomas xù lì tạ quáy nhiều dưới hắn không thể đem bóng đá định hướng cầu môn mà là cọ đến phía sau điểm sợ tani sở xuất hiện ở nơi đó trực tiếp một cước bắn phá bóng đá bị hắn đá ghi bàn môn sợ tani hazit sở hắn bị sophie ạ thủ mở ghi chép chơi ạ tranh tài mới bắt đầu 7 phút sophie ạ liền lấy được dẫn trước hoàn mỹ bắt đầu ghi bàn sau sợ tani hazit vô cùng hưng phấn hắn đứng lên quay người chạy hướng khu đá phạt góc sau đó kích tỉnh trực quỷ hắn các đội hưu cũng nhao nhao từ phía sau đội theo để lên đi cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng Huấn Đông dạng từ huấn luyện viên trên ghế đứng lên kích động bọn tới bên sân vùng vẫy đấm hắn tấm kia mặt chết bên trên rốt cục có càng sinh động biểu tình vô luận là hắn vẫn là sophie a đám cầu thủ trong khoảng thời gian này áp lực kỳ thật đều rất lớn dù sao tin là thật từng phần từng phần đổi theo tới ban đầu đương vương liệt tại tiêu điểm tin tức tiết mục bên trong công khai tuyên bố hắn sẽ mang lĩnh tình cầm tới mùa giải tiếp theo trang the từ cách dự thi thời điểm đại đa số sổ sophie ạ cầu thủ kỳ thật đều không có đem chuyện này để ở trong lòng bọn hắn đều cảm thấy vương liệt nói như vậy hẳn là cùng lo dần sợ đã đổ mồ có ân oán cá nhân mà không phải hắn thật cho rằng tin có thể đi trang the mà lại cuối cùng coi như không có đi thành trang trang có thể cầm tới Euro tư cách dự thi, vậy cũng phi thường không tầm thường. Phải biết chi này đội bóng tại Vương Liệt trước khi đi mục tiêu có thể vẹn vẹn chỉ là cấp chủ hạng. Cho nên cuối cùng nếu quả như thật cũng chỉ là lấy được Euro tư cách, cũng sẽ không có bao nhiêu người chế giễu hắn, thành tích này đối với tìm Tới nói đã đầy đủ thành công. Liền xem như những cái tiêu bình thường cùng Vương Liệt quan hệ coi như không tệ sổ phi ạ cầu thủ, cũng chỉ là vì Vương Liệt tại tìm một lần nữa tìm tới trạng thái cảm thấy cao hứng, mà không có cảm thấy Vương Liệt thật có thể uy hiếp đến bọn hắn. Thế nhưng là tiếp xuống bốn vòng giải vô địch quốc gia, bọn hắn trơ mắt nhìn xem vương liệt xuất lĩnh tỉ một trận tiếp một trận thắng một mực thắng đến bây giờ sân khách giao đấu một lệ phen cờ lắp dạng này cấp trụ hạng đội bóng thậm chí còn cùng tiến bốn cái bóng thế là sổ phi ạ cầu thủ thật cảm nhận được áp lực trước kia bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ cái kia khả năng cũng tựa hồ cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì đợi đến bọn hắn cùng tìm gặp nhau thời điểm bọn hắn khả năng cũng không có đem tỉn bỏ rơi đến lúc đó coi như là trực tiếp giao phong bọn hắn muốn cùng vương liệt trực tiếp giao phong bọn hắn đều là cùng vương liệt làm qua đồng đội Đối tính cách của người này cùng tính tình không thể quen thuộc hơn được, đều biết bị hắn xem như đối thủ ý vị như thế nào. Trong lúc nhất thời liền thật có chút hoảng sợ, trong đầu hiện ra nếu như trận đấu này không thắng được làm sao bây giờ đáng sợ suy nghĩ. Hiện tại sở tạm ủy Hazit sở ghi bản chẳng khác gì là một cái tiết ép hiệt, đưa bóng trong đội bộ áp lực cực lớn tất cả đều một mạch tiết đi ra. Hoàn thành tiết ép về sau sổ ạ càng đá càng tốt, tại nửa đầu trận đấu cơ hội hoàn toàn ngăn chặn bắn thảm, tiếp quản nhịp điệu thi đấu. sau đó tại thứ 44 phút nửa đầu trận đấu tranh tài sắp lúc kết thúc từ tiến công giữa trận rèn sở còn thèn trợ công hạ đèo đỡ gậy phá cửa được đến phân hai 0 sophie ạ tại nửa đầu trận đấu hai bóng dẫn trước vô luận là cái này điểm số vẫn là nửa đầu trận đấu tranh tài quá trình thật là khiến người ta khó mà tin được đây là tại sophie ạ sân khách bọn hắn tựa như là về tới trong nhà đồng dạng nhẹ nhõm tự tại muốn làm sao đá liền làm sao đá mà hắn thảm bắt bọn hắn không có biện pháp nào cái này nửa đầu trận đấu thường đội bóng cho thấy cường đại lực khống chế đối mặt áp lực lớn bọn hắn lấy gia đình cấp biểu hiện đây cơ hồ là Sophia ạ dưới nửa mùa giải đến nay bị đá tốt nhất nửa tràng tranh tài bình luận viên cổ nọ cáo ly rất kích động màu lam xe buýt trong tỉnh đám cầu thủ thì than thở mẹ bắt luân đôn phế vật đoàn thảm đá chúng ta thời điểm không phải rất mách sao liền truy hai bóng lần này có thể hay không cũng liền truy hai bóng Sophia ạ cái này nửa đầu trận đấu đá sắc thực tốt quá có thống chỉ lực ai tại từ ly bung trở về nữ cá sổ trên xe buýt thì đám cầu thủ nhau nhau thông qua điện thoại đến xem Sophia ạ cùng đoàn thảm tranh tài trực tiếp bất quá bọn hắn đạt được tất cả đều là tin tức xấu mở màn bảy phút sophie liền lấy được dẫn trước sau đó toàn bộ nửa đầu trận đấu hoàng thảm bị đánh không hề có lực hoàn thủ để người hoài nghi trận đấu này đến tột cùng là tại bằng thảm sân nhà đá vẫn là tại sophie ạ sân nhà đá mắt thấy nửa đầu trận đấu phải kết thúc thì nam cầu thủ cảm thấy nếu như hoàn thảm nửa đầu trận đấu chỉ ném một cái bóng cũng còn tính là cái kết quả tốt kết quả là tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm sophie ạ lại đi bàn trong xe lập tức tiếng mắng một mạnh nghe thấy động tĩnh này trợ lý huấn luyện viên vạ dội nhìn thoáng qua huấn luyện viên chính mặt gà không quản quản mặt gà cầm điện thoại lung lay làm sao quản ta đều đang nhìn đâu cùng sophie ạ tranh tài càng ngày càng gần đám cầu thủ quan tâm đối thủ tình huống cũng bình thường Người không lo lắng sophie ạ thắng trận sẽ gia tăng đám cầu thủ áp lực mặt gà rén lắc đầu coi như bọn hắn hiện tại không xem so tài trực tiếp cũng sẽ biết kết quả cuối cùng đến lúc đó chẳng lẽ liền không có áp lực sao áp lực vẫn luôn ở kẻ xạ chúng ta mỗi lần thắng được tranh tài áp lực cũng sẽ nhanh chóng tích lũy không có biện pháp gì chỉ có thể trực diện áp lực sau đó tranh thủ tại bị đè sập trước đó thắng được thắng lợi sau đó hắn chỉ chỉ đằng sau ngươi nhìn vương trạng thái tâm lý của hắn liền rất tốt vạ rồi quay đầu nhìn lại tại tốt mấy hàng chỗ ngồi đằng sau nhìn thấy vương liệt hắn hiển nhiên cũng tại dùng điện thoại xem so tài trực tiếp chỉ bất quá hắn sắc mặt nhìn rất bình thường không hề giống hắn các đội hữu như vậy vẻ vải hoặc là không thoải mái tại đỡ gậy ghi bàn về sau vẫn ở đây bên cạnh vùng tay ngô to sau đó xoay người lại cùng chung quanh đám huấn luyện viên ôm vô tay tại cùng sẩy vô tay thời điểm hắn cười ha ha nói thế nào danilo ta nói không sai chứ Tình thắng trận đối chúng ta tới nói thế nhưng là một chuyện tốt lưu thầy cơi khổ gật đầu xác thực ngươi là đúng hắn cũng không thể không thừa nhận vẫn có có chút tài năng sửng sốt đem lúc đầu bất lợi cục diện biến thành ưu thế của bọn hắn tiếp sóng phương người quay phim khiêng camera mê ra tới cho vẫn quay chụp đặt tả ống kính trong màn ảnh hắn hướng phía trong tràng cầu thủ vỗ tay mang trên mặt mỉm cười đương tìm xe buýt đến nọ những bợ lẹn thành phố bóng đá thời điểm nửa sau trận đấu tranh tài đã đá một hồi hoàn thảm trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh nửa sau trận đấu bắt đầu 11 phút liền lật về một bóng Bất quá theo vận tại sáu phút bắt đầu liên tục thay người sophie a lại lần nữa ổn định lại thế cục cũng liền là ở thời điểm này thì nam cầu thủ được đến từ trụ sở vấn luyện lái xe đi về nhà. Rời đi thời điểm rất nhiều người đã không đối trận đấu này kết quả ôm lấy hy vọng gì. Trong lòng bọn họ, trận đấu này ạ hẳn là sẽ thắng được tới. Cho nên bọn hắn cùng ạ phân trên lệnh vẫn là bảy phần, sẽ không phát sinh cải biến. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào vòng tiếp theo ạ đối thủ tổng hữu trên thân. Cũng có người cảm thấy người khác tất cả đều không đáng tin cậy, vẫn là phải dựa vào chính mình. Dứt khoát liền đợi đến giải vô địch quốc gia thứ 35 vòng, chính diện đánh bại Sophia. mặc dù dạng này cũng không thể để bọn hắn tại bảng điểm số bên trên siêu việt sổ phía trở thành giải vô địch quốc gia thứ tư nhưng tối thiểu nhất bọn hắn bỏ ra tất cả cố gắng cuối cùng coi như thật không có lấy đến trang tí only tư cách cũng có thể không thẹn với lương tâm tại về nhà trên xe vì tini vẫn là rất không quan tâm hắn cảm thấy nếu như đem hết toàn lực lại không thể thắng lại có cái gì tốt không thẹn với lương tâm đâu không có thể thắng trước ngươi chối nỗ lực hết thể cố gắng liền đều là không không có chút ý nghĩa nào đoạn đường này hắn đem chiếc xe lái thật nhanh tại siêu tốc biên giới điên cuồng thăm dò tựa hồ muốn đem trong lòng mình muốn khổ không thoải mái tất cả đều phát tiết ra ngoài đồng dạng lưu Thầy có chút khẩn trương nhìn xem trong tràng mặc dù nói trong khoảng thời gian này sophie ạ y nguyên năm trong tay nhịp điệu thi đấu và cục diện nhưng cũng không có thể lại tiến một bóng điểm số vẫn là bọn hắn hai một dẫn trước bắn thảm ngay tại 5 phút trước đó sợ tạm ha hazit sợ còn lãng phí một lần không sai được đến những cơ hội lưu thấy luôn cảm thấy đây là cái gì không tốt dấu hiệu hắn nhìn thoáng qua trên màn hình lớn tranh tài thời gian bảy mươi nhanh bảy phút sophie ạ vẫn là phải ghi bàn mới được quả bóng này dẫn trước tựa như là cái mỹ vị mội nhử một mực tại dụ hoặc quan thảm đi lên liều mạng hắn quay đầu nhìn thoáng quảng đồn sau đó che miệng nhắc nhở hắn chúng ta còn có một cái thay người danh ngạch. ý kiến là muốn hay không dùng xong vẫn lại lắc đầu tạm thời không cần đợi đến 85 phút sau lại nhìn lưu thầy nghe xong lời này liền biết cuối cùng này một cái thay người danh lệch đột là dự định tại thời gian bù giờ thời điểm dùng để kéo dài một ít thời gian gặp vấn luyện viên chính tự có an bài lưu thầy cũng không nói chuyện lúc đầu hắn cũng là thứ hai trợ lý huấn luyện viên lời của hắn khẳng định không có đệ nhất trợ lý huấn luyện viên nọ bật mổ có tác dụng cung ấy mổ tại giải bóng đá ngoại hạng bồ đào nha chấp giáo lúc chính là hợp tác giữa lẫn nhau càng quân thuộc, cũng càng tín nhiệm đã ấy mổ đều không nhắc tới tỉnh đồn thay người hắn cũng liền không cần thiết tiếp tục nhiều chuyện hắn một lần nữa đưa ánh mắt về phía sân bóng trên trận vẫn là sổ phi hạ tại không chế bóng bọn hắn đầu tiên là tại hậu trường vừa đi vừa về ngược lại chân hấp dẫn đoan thảm cầu thủ để lên đến bước cướp chỉ là hậu một bóng đoan thảm cầu thủ xác thực cùng đi lên cao vị bước cướp muốn cướp được một cái trực tiếp uy hiếp sổ cầu môn cơ hội Lời ở đây vừa nhìn được đến có chút kích động hướng phía trước đã đá, à đằng sau đều là lỗ hồng có lẽ là nghe được tiếng lòng của hắn ngay tại trên trận cầm bóng số phi hậu vệ giữa phạm tội lộ vị tạ ly lựa chọn hướng về phía trước thẳng chuyển tìm dự bị ra sân tiến công tiền vệ bận đỉnh ạ lạ tối giờ nhưng là hắn một cước này thẳng nét bóng lại bị vàng tham cầu thủ cho gãy xuống các bóng sau hắn thảm lập tức đem bóng đá hướng phía trước chuyển, ngay tại chỗ phát động phản kích dani logo đùn hoàn toàn là tại lỗ hổng trong tiếp vào các đội hữu truyền đến bóng nhận bóng sau hắn vòng tròn trung tâm lên chân số gol số ạ thủ môn dị mỹ độc gờ nghiêng người đập ra đi ra sức đem cánh tay của mình duỗi dài lại ngoài tầm tay với. không chung hắn đưa mắt nhìn bóng đá từ hậu giác bay vào mình chấn giữ cầu môn a a a a godin danilo godin và hắn bị bắn thảm san đều tỷ số điểm số vì tín nhỉ vừa mới đẩy ra nhà mình đại môn chỉ nghe thấy phòng khách phương hướng chuyển đến bình luận viên cổ nọ cáo lì kinh hô cùng khổng lồ tiếng ồn ảo. danilo godin hắn bị bắn thảm san đều tỷ số điểm số khó có thể tin tại toàn trận tranh tài thứ 81 phút thời điểm godin đi bàn Sophie a ba phần biến một phần tv âm thanh âm thanh mở rất lớn khổng lồ tiếng ồn từ âm tương trung chuyển tới Phản phất liền đặt mình vào tại tranh tài hiện trường. A ha ha ha ha. Cha tại trước máy truyền hình khoa tay múa chân, cất tiếng cười to. Cười cười hắn quay đầu thoáng nhìn đứng tại bên ngoài phòng khách con trai vị tin nhi, hắn chính ngơ ngác nhìn màn hình tivi. Ở trong đó, Hoàng Tham đang cầu thủ tựa như là như bị điên bởi kịp vô ổn, cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng ghi bàn. Ông tính tại rung động, tiếng hoan hô như tiếng sấm. Chương 120, nói câu lời trong lòng chương 120, nói câu lời trong lòng. Hiện tại chúng ta giả thiết có một con ốc sên, nó tốc độ di chuyển cũng chân chính ốc sên đồng dạng chậm, nhưng nó là vô địch. không có thể bị giết chết tuổi thọ vô hạn nó có thể treo đèo lội suối leo tường khoan thành động tuyệt đối không khả năng bị không trụ cái này ốc xin mỗi ngày không điểm sẽ ngẫu nhiên đổi mới tại ngươi phương viên 10 cây số phạm vi bên trong không quản ngươi thân ở phương nào cái này ốc xin đều sẽ hướng ngươi thế lên chỉ cần ngươi bị nó đụng phải ngươi liền chết bốc tay lơ nhìn xem lo dần sờ đã đồ mồ nói tại ngươi sinh thời cái này vô địch ốc xin liền sẽ một mực truy sát ngươi ngươi hoặc là tại bị nó đuổi kịp giết chết hoặc là tại bị nó đuổi tới trước đó liền chết xin hỏi ngươi là cái gì cảm thụ đã mô đã độ mô lắc đầu Ta biết người muốn nói cái gì. Đơn giản chính là tin là con kia Úc Sophie ạ là người bị đuổi giết. Nhưng ngươi cái thí dụ này không đúng, Taylor. Ngươi giả thiết bên trong truy sát là không ngừng không nghỉ, mà tìm cùng Sophia ở giữa cạnh tranh là có thời gian hạn chế, chỉ cần tiếp qua năm vòng giải vô địch quốc gia, kết quả tự sẽ công bố. Cho nên đối ạ đám cầu thủ tới nói, áp lực cũng không có như vậy lớn, vận mệnh vẫn là bị nắm giữ tại chính bọn hắn trong tay. Nghe vậy tin cầu thủ nổi tiếng nở nụ cười, nhưng Sophia cầu thủ chỉ sợ không đồng ý ngươi thuyết pháp, đã độ mồ. bọn hắn tại ngày hôm qua trong trận đấu liền bị bản thảm bớt hòa nhưng phần chủ động vẫn là tại Sophie phi bên này đại đồ mổ kiên trì ý mình mà lại chúng ta còn muốn cân nhắc đến tiếp xuống sổ phi cùng tìm có một lần trực tiếp đối thoại chỉ cần Sophie phi có thể thắng dưới trận đấu này song phương phân tranh lệch liền đem trở lại bảy phần a thật có lỗi ta trước đó nói sai không phải năm vòng giải vô địch quốc gia mà là ba lượt giải vô địch quốc gia chỉ cần tiếp xuống sổ phi lại thắng liền ba trận sổ liền đem sớm hai vòng thắng được trang Tion Only tư cách bút tay lơ hỏi ngược lại Ngươi giả thiết ít nhiều có chút mong muốn đơn vương, vậy tại sao không có thể là tỉnh tại cùng Sophie ạ trong trận đấu đánh bại đối thủ, đem phân trinh lệch thu nhỏ đến hai điểm đâu? Này làm sao là mong muốn đơn phương đâu? Đạ Độ mồ lắc đầu, ta chỉ là thuận ngươi giả thiết tại nói mà thôi. Taylor, ngươi nói Sophie ạ thừa nhận áp lực cực lớn, chẳng lẽ tin liền không có sao? Một trận cũng không thể thua mới có khả năng cầm tới champion league tư cách. Đạ Độ mồ giơ hai tay lên, dùng thủ thế làm cái dấu mà kép dùng cường điệu khả năng cái từ này. Đối này tìm tới nói, chẳng lẽ không đồng dạng là bị vô địch oxen truy sát vấn đề sao? mà lại áp lực của bọn hắn cần phải so sổ phi càng lớn, dù sao bọn hắn liền một trận tranh tài đều thua không nổi, cũng hòa không lên. sổ phi coi như bị bằng thám bức hòa, cũng còn dẫn trước tỉ năm phần. tỉ đâu? thua một trận liền có thể sớm cáo biệt trang đi奥林匹. ta rõ ràng, đã đủ bổ ý của tiên sinh là liên tục thắng trận tiền cầu thủ áp lực so vừa mới bị buộc hòa sổ phi cầu thủ càng lớn, khả năng sẽ càng sớm sập bàn. cho nên, đây là kế ghi bản tổn thương đội bóng cùng quán quân tổn thương đội bóng về sau. đã đủ mổ tiên sinh nói lên mới lý luận thắng lợi tổn thương đội bóng sao? nói đến đây bốc tay lơ nhịn không được bật cười không chỉ là hắn người chủ trì rèn tổn sần cùng một cái khác khách quý mặn vợ bợ dọc đều nở nụ cười diễn truyền bá trong phòng tràn đầy khoái hoạt không khí chỉ có lo dần sờ đã đổ mổ cái này chứ danh hạn tỷ vương liệt không cười hắn sụ mặt rất nghiêm túc phản bác chẳng lẽ không đúng sao mặc dù bị hoàn thảm bức hòa không phải kết quả tốt nhưng là khách quan tới nói Sophia ạ toàn đội trên dưới cũng bởi vì trận này thế hoàng mà giải tỏa không ít áp lực tiếp xuống bọn hắn có thể khinh trang thượng trận làm lại từ đầu mà tìm đâu không có thể thua Nhất định phải một mực thắng tình huống như vậy để bọn hắn áp lực có thể càng để lâu càng nhiều, tựa như là cái bị kín nồi áp suất, lúc nào cũng có thể bạo tạng. Bố lơ quay đầu đối mạn vờ bờ dọc nói, ngươi nhìn, mạn vờ. Đây chính là một cái cho tới bây giờ không có chân chính đá một trận chức nghiệp tranh tài, mà sẽ chỉ ở bình luận trên ghế bằng vào mình phán đoán đến phân tích nhà bình luận. Đa đồ bộ tiên sinh, nguyên căn bản không hiểu chức nghiệp bóng đá. Hắn quát tay áo, một bộ không nguyện ý lại cùng cái này bóng mù nói nhiều một câu bộ dáng, mà bị điểm đến danh tự Mạn bờ dọc thì có chút xấu hổ. lúc đầu đang xem kịch nụ cười trên mặt hắn đều có vẻ hơi mất tự nhiên, bị thắng lợi tổn thương đội bóng chọc cười Tiếu Dung còn không có hoàn toàn từ trước máy truyền hình trên mặt của mọi người tán đi, mẹ vợ bị cầm liền quay đầu hỏi mình con rể, mặc dù cái kia người nói đến không đúng, bất quá ta còn là Hiếu Kỳ A A Liệt, các ngươi đội bóng liên tục thắng trận, thật không có áp lực sao? Vương Liệt hồi đáp, áp lực khẳng định là có, nhưng không quản là thắng trận, vẫn thua bóng, áp lực đều sẽ tồn tại, cũng sẽ không bởi vì một trận thế hòa, áp lực liền giảm bớt, đại bộ bộ chính là tại cương từ vật lý. trộn đổi khái niệm, cho nên Taylor Lơ nói hắn không hiểu chức nghiệp bóng đá cũng không sai. Nói đúng là trận tiếp theo tranh tài, Sophie cũng khả năng bởi vì áp lực quá lớn biểu hiện không tốt. Ngụy Cầm bắt lấy trọng điểm. Vương Liệt gật gật đầu, đương nhiên chúng ta cũng khả năng cũng lại bởi vì áp lực quá lớn biểu hiện không tốt. Mỗi trận đấu đều là, cho nên cầu thủ chuyên nghiệp nhất định phải học được ứng đối áp lực cùng tiếp nhận áp lực. Ngụy Cầm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, vừa nghĩ tới năm ngoái cuối năm đến đầu năm nay đoạn thời gian kia, trên mạng, truyền thông bên trên có bao nhiêu người phê bình, chửi rủa con rể, nàng đã cảm thấy con rể nói đúng. nếu như không có đầy đủ năng lực chịu đựng, đổi thành người bình thường, sớm đã bị người mang phá phòng. Không, phá phòng đều xem như nhẹ. càng nhiều thời điểm, là bị chửi đến hợp vực xuất hiện trên tinh thần vấn đề, nàng đột nhiên liền có thể hiểu thành cái gì sần như yin bị mang về sau, sẽ đi quá năng đêm trong mua say tìm nữ nhân. Bởi vì năng lực chịu đựng không mạnh người, nếu như không kịp lúc đem cảm xúc phát tiết đi ra lời nói, chỉ sợ thật sẽ đem mình làm sụp đổ. Tận tình tại thanh sắc quyển mã bên trong đã là một loại trốn tránh, cũng có thể xem như một loại phát tiết. Có người có lẽ sẽ nói, chính ngươi biểu hiện không tốt, bị người mang đắng đợi. Ngươi biểu hiện tốt xem ai còn mắng ngươi không ánh sáng đồ ăn còn giảm ổn. đạo lý là đạo lý này nhưng dùng lý luận đi muốn cầu trong hiện thực như thế nào như thế nào hoặc là xuẩn hoặc là chính là xấu bởi vì thế giới này bên trên không có bất kỳ người nào dám cam đoan mình mỗi trận đấu đều biểu hiện xuất sắc mình vĩnh viễn biểu hiện xuất sắc người không phải máy móc chắc chắn sẽ có trạng thái không tốt biểu hiện không tốt thời điểm chung vi là sẽ mắc sai lầm sai lầm càng không muốn nói thậm chí máy móc cũng sẽ mắc sai lầm sẽ có u đâu bây giờ cái này truyền thông thông tin độ cao phát đạt mà lại độ cao mảnh vỡ hóa thời đại không quan tâm trước ngươi bao nhiêu trận đấu biểu hiện cỡ nào xuất sắc chỉ cần một trận tranh tài hỏng bét biểu hiện liền đầy đủ để ngươi bị đánh nhập địa ngục tin tức nổ lớn đủ loại thông tin đùn đùn kéo đến thủ chúng là sẽ không lãng phí não dung lượng đến ký ức quá lâu chuyện lúc trước chỉ chú ý trước mắt tự nhiên cũng liền chỉ đánh giá trước mắt trận đấu này biểu hiện tốt bị thổi thừa tiên trận đấu tiếp theo biểu hiện không tốt lập tức bị đánh nhập được sâu ngụy cầm lại nhìn vương liệt đã cảm thấy con rể của mình thật sự là quá thần kỳ có thể tại áp lực lớn như vậy giới còn giữ vững tỉnh táo trên tâm lý không có xảy ra vấn đề ngay tại trên mạng cùng ạn tỷ vương liệt nhóm kích tình đối đường tiêu thừa nghe thấy mình bạn cùng phòng john đang kinh ngạc tốt lên dành thời gian liền hỏi một câu làm sao vậy john tin cùng sổ phi ạ so simon phiếu trướng điên rồi rẻ nhất vé vào cửa đều đắt gấp mười mẹ kia bảy đáng chết bỏ đảng đều mẹ hắn nên đi chết tiêu thừa đối với cái này cũng không ngoài ý muốn cùng kinh ngạc hắn chỉ là hơi hợt hỏi lại cho nên ngươi cho rằng ta vì cái gì một đoạn thời gian rất dài đều không đi hiện trường xem so tài rồi ta cho là nguyên là bởi vì câu lạc bộ đội đi vương hậu đối sổ phi ạ cảm thấy thất vọng nữa nha. Đây là một bộ phận nguyên nhân, một phần khác đương nhiên là bởi vì ta muốn tích lũy tiền đi nhìn trận đấu này. Ta liền biết trận đấu này bóng phiếu nhất định sẽ rất quý. Bất quá kỳ thật ta cũng không nghĩ tới cuối cùng có thể mắc như vậy, may mà ta tích lũy tiền đủ. Tiêu thừa nói, sau đó hắn mới kỳ quái mà hỏi thăm, John ngươi không phải là ạ fan bóng đá, cũng không phải vương fan bóng đá, ngươi vì sao lại chú ý bóng phiếu giá cả. a, ta cũng muốn đi xem. John trả lời hắn. Tiêu thừa để điện thoại di rộng xuống. kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi cái kèn xin tần fan bóng đá không phải hẳn là nhìn kèn xin tần cùng bước nở mà thi đấu tranh tại sao dôn đĩu môi kèn xin tần cái này mùa giải xem như thế đi ta muốn thấy nhìn vương là làm sao báo thủ không được sao hết hạn giải vô địch quốc gia thứ 33 mươi ba vòng kèn xin tần xếp hạng thứ 8, khoảng cách europa lit hoặc là uefa europa cổn Phở Dẹn sở cũng không xa xôi nhưng trang tí tư cách trên cơ bản không vừa. nghe thấy bạn cùng phòng lời nói này tiêu thừa cũng không thể không thừa nhận lý do này không thể bắt bẻ. trận đấu này vì cái gì bóng giá vẽ cách bị xảo như thế khoa trường không chính là có quá nhiều người trạng thái tâm lý giống hắn bạn cùng phòng như vậy sao từ vương liệt bị sổ phỉ a đổi ra khỏi cửa bắt đầu những này người ngay tại mong đợi, chờ mong trận đấu này trông thấy vương liệt trạng thái khôi phục càng ngày càng tốt loại này chờ mong cảm giác càng mạnh mẽ tiêu thừa còn tại trong nước trên mạng trông thấy trong nước có công ty du lịch chuyên môn tổ chức lữ hành đoàn đến liệu cá sổ xem so tài danh cự liền gọi vương liệt báo thủ chiến hiện trường quan sát đoàn cũng không ít tại châu âu du học sinh hô bằng gọi hưu hẹn nhau đến lúc đó cùng đi hiện trường vì vương liệt góp phần trợ y. Tiêu thừa hoàn toàn có thể tưởng tượng, đến lúc đó sân vận động lì dở hát trên khán đài, làm không tốt có một phần ba fan bóng đá đều là người Trung Quốc. Một lần gần nhất có khoa trương như vậy tình huống, khả năng được đến ngược dòng tìm hiểu đến 7 năm trước kia trận Tram The trận chung kết. Lúc ấy Vương Liệt xuất lĩnh sổ phỉ a vào Tram The trận chung kết, cùng ông chủ cũ Barcelona thi đấu gặp nhau. Lúc trước cũng là có trong nước công ty du lịch đẩy ra hiện trường nhìn Tram The trận chung kết, chứng kiến Vương Liệt báo thủ thời khắc du lịch mục. Trận đấu kia càng là để giải tại châu Âu các nơi không cùng câu lạc bộ fan bóng đá Trung Quốc du học sinh, người hoa nhóm đông xuống riêng phần mình ở trường, tất cả đều biến thành Sophie ạ fan bóng đá đi hiện trường vì Sophie ạ có lên, bọn hắn phần lớn mặc đội Trung Quốc quần áo chơi bóng, vừa bạn cùng Sophie ạ màu đỏ sân nhà quần áo chơi bóng cùng màu, xa nhìn từ xa đi lên, 2 phần 3 khán đài đều là màu đỏ. Vương liệt tại trận đấu kia bên trong mỗi một lần sờ bóng, đều có thể chiếm được trên khán đài như sấm sét gieo họ. Ngạnh sinh sinh đem trung lập sân bãi biến thành Sophie ạ sân nhà. Cùng loại trọng tài chính thổi lên toàn trận tranh tài kết thúc Vương liệt thật trợ giúp sổ phỉ ạ đánh bại Barcelona thi đấu lần thứ hai nâng lên trang thi lít quán quân cút hiện trường càng là hoàn toàn biến thành hải dương màu đỏ lúc ấy tiêu thừa còn rất nhỏ kia đoạn chuyện cũ với hắn mà nói tựa như là sách lịch sử bên trên truyền kỳ cố sự đồng dạng không nghĩ tới bây giờ mình cũng may mắn bản thân kinh lịch một phen đồng dạng tiết bụng chỉ là hơi có chút trầm trọng là ngày xưa để mọi người đoàn kết lại đội chủ nhà bây giờ lại trở thành để mọi người đoàn kết lại nhân vật phản diện thật là làm cho hắn cái này đã từng sổ ạ fan bóng đá thồn thức không ngừng nghỉ hắn nhíu mày trêu chỏng nói. xem ra ngươi là không có cơ hội đi hiện trường xem bóng yên tâm đi ta sẽ đem hình của ngươi mang lên đến lúc đó ta đi chẳng khác nào ngươi đi bạn cùng phòng đối với hắn giơ ngón tay giữa lên phút tiêu tiếp theo tại tiêu thừa cười ha hả bên trong hắn nói ra ta sẽ đi trường học trong nhà ăn nhìn trận đấu này ta đã thấy có người thiếp áp phích nói đến thời điểm trường học phòng ăn đều sẽ trực tiếp trận đấu này có lẽ ta còn có thể trực tiếp truyền hình trông được gặp ngươi đâu tiêu tiêu thừa cười nói vậy ta càng muốn dẫn lấy hình của ngươi đi nếu như bị ống kính đập tới ta liền đem ngươi long trọng giới thiệu cho toàn thế giới người xem dạng này ngươi liền đọ lên rôn. Rôn lường hắn một cái không có tiếp tục cái đề tài này tiêu thừa thì đem lực chú ý một lần nữa phóng tới điện thoại di động trên chiến trường tiếp tục cùng những cái kia đã đổ mổ những người ủng hộ đối phun a sau khi học xong sinh hoạt thật sự là phong phú vương tử kỳ tiến phòng học liền hướng về phía thạch ba hô to thạch ba xem ra ngươi muốn bỏ gian tả theo chính nghĩa rồi đang cùng những bạn học khác nói chuyện trời đất thạch ba nghe thấy vương tử kỳ như thế một cú họng lập tức đứng lên phản bác cái gì bỏ gian tả theo chính nghĩa sophie ạ còn dẫn trước năm phần đâu vương tử kỳ hừ hư nói thứ bảy tuần này sau cuộc tranh tài coi như khó mà nói nghe thấy vương tử kỳ nói như vậy thạch ba giống như là tìm được sơ hở gì đồng dạng bắt đầu vui vẻ ha ngươi sẽ không còn trông cậy vào phùng khải nguyên giúp vương người ta hai người bọn hắn có thể không đối phó đâu ha ha không hợp nhau lời nói bọn hắn sẽ ở lần trước sau cuộc tranh tài trao đổi quần áo chơi bóng vương tử kỳ đối thạch ba thuyết pháp khịt mũi có thường cha hắn cùng phùng khải nguyên trao đổi quần áo chơi bóng một màn kia thế nhưng là tại sao trận đấu bị trực tiếp đập tới tất cả mọi người đều nhìn thấy lúc ấy bình luận viên lạc cầm còn nói một màn này vỡ vụng trên mạng những cái kia truyền luôn cụ thể là cái gì truyền ngôn hắn không làm thêm giải thích hiểu đều hiểu nào nghĩ tới vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài những cái kia cha hắn antifans vẫn còn có thể giải đọc ra mặt khác hàng nghĩa đến cũng tỷ như thạch ba hiện tại tìm lý do vương liệt đều chủ động tìm tới cửa phùng khải nguyên chẳng lẽ còn có thể tự tuyệt không thành cũng không thể ở trước mặt đánh mặt ta cho nên trao đổi quần áo chơi bóng không thể nói rõ hai người bọn hắn quan hệ liệt tốt lại nói tại sao là vương liệt chủ động đi tìm phùng khải nguyên mà không phải trái lại vậy khẳng định là bởi vì vương liệt cũng biết các ngươi những này fan cuồng lúc trước gây cực kỳ quả đáng cho nên đi chịu nhận lỗi á Vương Tử Kỳ cười nhẹ chế giễu, Thạch Ba ngươi mạnh miệng không được bao lâu. Hắn hiện tại đối tra cầm tới mùa giải tiếp theo, Trang Di On Lit tư cách vô cùng tin tưởng, đã sớm cầm nhìn kẻ thất bại trạng thái tâm lý đang nhìn Thạch Ba. Ai mạnh miệng? Thạch Ba ngoài miệng nói như vậy, trong lòng quả thật có chút hoảng. Bởi vì vòng trước giải vô địch quốc gia sổ phỉ Á bị hoàn Thám bứt hòa, dẫn trước ưu thế từ trước đó 7 phần biến thành 5 phần. 5 Phần mặc dù cũng vẫn là không tiểu nhân dẫn trước ưu thế, có thể Thạch Ba trong lòng luôn luôn không chắc. Bởi vì 5 Phần đối với hắn cái này chỉ trấn kiêm sở cử sẽ fan bóng đá quá nhạy cảm. mùa giải trước sở cụ sẽ tại giải vô địch quốc gia bên trong nhiều nhất lúc chính là dẫn trước cờ lệ tổng hạt lệ tít năm phần nhưng sau cùng giải vô địch quốc gia quán quân lại là cờ lệ tổng hạt lệ tít năm phần ưu thế cũng không có khả năng ngăn cản cờ lệ tổng hạt lệ tít theo đuổi không bỏ vậy bây giờ liền có thể ngăn cản tin sao lao quách ngươi cảm thấy hôm nay cái này lúc trước buổi họp báo phùng khải nguyên có thể tham gia sao ngồi tại buổi họp báo trong đại sành chờ lấy cầu thủ cùng huấn luyện viên đi ra lưu trung, hỏi hắn bên người quách học toàn ta hy vọng hắn có thể nhưng ta cảm thấy hẳn là sẽ không quách học toàn nói Người xem ra nhiều như vậy Trung Quốc phóng viên đều là hướng về phía Hàn đến, áp lực quá lớn, không cần thiết ở thời điểm này xuất đầu lộ diện, hấp dẫn hòa lực. Hắn chỉ chỉ bên người cùng sau lưng, phóng tầm mắt nhìn tới, tại đại sảnh này trong ngồi, không sai biệt lắm được đến có một nửa là Trung Quốc phóng viên. Có Trung Quốc phóng viên rất bình thường, bởi vì ngày mai tranh tài có Trung Quốc cầu thủ đăng tràng, nhưng đến như vậy nhiều Trung Quốc phóng viên liền có chút không bình thường. Có thể không nói khoa trương chút nào, nơi này Trung Quốc phóng viên, khả năng so giờ này khắc này tại sân vận động lý giờ các Trung Quốc phóng viên còn nhiều. Theo lý mà nói, phung khải nguyên có thể không phải vương liệt loại này lưu lượng súng xa hấp dẫn không đến nhiều như vậy truyền thông chú ý vì sao lại dạng này bởi vì tại toàn bộ trung quốc bóng đá phóng viên xem ra giải vô địch quốc gia thứ 34 mươi vòng mấu chốt nhất một trận tranh tài là sophie sân nhà nên chiến và tổng hữu trận đấu này sophie mới tại tuần bên trong giải vô địch quốc gia trong bị bàn thám bức hòa khoảng cách hôm nay cũng bất quá mới hai ngày thời gian bọn hắn cầu thủ khả năng còn không có từ mất điểm ảnh hưởng bên trong khôi phục lại mọi người đều hy vọng trận đấu này và tổng hữu cũng có thể đủ cho sophie chế tạo điểm kiến thức nhất là Phùng khải nguyên làm trung quốc cầu thủ có hay không có thể giúp một tay đội tuyển quốc gia lao đại ca mặc dù trước đó chuyển cho bọn họ có cái gì mâu thuẫn nhưng là trải qua trước đó tranh tài trao đổi quần áo chơi bóng cử động tựa hồ chứng minh chuyển ngôn là sai hoặc là nói cho dù có mâu thuẫn hiện tại khẳng định đều đi qua lựa chọn tới đây tham gia buổi họp báo các phóng viên hiển nhiên là hy vọng có thể tại hiện trường hỏi một chút phùng khải nguyên vấn đề này có thể chính là bởi vì có nhiều như vậy người đang chăm chú có nhiều như vậy người muốn hỏi cái này vấn đề phùng khải nguyên chỉ sợ mới không khả năng xuất hiện tại lúc trước buổi họp báo bên trên dù sao áp lực quá lớn sẽ để cho hắn trở thành mục tiêu công kích, hắn không cần thiết đem mình đặt ở trên lửa đướng. Cho nên Quách học toàn mới nói hắn hy vọng Phùng Khải Nguyên đến, nhưng lại cảm thấy Phùng Khải Nguyên sẽ không tới. Nếu như tổng hiệu huấn luyện viên chính Cạ Dồn Dạ Mạn nạ biết bảo hộ cầu thủ lời nói, hắn sẽ không lựa chọn Phùng Khải Nguyên tới tham gia buổi họp báo. Nếu như Phùng Khải Nguyên biết bo bo giữ mình lời nói, cũng sẽ không đến buổi họp báo. Thế nhưng là đương đội khách huấn luyện viên chính Dạ Mạn nạ cùng tổng hiệu cầu thủ đại biểu xuất hiện tại buổi họp báo cửa chính thời điểm, Quách học toàn cùng Lưu Trung đều mở to hai mắt nhìn. Buổi họp báo trong đại sảnh thậm chí vang lên một trận bị đè nén ở kinh hô. bởi vì cùng dã mạn nạ cùng lúc xuất hiện tại cửa ra vào người chính là phùng khải nguyên phùng khải nguyên ngồi tại trên vị trí của mình nhìn xem giới đài những cái kêu mong mọi cùng trông mong phóng viên nhất là trung quốc các phóng viên bên trong đó không mệnh hắn khuôn mặt quen thuộc trên mặt bọn họ mang theo kinh hỉ cùng nghi ngờ biểu tình chính nhìn xem chính mình hiển nhiên bọn hắn không biết mình vì sao lại tới tham gia lúc trước buổi họp báo bọn hắn tại kỳ vọng cái gì phùng khải nguyên hắn biết bọn hắn đang lo lắng cái gì phùng khải nguyên cũng biết nhưng hắn vẫn là tới bởi vì hắn có lời muốn đối bọn hắn nói kỳ thật hắn hoàn toàn có thể không cần làm như vậy chỉ là từ khi lần kia cùng Vương Ca trao đổi quần áo chơi bóng về sau, hắn cảm thấy mình hẳn là càng tích cực chủ động một chút, càng dũng cảm một chút, đi ra mình thoải mái dễ chịu vòng, lại bức ép một cái chính mình. Cũng tỷ như tại trọng yếu như vậy thời khắc, đối mặt nhiều ký giả như vậy, nói ra sâu trong nội tâm mình lời nói, không quản ngoại giới thấy thế nào, lại thế nào đánh giá. Đây cũng là muốn để mình trở nên càng tốt ta. Bên người vấn luyện viên chính giả mạn nạ mở ra mỉ tổ phồn, chỉ vào hắn nói ra, trận này lúc trước buổi họp báo, là Phùng chủ động hướng ta yêu cầu, hy vọng tham gia. Cho nên liền mời hắn ra tay trước nói a. nghe thấy dạ mạn nạ nói cái này lại là phùng khải nguyên chủ động yêu cầu tới tham gia tất cả phóng viên nhất là trung quốc phóng viên đều đem ánh mắt chuyển hướng phùng khải nguyên bạn chúng nhìn chừng chừng dưới phùng khải nguyên tỏ người ra tiến đến mịp rộ phồn cùng trước giương mắt cùng dưới đài những cái kia lít nha lít nhít ánh mắt đụng vào nhau ánh mắt tựa hồ cũng trở nên co thực thể giống như là từng thanh từng thanh kiếm đâm tới phùng khải nguyên hít vào một hơi dùng anh ngữ nói ra đúng là ta chủ động hướng huấn luyện viên chính xin yêu cầu tới tham gia trận này lúc trước buổi họp báo bởi vì ta biết có rất nhiều phóng viên các bằng hữu muốn hỏi ta vấn đề Với lúc, ta cũng có lời muốn đối mọi người giảng, cho nên ta liền đến. Cùng Sophie ạ tranh tài đối chúng ta tới nói rất trọng yếu, cho nên trận đấu này chúng ta sẽ ở sân khách tranh thủ thắng lợi. Chúng ta cũng không e ngại Sophie ạ, cho dù là tại sân khách. Tại cái này vòng giải vô địch quốc gia trước đó, ngoại tổng hữu tích 48 phân, xếp hạng thứ bảy. Cái bài danh này đã tiến vào UEFA Champions League, nhưng lại cũng không bảo hiểm. Bởi vì xếp hạng thứ 8 kèn xin tấn là 47 phân, chỉ so với bọn hắn thiếu một phân, xếp hạng thứ 9 bở gì tở tổng hạ cỡ sản 45 phân, so với bọn hắn ít 3 phần. xếp hạng thứ sáu hắn thảm tích 50 điểm chỉ so với, với tổng hiệu nhiều hai điểm nói cách khác vô luận thắng thua ngoài tổng hiệu xếp hạng chỉ sợ đều sẽ phát sinh biến hóa cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn cuối cùng là không có thể cầm tới uefa trang đi only tư cách từ đội bóng phương diện tới nói chúng ta sẽ dốc toàn lực giành thắng lợi cùng bất luận kẻ nào không quan hệ đây là chúng ta tranh tài nghe thấy lời này quyết học toàn cùng lưu chung lẫn nhau đều nhìn ra lẫn nhau tâm tư tiêu chuẩn trả lời nhưng cân nhắc đến hắn cùng vương liệt trước đó cố sự tiêu chuẩn này trả lời có phải hay không có cái gì ý ở ngoài lời đâu đừng cho là ta sẽ giống các ngươi nghĩ như vậy trợ giúp nào đó người ta là đang vì mình tranh thủ lợi ích mà không phải vì làm lấy lòng có phải hay không có chút ý tứ này ở bên trong tối thiểu nhất không có pháp nói khẳng định không có nhiều như vậy trung quốc phóng viên đến đưa tin trận đấu này kỳ thật không phải hướng về phía hàn đến mà là hướng về phía vương liệt đến Tì mình nghĩ lại có phải hay không sẽ cảm thấy mình thành vương liệt vật làm nền có phải hay không sẽ có không cam ở trong lòng có phải hay không sẽ đối với vương liệt có ý kiến tựa như năm ngoái trận đấu kia rõ ràng là hậu vệ bản chức làm việc bảo vệ tốt vương liệt với hắn mà nói là chuyện tốt kết quả tại trên mạng lại huyên náo xuân sao giống như hắn phạm vào bao lứa tội đảo ngược thiên cương đồng dạng ai dám nói lúc ấy phùng khải nguyên trong lòng liền không có khí liền sẽ không đem bút chướng này tính tại vương liệt trên đầu ngay tại hai người đối mặt thời điểm chỉ nghe thấy phùng khải nguyên lời nói xoay chuyện từ cá nhân ta tới nói ta biết tỉnh đang cùng sổ phi cạnh tranh trang đi only tư cách lời này để quách học toàn cùng lưu trung đều đình chỉ suy nghĩ lung tung lập tức phấn chấn ngẩng đầu không chớp mắt nhìn chằm chằm phùng khải nguyên chỉ thấy hắn một bộ rất nghiêm túc biểu tình Ta biết trận đấu này đối hai chi đội bóng ý vị như thế nào. Để cho ta chọn, ta đương nhiên hy vọng tìm tiến trang đi奥林匹。Nếu như có thể đến giúp vương ca, ta sẽ đặc biệt cao hứng. Vương ca là thần tượng của ta, ta đối với hắn rời đi sổ phi hạ phương thức có chút ý kiến. Cho nên cá nhân ta nghĩ thay vương ca đòi cái công đạo. Toàn trận phóng viên, vô luận trung ngoại, nghe thấy phùng khải nguyên lời nói này về sau phản ứng đều là trận mắt thốt mồm. À, chương 121, không nhà ra không thoải mái chương 121, không nhà ra không thoải mái phùng khải nguyên điện thoại lại văng lên. hắn bạn cùng phòng David bèn nẹt nhịn không được cảm thán nói ngươi bây giờ là nhân vật tiêu điểm phùng ta cảm giác toàn thế giới đều đang tìm ngươi phùng Hải nguyên đưa điện thoại di động điều chuyển thành yên lặng đồng thời đối bẹn nẹt xin lỗi thật có lỗi lớn vệ ta hiện tại điều chuyển thành yên lặng bẹn nẹt khoát qua tay cũng không phải cảm thấy ngươi nhau nhau đến ta liền là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi ngươi bây giờ nhưng làm mình gác ở trên lửa nướng nhưng đó là lời trong lòng của ta ta biết vương là các ngươi trung quốc cầu thủ thần tượng trông thấy hắn lọt vào sổ phỉ ạ như thế đối đai sẽ không thoải mái nhưng lời trong lòng cũng không nhất định không phải muốn nói ra đi Ngươi không nói ra, yên lặng làm, không có vấn đề. Có thể ngươi nói ra đến, mình liền trở thành tất cả mọi người cái địa. Bennett chỉ chỉ Phùng Khải Nguyên điện thoại. Tựa như cái điện thoại di động này, tại ngươi nói ra kia phiên lời nói thời điểm, ngươi có nghĩ qua sẽ trở thành tất cả mọi người tiêu điểm sao? Phùng Khải Nguyên gãi gãi đầu, thì thật nghĩ tới, vậy ngươi còn nói, Bennett có chút ngoài ý muốn. Có mấy lời dù sao cũng phải nói, bằng không giấu ở trong lòng ta khó chịu. Phùng Khải Nguyên mỉm cười trả lời. Bennett trông thấy liên lặng trên màn hình điện thoại di động lại phát sáng lên, có tin tức mới nhắc nhở xuất hiện, chỉ lắc đầu nói ra. Được rồi, ngươi về tin tôi đi." Phùng Khải Nguyên cầm điện thoại di động lên, giải tỏa màn hình. Ngắn ngủi cái này hai phút, hắn nhận được ba cái tin. Một đầu là ba của mình gửi tới, không phải hỏi thăm, mà là quan tâm, không muốn có áp lực quá lớn, đem lực chú ý đều phóng tới trong trận đấu đi, bình thường làm như thế nào đã liền làm sao đã, chớ suy nghĩ quá nhiều. Cố lên, ngươi khẳng định có thể." Phùng Khải Nguyên nhìn một chút Manchester bên này thời gian, là 8 giờ tối 40, đổi thành trong nước liền là 3 giờ sáng 40. Thời gian này ba của mình là không ngủ, vẫn là số tỉnh. phùng khải nguyên trả lời ta sẽ chuyên chú ở trong trận đấu cha ngươi còn chưa ngủ a tiếp lấy hắn cắt ra đi nhìn mặt khác hai cái tin đều là ai gửi tới kết quả tất cả đều là hắn tại đội tuyển quốc gia đồng đội một cái là tần án cho hắn phát cái ngón tay cái biểu tình khải nguyên ngư bức liền nên dạng này chơi bọn hắn mẹ Sophie ạ khi dễ người dựa vào cái gì vẫn phải nhìn lấy tranh tài lúc cố lên a giết chết bọn chúng tần án hoặc là nói gọi tần ca là vương ca phan của nhật chuyện này toàn bộ đội tuyển quốc gia đều biết cho nên trông thấy tần án phát cho tin tức của hắn nội dung phùng khải nguyên liền nhịn không được bật cười đây cũng là bởi vì tần ca không tại cờ giờ mi ở nếu là hắn tại cờ giờ mi ở lip đoán chừng đụng tới sophie ạ hắn là thực có can đảm liều mạng đoán chừng là bởi vì chính mình làm tần ca không có cơ hội làm sự tỉnh nói tần ca không có điều kiện nói lời cho nên hắn mới hưng phấn như vậy cho mình phát tin tức phùng khải nguyên trở về tần án một cái nết miệng cười biểu tình được rồi tần ca giết chết bọn chúng khác nữa đi ra lúc này trước đó cha đã cho mình nhắn lại tỉnh nghĩ đến soát soát điện thoại kết quả bị tin tức xoát bình phong tất cả đều là liên quan tới tiểu tử ngươi ngươi có thể chơi cái lớn a không cần bề ta ta tiếp tục ngủ đi phùng khải nguyên cười cười thật liền không có lại về cha tin tức lui ra ngoài về vừa rồi điều thứ ba tin tức kia là một tên khác đội tuyển quốc gia đồng đội phó hiệu phong gửi tới nhưng không phải một câu mà là sình sót bên trong là một chút dân mạng nhắn lại xem thường ai đây ta vương ca còn cần ngươi hỗ trợ vương ca anh minh thần võ làm sao có thể cần người khác hỗ trợ phùng khải nguyên nói như vậy liền là tại âm dương ta vương ca tâm hắn đang chết nếu thật là vì sổ phỉ ạ đối ta vương ca phương thức cảm thấy bất mãn vì cái gì lúc ấy không đứng ra nói chuyện hiện tại mới nói thỏa thỏa cọ nhiệt độ lúc trước đem ta vương ca phòng được cùng thằng hề giống nhau hiện tại biết lấy lòng ta vương ca rồi một. tại chúng ta vương ca fan hâm mộ trong mắt ngươi đã bị phán tử hình phùng hải nguyên bị những này dỉn dặt trong nội dung biểu môi sau đó hắn trả lời trên mạng ngu xuẩn quá nhiều bọn hắn thích nói như thế nào thì nói chúng ta không thẹn với lương tâm là được rồi phó hiểu phong trở về hắn một cái động thái biểu tình bao là châu tinh chỉ phim công phu bên trong một đoạn tên trả diện không phải a a chân ngươi đến thật Phùng Khải Nguyên liền trả lời nói, đương nhiên là thật, ta nói chính là lời thật lòng, ta là thực tình muốn là vua ca lấy lại công đạo. Hiểu Phong ca ngươi cũng biết, ta nhưng là nhìn lấy vương ca đá bóng lớn lên. Phó Hiểu Phong nhìn lấy màn hình điện thoại di động trong nhảy ra tin tức, nhịn không được chửi bậy nói, thứ, ai mẹ nó không phải nhìn xem hắn đá bóng lớn lên? Chi này đội bóng ngươi có thể tìm ra ai không phải? A, sợ ca không phải. Đồng thời thủ hạ nhanh chóng trả lời, vâng vâng vâng, lời thật lòng. Chính ngươi là không thẹn với lương tâm, vương ca bên đó đây, ngươi không sợ hắn thật cho là ngươi tại âm dương hắn a? phùng khải nguyên nghĩ đến cùng tìm sau cuộc tranh tài vương ca tìm hắn trao đổi quần áo chơi bóng lúc kia phiên lời nói liền nợ nụ cười sau đó đánh chữa hồi phục phó Hiểu phong không sợ ta là cùng vương ca trao đổi qua quần áo chơi bóng người ta cùng hắn có ăn ý phó Hiểu phong đem phùng khải nguyên lời nói này lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần ý đồ từ đó tìm ra hợp lý lo gì quan hệ không phải anh bạn ngươi cùng vương ca trao đổi cái quần áo chơi bóng làm sao lại có ăn ý ăn ý là dễ dàng như vậy liền tạo dựng lên sao mặc dù cảm thấy phùng khải nguyên có chút hỏi một đằng trả lời một mèo. nhưng phó hiểu phong vẫn có thể từ mình cùng phùng khải nguyên vừa rồi lần này trong lúc nói chuyện với nhau cảm nhận được tiểu phùng nói lời nói này lúc là nghiêm túc loại này nghiêm túc khơi gợi lên hắn không tốt hồi ức thế là không tiếp tục về phùng khải nguyên tin tức hắn cảm thấy phùng khải nguyên không biết có phải hay không là trên thân phan hâm mộ lọc tính quá nghiêm trọng có chút một con đường đi đến đen cảm giác rõ ràng năm ngoái cùng sổ phỉ ạ sau cuộc tranh tài bị vương liệt phan cực đoan kia mắng thành dặm gì làm sao cũng không biết hấp thụ giáo hấn còn muốn mong chờ theo sát hướng bên trên góc đầu vương Cang nghiêm túc ngươi cũng nghiêm túc ngươi phối cùng vương ca giống nhau nghiêm túc sao. phó hiểu phong ở trong lòng như thế chửi vậy nói từ khi 20 tuổi lần thứ nhất chúng tuyển đội tuyển quốc gia bắt đầu hàng tại đội tuyển quốc gia cùng vương liệt tiếp xúc 12 năm cái này 12 năm dùng một câu gần vua như gần cọp để hình dung thật sự là một điểm mà bệnh không có huấn luyện mà biểu hiện không tốt trong trận đấu biểu hiện không tốt bị vương liệt mắng kia đều xem như nhẹ trong tới vương liệt thậm chí là sẽ độc thủ thật sự cho rằng bóng ba cái tên hiệu này là ạn tỷ vương liệt nhóm tại ô danh hóa hẳn sao có đôi khi ngươi cho là mình đã đem hết toàn lực có thể tự an ủi kết quả chờ đến lại rất có thể là vương liệt lời nói là nhạt, cùng mặt lạnh Phó Hiểu Phong khi còn bé đã từng huyễn tưởng qua tại bất cục trong trận đấu đi bàn, sau đó đạt được thần tượng tán thưởng. Về sau hắn phát hiện muốn có được tán thưởng cực kỳ khó, bởi vì tại Vương Liệt trong mắt, hắn luôn luôn làm được không thật tốt, luôn luôn còn có thể để cao không gian. Cũng không biết vì cái gì, Vương Ca luôn luôn nhằm vào hắn, Vương Ca đối tất cả đội tuyển quốc gia đồng đội yêu cầu đều cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng đối với hắn yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, đặc biệt cao. Ban đầu Phó Hiểu Phong cảm thấy Vương Ca nói đúng, mình quả thật còn chưa đủ cố gắng, xác thực còn có thể làm được càng tốt. Vì có thể cùng thần tượng cùng một chỗ thực hiện giấc mộng của mình, còn có thể không liệu mạng sao? liệu chỉ cần liều bất tử liền bảo chỗ chất liều thời điểm đó thật sự là hết thảy đều tham khảo vương ca cái này tấm gương đến yêu cầu mình thế nhưng là phía sau đến như vậy đá lấy đá hắn phát hiện vấn đề hắn không thể nào thật giống vương ca như thế luyện hắn cũng thật làm không được giống vương ca như thế liều có lẽ ngay từ đầu nhiệt huyết phun lên đầu để hắn cảm thấy mình có thể nhưng sự thật sẽ nói cho hắn biết không ngươi không được nhưng vương ca lại tựa hồ như hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó liền chỉ thấy hắn huấn luyện không khắc khổ tranh tài thái độ không đủ tích cực thường xuyên phê bình hắn giáo dục hắn nhưng phó hiểu phong mình càng bị quất vương ca ngươi nói đúng ta xác thực hẳn là càng cố gắng xác thực hẳn là biểu hiện được càng tốt có thể ta làm không được a ta là thật làm không được giống ngươi như thế liệu mạng nghiền ép mình vài chục năm như một ngày ép mình a ngươi lão cầm chính ngươi làm tiêu chuẩn yêu cầu chúng ta làm gì a Ngươi cùng người không giống nhau hắn làm không được vương liệt yêu cầu vương liệt không lý giải hắn còn mắng hắn hắn cũng có tính tình loại này tính tình biểu hiện ra ngoài liền là đội tuyển quốc gia tranh tài bị đá cực kỳ khó chịu lúc ấy vương liệt còn đơn độc đi tìm hắn dùng đội tuyển quốc gia đội trưởng thân phận muốn cùng hắn trò chuyện chút nhưng phó hiểu phong lại võ đã mẹ không sợ rơi cùng đã từng thần tượng đại xảo một phen cuối cùng hai người tan dã trong không vui về sau vương liệt đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm nói ta cho rằng mỗi một cái đi vào đội tuyển quốc gia người đều hẳn là toàn lực ứng phó không quản là huấn luyện vẫn là tranh tài đều muốn đem hết toàn lực nếu có người cảm thấy đến đội tuyển quốc gia là nghỉ phép rõ ràng có 10 phần lực lại chỉ xuất 8 điểm lực vậy hắn về sau cũng có thể không tới hắn lời nói này tại lúc ấy đưa tới cực kỳ lớn phong ba bởi vì hắn không có điểm tên cho nên vô luận là truyền thông vẫn là trên internet đều tham dự vào đoán một chút ta là ai trò chơi mặc dù thẳng đến chuyện này dần dần chìm xuống vương liệt cũng không có điểm tên nói là ai nhưng đại bộ phận người đều tin tưởng hắn nói liền là phó hiểu phong bởi vì đoạn thời gian kia phó hiểu phong tại đội tuyển quốc gia trạng thái tâm lý cùng biểu hiện xác thực xảy ra vấn đề tại câu lạc bộ bị đá tốt về đội tuyển quốc gia liền có chút xuất công không xuất lực bộ dáng trong trận đấu sợ thủ thương tránh đối kháng trở về thủ không tích cực nhiều lần mất đi bằng quyền thói quen vung tay ở đây bên trên khó mà khống chế cảm xúc cuối cùng sẽ lâm vào cùng đối thủ cùng trọng tài chính tranh luận bên trong tóm lại quay trung quanh tại phó hiểu phong bên người cơ hồ đều là mặt trái tin tức khó hiểu phong mình cũng rõ ràng kia là hắn chức nghiệp tiếp sống hắc cám nhất gian nan một quãng thời gian còn tốt cuối cùng mình sống qua tới kia là làm sao sống qua tới đâu đương nhiên là cự tuyệt bên trong vốn, nằm ngựa bỏ dở giữa trường rồi trong lòng của hắn nghĩ dù sao vương ca ngươi là đội tuyển quốc gia anh hùng lãnh tụ đội trưởng tuyệt đối hành tâm quốc gia chúng ta đội có ngươi liền có thể nhẹ nhõm tiến vào gật cuộc. vậy ta coi như bỏ dở giữa chừng cũng không ảnh hưởng đội bóng thành tích cái này không còn cẳng có thể lộ ra vương ca ngươi như bước sao nghĩ như vậy hắn liền đã không ngày náy cũng không lo hầu. dựa vào bỏ dở giữa chừng thoát khỏi tinh thần bên trong hao tổn đương nhiên hắn bỏ dở giữa chừng cũng chỉ là tương đối vương liệt loại kia liều mạng mà nói cũng không phải là thật liền tiêu cực so tài hắn vẫn sẽ ở đội tuyển quốc gia trong trận đấu cố gắng biểu hiện nghiêm túc tranh tài tối thiểu nhất sẽ không để cho mình lần nữa trở thành mục tiêu công kích nhưng hắn sẽ không lại vì càng tốt biểu hiện vì thắng được càng nhiều tiếng vỗ tay khen ngợi mà nỗ lực gấp bội cố gắng năng lực của ta liền 80 điểm ta ở trong trận đấu nỗ lực 70 phân đến 80 điểm ta cảm thấy mình không thẹn với lương tâm Nếu như ngươi nhất định để ta nỗ lực 150 phân cố gắng để đạt tới 100 điểm biểu hiện, kia không có cửa đâu. Dù sao thắng bóng đều là Vương ca Như bức thua bóng đều tại chúng ta những này đồng đội kéo Vương Ca chân sau. Kia còn chơi cái gì mệnh a? Phó Hiểu Phong cảm thấy Phùng Khải Nguyên đều bị đồng dạng tảng đá trượt chân qua một lần, lần này lại còn có thể lại dẫm trong hố. Thật sự là tốt vết xẻo quên đau. Tiểu tử này nhất định phải một đầu đụng trên tường phía nam, vậy hắn cũng không thể nói gì hơn. A Liệt, Phùng Khải Nguyên có phải hay không tại âm dương a? Đường Lăng Phong đang cùng mình con rể video trò chuyện thời điểm đem vấn đề này hỏi lên. vương liệt lắc đầu giúp phùng khải nguyên phủ nhận dĩ nhiên không phải cha ngươi không nên suy nghĩ bậy bạn ta nhìn trên mạng có người nói hắn như thế một tỏ thái độ cũng có vẻ ngươi vô năng xung kích trang on tư cách còn phải cần người khác hỗ trợ vương liệt cực kỳ im lặng cha ngươi ít xem chút trên mạng những cái tiêu ngạnh tiểu quỷ nói vớ nói bẩn. cần người khác hỗ trợ không phải cực kỳ bình thường sao chúng ta hiện tại lạc hậu số phi a năm phần đương nhiên cần người khác hỗ trợ không dựa vào người khác hỗ trợ chúng ta làm sao có thể đuổi theo kịp lại nói bóng đá là tập thể vận động tại cùng một chi đội bóng trong đều cần đồng đội phối hợp giúp đỡ cho nhau mới có thể thắng bóng, ta một cá nhân cũng không giải quyết được tất cả mọi chuyện, a dựa vào người khác hỗ trợ cũng không phải chuyện mất mặt gì. Sau khi giải thích xong, Vương Liệt phát hiện nhạc phụ thẳng vào nhìn xem hắn không nói chuyện, liền hỏi, thế nào? Đường Lăng Phong nói, ta tại quan sát nét mặt của ngươi, nhìn ngươi có phải hay không lấy ta làm phóng viên giống nhau lừa gạt. Vương Liệt dở khóc dở cười, ta lừa gạt ngươi làm cái gì? Đường Lăng Phong bắt đầu ngại ngùng, lắp bắp nói không ra lời, sau đó tay cơ liền bị nữ nhi Đường Tinh Mai cướp đi. Đường Tinh Mai cầm điện thoại di động đi đi ra bên ngoài, đối chồng mình nói. Ta cha lo lắng ngươi cùng đội tuyển quốc gia đồng đội có cái gì câu thông không sướng đưa đến lầm sẽ. Vương Liệt liền cười, cảm thấy nhạc phụ buồn lo vô cớ, ta là hạng người như vậy sao? Đường Tinh Mai nhìn xem Vương Liệt, duy trì mỉm cười, nhưng không có lên tiếng. Vương Liệt liền gãi đầu một cái, tốt đa, trước kia có lẽ là, nhưng bây giờ không phải là. Hắn cũng biết trước kia quan hệ nhân mạch chỗ thế nào, nếu như không phải thực lực của hắn sát thực mạnh, biểu hiện sát thực tốt, đội Trung Quốc sát thực cách không được hắn, hắn đoán chừng đều bị người bộ bao tài đánh. Xem ra không quản hắn lúc trước đối thời không người lữ hành làm sao manh miệng. phi phạm chi tâm tác dụng phụ đúng là ảnh hưởng đến hắn cùng người bên cạnh quan hệ trước đó hắn còn cảm thấy thời không người lữ hành hủy bỏ tác dụng phụ sẽ không đối với mình có ảnh hưởng gì hiện tại không thể không thừa nhận ảnh hưởng kỳ thật rất lớn cũng rất rõ ràng loại kia cùng là một người nhìn mình lúc trước sau rõ ràng không giống nhau ánh mắt hắn đã tại không ít trên mặt người đều thấy qua đường tinh mai mỉm cười nói ta biết người khi đó có thể chủ động đi tìm tiểu phùng trao đổi quần áo chơi bóng ta liền biết không cần nghĩ nhiều như vậy chuyên tâm chuẩn bị ngày mai cùng ăn khắc tranh tài a được vương liệt đáp ứng thế tử hắn thật tại kết thúc video trò chuyện về sau liền đi rửa mặt sau đó tại 10 giờ tối trước đó đúng giờ lên giường đi ngủ cam đoan đầy đủ giấc ngủ thời gian nghỉ ngơi để thân thể đạt được khôi phục phùng Hải nguyên rốt cuộc hồi phục xong điện thoại di động bên trên chỗ có tin tức điện thoại di động của hắn không sẽ còn có tin tức mới xuất hiện coi như còn có hắn cũng quyết định không để ý tới bởi vì dựa theo thời gian bây giờ hắn hẳn là đi ngủ mình tại lúc trước buổi họp báo bên trên kia phiên lời nói xác thực tại trên internet nhất là trong nước trên internet đưa tới sóng to gió lớn không ít marketing hào Tự truyền thông làm như có thật thảo luận lên hắn lời nói này phía sau hàng nghĩa, thậm chí có người thông qua hắn tại phỏng vấn trong video các loại hơi biểu tình đến phân tích hắn đang nói ra kia phiên lời nói thời điểm, có hay không nói láo. Phùng Hải Nguyên cảm thấy đơn giản không hiểu đấu, lão tử ánh mắt tới lui là bởi vì muốn cùng các phóng viên có ánh mắt giao lưu, không phải mẹ nhà hắn trột dạng. Mặt khác cầm lão tử nói chuyện khẽ động khỏe miệng xin xót, không phải nói mình là miệng méo khinh thường, liền mẹ hắn dụng tâm hiểm ác. hắn sẽ không vào internet cùng những cái kia ngu xuẩn tranh luận bởi vì chỉ cần hắn nói chuyện liền nhất định sẽ gây nên hiểu lầm nhất định sẽ có người cầm lời của hắn đến cắt câu lấy nghĩa những người kia mang theo thành kiến lý trực khí trắng nhìn ai cũng có vấn đề hắn nhận vì phương thức tốt nhất vẫn là tại trên sân bóng dùng thực tế biểu hiện nói chuyện đương hắn thật trợ giúp vương ca về sau mặc dù vẫn là không cách nào cải biến những cái kia lúc đầu cái mông liền lệnh ra người nhưng lại có thể ảnh hưởng cực kỳ nhiều bị những cái kia lệnh ra cái mông người mê hoặc người qua đường trong nước trên internet tranh luận chủ yếu tập trung ở phùng khải nguyên cùng vương liệt quan hệ bên trên mà bên ngoài thảo luận thì là tập trung ở Phùng Khải Nguyên có phải thật vậy hay không có thể bảo vệ tốt sổ phì ả mánh liệt tiến công bên trên từ hậu vệ giữa góc độ đến xem Phùng Khải Nguyên chủ yếu khuyết điểm là lực lượng không đủ mạnh thân thể hơi gầy yếu đối kháng năng lực hơi kém tại một bộ thích hợp phòng thủ hệ thống bên trong hắn có thể phát huy đầy đủ mình linh hoạt tốc độ nhanh đặc điểm cần phải để hắn trực tiếp cùng sổ phì ả thụy điện cao trung mũi kiếm gì chỉ vì đèo đối kháng chính diện chỉ sợ là ăn thiệt thòi. dù sao vì thân cao một m thể trọng tám kg tương đương cường tráng mặc dù được phân năng lực kém chút nhưng là có cực kỳ mạnh làm bóng năng lực cùng điểm tựa tác dụng phùng khải nguyên hiện tại thả ra của nôn sophie ạ cầu thủ sẽ thấy thế nào hắn có hay không ở trong trận đấu trở thành mục tiêu công kích phùng cực kỳ rõ ràng có chút nhất thời xúc động hắn chủ động xin tới tham gia lúc trước buổi họp báo chính là vì nói những này sẽ chọc giận sophie ạ quát lác lo dần sơ đã đủ mổ tại mình mạng lưới trực tiếp bên trong vì hắn phan hâm mộ khán giả phân tích nói ta chú ý tới lúc trước giải vô địch quốc gia thứ ba vòng sau cuộc tranh tài vương đã từng chủ động tìm tới phùng trao đổi quần áo chơi bóng hai người còn bắt chuyện một hồi cho nên ta có đầy đủ lý do hoài nghi vương lúc ấy liền là đi tìm vùng hy vọng hắn có thể vào ngày mai trong trận đấu trợ giúp tìm trận đánh sổ phi phòng trực tiếp không ít người xem nhau nhau nhắn lại biểu thị đã đủ mổ tiên sinh nói đúng chân tướng sự tình chính là như vậy cũng không trách bọn họ đều như thế nghĩ dù sao phùng khải nguyên cùng vương liệt đều là đội trung quốc tuyển thủ quốc gia vương liệt lại là đội trung quốc số một ngôi sao cầu thủ số một ngôi sao cầu thủ có khó khăn để hắn đội tuyển quốc gia các tiểu đệ giúp đỡ chút thế nào không phải cực kỳ hợp tình hợp lý sao nhưng bóng đá là một cái tập thể hạng mục phùng làm sao có thể dựa vào hắn một lực lượng cá nhân liền hoàn thành đối sophie ạ chặt đến đâu không sai ta biết ngoại tổng hữu cũng cần muốn cạnh tranh đại chiến châu âu tư cách có thể chẳng lẽ sophie ạ liền không cần trang tí only tư cách sao hai đội thắng được tranh tài động lực đều cực kỳ mãnh liệt trên chỉnh thể thực lực sophie ạ hơi chút chiếm cứ ưu thế trên nửa mùa giải sophie ạ một ba bại bởi ngoại tổng hữu lo dần sơ đã đủ mổ chú ý tới đầu này bình luận về sau đem niệm đi ra sau đó tiến hành phản bác đúng vậy thứ 15 vòng thời điểm sophie ạ xác thực bại bởi ngoại tổng hữu nhưng ta phải nhắc nhở vị bằng hữu này chú ý. đầu tiên, kia là tổng hiệu sân nhà. tiếp theo trận đấu kia lúc vương còn tại sổ đồng thời trạng thái phi thường hao bét, cùng bây giờ hắn tại tìm biểu hiện tượng như hai người. tốt ta, ta liền nói đến đây, ta tin tưởng ta đã nói đủ nhiều, mọi người đều hẳn phải biết là có ý gì. Vu Xuẩn hẻ nhát, rùa đen rút đầu. Tiêu Thừa đối điện thoại di động trong đã đủ mổ gương mặt kia dùng tiếng mẹ đẻ mắng. vừa rồi hắn liên phát tốt mấy đầu có dám đánh cược hay không? nếu như sổ không thắng được hải tổng hiệu, ngươi liền công khai hướng vương cùng vùng xin lỗi. kết quả lo dần sợ đã đủ mổ không vẹn vẹn làm như không thấy, còn đem mình trò cấm luôn. sau khi mắng xong hắn quay đầu hỏi bạn cùng phòng rôn rôn điện thoại di động của ngươi cho ta mượn sử dụng làm gì cho ta mượn sử dụng nha, một hồi trả lại ngươi chẳng bao lâu Nha. tốt ta vừa bạn bán này đánh xong ta đi đi nhà vệ sinh rôn vẫn là đem điện thoại đưa tới sau đó đứng dậy đi phòng vệ sinh tiêu Thừa tiếp nhận rôn đưa tới điện thoại thuần thục mở ra đã đủ mổ phòng trực tiếp sau đó tại phòng trực tiếp trong lại xoát lên bình phòng đến có dám đánh cược hay không nếu như sổ phỉ ạ không thắng được phải tổng hiệu ngươi liền công khai hướng vương cùng phùng xin lỗi 10 giây đồng hồ về sau Zone tài khoản cũng vui sách cấm luôn không nói được bảo. Tiêu thừa đưa di động đưa cho Tử trong nhà vệ sinh đi ra bạn cùng phòng, cái sau còn thật kinh ngạc, nhanh như vậy. Từng, nói không bao lâu nha. Người cầm đi làm nha rồi. Zone cực kỳ hiếu kỳ. Tiêu thừa nói hời hận, không có gì, liền là giúp ngươi tại tiệp tộc phòng trực tiếp trong bị cấm nói mà thôi. Zone, a chương 122, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cố gắng mạnh lên chương 122, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cố gắng mạnh lên xinh đẹp oh, oh, oh, oh, oh. Trường học trong nhà ăn buộc phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn cùng tiếng vỗ tay. Những cái kia mặc sổ phỉ ạ quần áo chơi bóng các học sinh khoa tay môi chân. Bên trong đó có chút người còn hướng về phía một bên khác vùng vậy nằm đấm. Địch. Thân ở một bên khác tiêu thừa mắng cầu thô tụ. Ngay tại một phút trước đó, ngoại tổng hiệu thủ môn David bèn nẹt đập ra sổ phỉ ạ phía trước Eljens có kẹt một cước đi, ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Hắn lúc ấy cùng bên người mấy cái vương liệt đám fan hâm mộ liền hướng về phía những này sổ phỉ ạ fans hâm mộ bóng đá lớn tiếng reo hò. Kết quả lúc này mới một phút. Sophia liền lợi dụng cái sừng này bóng hoàn thành phá cửa, tại chỗ đánh mặt. Thế là những này Sophia fans hâm mộ bóng đá lập tức chào phúng trở về. Phùng Hải Nguyên hai tay chống lạnh đứng ở trước cửa, quay đầu nhìn xem chính đang ăn mừng Sophia đám cầu thủ. Hắn hôm nay trạng thái thật cực kỳ tốt, biểu hiện cũng không sai. Phía trước 40 phút, ngoại tổng Hưu đều không có để Sophia phá cửa được phân, phòng thủ có thể nói làm rất không tệ. Cái này ném bóng cũng không phải tại hắn nơi này ra vấn đề, bởi vì tại phạt góc phòng thủ bên trong, hắn phụ trách phòng thủ chính là Sophia cao trung mũi kiếm gì chỉ bị đèo. lúc ấy hắn cùng ví hai người cùng một chỗ chạy hướng về phía trước điểm nhưng bóng đá lại bị đá hướng về phía phía sau điểm sau đó để tay lơ mù phi đánh đầu phá cửa mặc dù nhưng cái này ném bóng cùng hắn quan hệ không lớn nhưng phùng khải nguyên vẫn phi thường ảo não cùng bất cam bất kể là của ai trách nhiệm hắn vị trí đội bóng đều ném cầu, đây không phải chuyện tốt huống hồ lúc trước hắn thế nhưng là nhận lấy vương ca đưa tới quần áo chơi bóng hắn hứa hẹn muốn để cho mình trở nên càng mạnh mẽ nếu như mình không thể giúp được vương ca kia lại chứng minh như thế nào mình là thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn thật mạnh lên đây tại phát ra xong sổ phỉ ạ đám cầu thủ chúc mừng hình tượng về sau tv tiếp sóng đem đặc tả ống kính cắt tới ném bóng ở tổng hữu cầu thủ bên này xuất hiện tại đặc tả trong màn ảnh ở tổng hưu cầu thủ chính là phùng khải nguyên nói như vậy tranh tài tiếp sóng bên trong ống kính là cực kỳ có quan tâm chú ý tuyệt đối không phải dẫn truyền bá luật cho nhất là tại vừa mới ném bóng về sau xuất hiện tại trong ống kính hoặc là ghi bàn cầu thủ hoặc là liền là ném bóng trách nhiệm cầu thủ cho nên phùng khải nguyên là ném bóng trách nhiệm cầu thủ sao dĩ nhiên không phải muốn nói đệ nhất người có trách nhiệm hẳn là tại cửa sau trụ đứng đấy hậu vệ phải giật quỹ bộ sở tạo đó. bởi vì hắn sớm di động cách mở cửa trụ mụ thủy tay lơ đỉnh đến bóng đá vừa bật liền từ hắn cùng cột cửa ở giữa trong khe hở bay vào nhưng trước tiên xuất hiện tại đặc tả trong màn ảnh người không phải hắn mà là nhìn qua cùng cái này ném bóng không hề quan hệ phùng khải nguyên dẫn truyền bá đang dùng cái này cái phương thức nhắc nhở khán giả trận đấu này và tổng hưu bên này tiêu điểm cầu thủ là ai chú ý nhìn hình tượng bên trong quả cầu này viên gọi tiểu mỹ không phải gọi phùng khải nguyên đúng là hắn tại lúc trước phát ngôn vừa bãi công bố muốn thay vương liệt lấy lại công đạo kết quả hiện tại sổ phi ạ đi bàn hắn thành thằng hề Thu xem so tài trực tiếp phó hiệu phong trông thấy một màn này đã có thể đoán được trong nước những người kia sẽ làm sao mang vùng Khải Nguyên đều tại ngươi tại lúc trước khiêu khích Sở Phi ạ. Bây giờ tốt chứ, ném cầu a. Ai bảo ngươi đến cọ chúng ta lượt ra? Nếu là tổng hiệu thật thua bóng, vậy cái này thua bóng trách nhiệm cũng có thể truy tố đến vùng Khải Nguyên tại lúc trước buổi họp báo bên trên kia phiên lời nói. Ngươi nói là muốn vì Vương Liệt lấy lại công đạo, nhưng Vương Liệt đám fan hâm mộ chỉ sợ không như thế nhìn. Người ta căn bản không cảm kích ta. Ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Ai? Trông thấy bóng đá bay vào tổng hiệu cầu môn. tìm đám cầu thủ nhau nhau phát ra thở dài. trận đấu này không chỉ là vương liệt đám fan hâm mộ đang chăm chú, tìm đám cầu thủ đồng dạng tại nhìn. dù sao nếu như mà tổng hữu có thể đánh bại hoặc là cầm hòa sổ phi A, vậy đối với tìn tới nói đều là tin tức tốt. dạng này vòng tiếp theo bọn hắn sân nhà đối mặt sổ phi lời nói, chỉ cần thắng trận, liền có thể hoàn thành tại điểm thi đấu vòng tròn trên bảng đối sổ ạ siêu việt. tìm đám cầu thủ mang theo khổng lồ kỳ vọng đến xem trận đấu này. phía trước 40 phút, loại tổng hữu biểu hiện được phi thường ứng ngạnh. một lần để bọn hắn nhớ tới thứ 31 vòng cùng tổng hữu giao phong lúc tình huống. bất quá thứ 41 phút cái này ném bóng vẫn là để cực kỳ nhiều tình đáng cầu thủ về tới hiện thực cầu người không bằng cầu mình a vẫn là dựa vào mình đi bất kể nói thế nào dưới vòng giải vô địch quốc gia chỉ cần chúng ta có thể đánh bại số phí ạ, phân tranh lệch cũng chỉ thiếu kém hai điểm mặc dù trên miệng nói như vậy tình đáng cầu thủ trong lòng lại hay là vô cùng thất vọng vương liệt không có tham dự vào mọi người thảo luận bên trong hắn chỉ là nhìn chằm chằm màn hình trong màn hình là phùng khải nguyên bộ mặt đặc tả cứ việc trên mặt hắn biểu tình nhìn cực kỳ bình tĩnh có thể vương liệt vẫn là có thể từ hắn có chút nâng lên vai hàm nhìn ra được phùng khải nguyên ngay tại cắn răng hàm ta hiện tại không nghĩ tán thưởng các ngươi cứ việc các ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện cực kỳ tốt nhưng cho dù tốt chúng ta cũng chỉ dẫn trước một cái bóng cho nên nửa chàng sau tiếp tục như thế đã, tranh thủ sớm một chút đi bàn sơ vân hún đồn tại phòng thay đồ trong sụ mặt nói chỉ nhìn nét mặt của hắn còn tưởng rằng hơn nửa hiệp điểm số lạc hậu chính là Sophia a đâu bất quá hún đồn cái này cũng chưa hẳn là đang trăng bức bởi vì tiếp theo vòng giải vô địch quốc gia sophie ạ thế nhưng là hơn nửa hiệp liền hai bóng dẫn trước băng thảm kết quả cuối cùng như thế nào bọn hắn để bàn thảm cho cầm hòa hai bóng dẫn trước đều có thể bị cầm hòa càng không muốn nói hiện tại sophie ạ chỉ là một bóng dẫn trước nửa trang một bóng dẫn trước không bảo hiểm hai bóng dẫn trước cũng không bảo hiểm kia cái gì điểm số mới bảo hiểm khả năng được nửa tràng ba bóng dẫn trước mới bảo hiểm a mà lại coi như nửa tràng sau lấy được ghi bàn về sau cũng không muốn trầm tính lại muốn tiếp tục tiến công tranh thủ tiến vào càng nhiều bóng nửa tràng sau tranh tài sau khi bắt đầu sophie ạ xác thực một đi lên liền đối và tổng hiệu cầu môn triển khai mãnh liệt thế công đối mặt mãnh liệt như vậy tiến công ngoại tổng hưu toàn đội vẫn là co vào phòng tuyến ở trước cửa bảy xe buýt tựa như là hơn nửa hiệp bọn hắn ném bóng trước đó làm như thế đối mặt tổng hưu xe buýt Sophia biện pháp cũng không nhiều bằng không bọn hắn cũng không trở thành tại hơn nửa hiệp mới dựa vào phạt góc cơ hội tiến vào một cái bóng mặc kệ bọn hắn ở ngoại vi làm sao ngược lại trần ngoại tổng hưu bộ này 532 trận hình vẫn là đem muôn 30 vị trí đầu mẹ khu vực bao trùm kín không kẽ hở tại tam trung vệ tròng phùng khải nguyên vị trí ở giữa hắn không vẹn vẹn phải hoàn thành mình phòng thủ nhiệm vụ còn phải thường xuyên đi cho mặt các đồng đội bộ vị Thứ 52 phút, Sophia hậu vệ phải Zhou Sở gạo mở tại ở gần đường biên địa phương tiếp vào bóng, đối mặt đi lên phòng thủ hắn và tổng hữu hậu vệ trái đi lạn mủ nhấc chân làm bộ muốn truyền bên trong. Tại đi lạn mủ nhảy dựng lên ngăn cản về sau, chân phải của hắn lại đem bóng đá chụp đến chân trái, đồng thời thuận thế vào trong đột phá. Đi lạn mủ đội vàng không kịp chuẩn bị, gạo Mở đã đột nhập cấm khu. Vài tổng hữu trái hậu vệ giữa Zhou lạp tợ lạn cả đi lên bộ phòng. Phùng Khải Nguyên liền phía bên trái sân di động, đi bổ bị. Gảo Mở qua rơi đi lạn mủ về sau, đối mặt tợ lạng cả kịp thời bổ phòng, đã là nọ mạnh hết đà. chỉ có thể trong lúc đội vã đem bóng đá quét về phía phổ thông, sau đó bị bổ vị tới Phùng Khải Nguyên một cước quét ra cấm khu. Cũng không lâu lắm, Sophie ạ tiến công ngóc đầu trở lại. Thứ 57 phút, Sophie tiến công giữa trận scotten tại cấm khu tiến đầu cầm bóng, loạt vào và tổng hiệu sau lưng Ý giả hiểm lệ trơ bất cướp. Hắn liền đem bóng đá hướng chuyển về, đồng thời mình cũng quay người lui về tiếp ứng. Lệ trở đi theo đuổi theo ra đi. Thế là và tổng hiệu cấm khu tiến đầu, phát bóng cung đỉnh một vùng xuất hiện cái lỗ hổng. Sophie Argentina hậu vệ giữa phạm tội lỗ vị Tạ Lì liền ý đồ đem bóng đá đánh đến cái kia lỗ hồng ở bên trong. sợ tạm nghỉ cũng tại hướng nơi đó di động nhưng là ngay tại vị tạ lì chuyền bóng đồng thời phùng khải nguyên lập tức từ trong cấm khu một cái bước xa lao ra sau đó cướp tại hazit nhận bóng trước đó đem bóng đá làm hỏng ra ngoài đồng thời còn đem hazit đụng cái té ngã jessup sợ tạ đi ủng trên khán đài hư thành một mảnh sophie fans hâm mộ bóng đá cho rằng phùng khải nguyên phạm uy thậm chí sợ tạm nghỉ đều trên mặt đất buông tay teo to nhưng trọng tài chính hai tay bình lấy dao nhau cơ cơ ra hiệu đây không phải một cái phạm uy truyền thông trên ghế lưu trung tờ dài thật hôm nay tiểu phùng biểu hiện thật cực kỳ tốt, trạng thái cũng không sai. Hơn nửa hiệp ném bóng không phải hắn. bên người quách học toàn gật đầu nói ra, nhưng nếu như thua tranh tài, hắn biểu hiện lại cố gắng cũng vô dụng, đồng dạng sẽ không thể thiếu bị mắng. thậm chí chính vì hắn biểu hiện tốt, cho nên thua bóng mới có thể càng đáng tiếc. lưu trung lần này nặng nề mà thở dài, cho nên ta mới thở dài a. ta hiện tại cũng không có nghĩ rõ ràng, tiểu phùng làm gì nói như vậy? coi như hắn muốn giúp vương liệt, tiên lặng giúp không cũng giống nhau. hiện tại ngược lại tốt, xí miệng lưỡi nhanh chóng, đem mình giá đỡ đi lên. Đến lúc đó không có người nhìn thấy hắn biểu hiện tốt, chỉ biết là hắn thua bóng, nói khoác lắc không có thực hiện. Quách học toàn an ủi bằng lưu của mình, bây giờ nói thua gắn liền với thời gian còn sớm, tranh tài còn có 3 hơn 10 phút đâu, ai biết cuối cùng sẽ thế nào. Lại nhìn xem A ta cảm thấy nếu như sổ phỉ ạ nửa chàng sau không thể dẫn đầu đi bàn, trận đấu này kết quả cuối cùng thật đúng là không dễ nói. tại vây quanh tổng hưu cầu môn liên cùng công kích 12 phút về sau sophie ạ vẫn không có có thể công phá tổng hưu cầu môn thể năng của bọn hắn cũng không cách nào trẻo chống như thế tiếp tục không ngừng tiến công cho nên được thích hợp thả chậm tiết tấu đồng thời cũng hy vọng mượn cơ hội này có thể đem một tổng hưu cầu thủ hấp dẫn ra đến dạng này bọn hắn trận hình ở giữa khe hở mới có thể bị lớn cơ hội cũng mới sẽ gia tăng lúc này phùng khải nguyên liền không chỉ là ở phía sau làm hậu vệ giữa hắn có thể lợi dụng tốc độ của mình phía trước cắm tham dự vào tiến công bên trong đi phùng đi lên sophie a đệ nhất trợ lý huấn luyện viên nọ vẫn đệ mổ đối huấn luyện viên chính hùn luân nói hùn luân gật gật đầu đây chính là ta nói tới cơ hội ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hùn luân liền an bài đội bóng tại cướp mở màn về sau liền thả chậm tiết đấu, hướng phía sau co bảo dẫn dụ tổng hiệu đám cầu thủ để lên tới kỳ thật chủ yếu là vì dẫn dụ phùng khải nguyên đi lên làm một hậu vệ giữa bởi vì tốc độ nhanh thể năng tốt phùng khải nguyên có cực kỳ mạnh tiến công thuộc tính hùn luân chính là muốn lợi dụng điểm này hiện tại phùng khải nguyên quả nhiên như ước nguyện của hắn để lên vậy hắn muốn làm chính là chờ cơ hội cơ hội này thật đúng là để hắn chờ đến thứ sáu mươi bốn phút ngoại tổng hiệu tiến công tại hậu vệ giữa đều ép đến bên trong vòng đến tình huống dưới phùng khải nguyên ép tới càng dựa vào hắn ép đến tiến công ba khu đường bên trên kết quả ngoại tổng hiệu tại ngang chuyển di thời điểm xuất hiện chuyển bóng sai lầm bóng đá bị Sophie ạ hậu vệ giữa phạm toa lộ vì tạ lì xoáy rơi rơi xuống cột kẹn dưới chân cái này vị hà lan giữa trận lập tức đem bóng đá phía bên phải đường biên chuyển di chuyển cho đội bóng bên phải phía trước cả đèo được gãy jasper tạ đi ủng tiếng hoan hô như sấm động đây là Sophie ạ phản kích Nguyên bản tại sân phải tham dự tiến công Phùng Khải Nguyên, cơ hồ là tại vì tạ lì xoạc rơi bóng đồng thời, liền lập tức quay người hướng về chạy. Bây giờ nhìn gặp bóng đá bị chuyển hướng đỡ ghẹt, hắn liền trực tiếp đi theo bóng đá đuổi theo. Tại hắn xài bước đuổi theo dưới, cơ hồ là cùng bóng đá cùng một chỗ đến đỡ ghẹt bên người. Nước pháp biên mới vừa vặn tiếp vào bóng, Phùng Khải Nguyên liền giết tới hắn cùng tiền. Nguyên bản hắn là dự định trực tiếp đem bóng đá hướng phía trước lội, nhưng là tại nhìn thấy dùng tốc độ lấy xương Phùng Khải Nguyên đã cách mình chỉ cách một chút về sau, hắn đột nhiên không có lòng tin có thể dựa vào tốc độ hất ra Phùng Khải Nguyên, bởi vì hắn được nguyên địa khởi động. mà Phùng Khải Nguyên đã bật lên. Tại phương diện tốc độ đỡ gẹt không có ưu thế, thế là hắn làm bộ muốn lội bóng, lại dùng chân trái bên ngoài mu bàn chân đem tiếp bóng cản hướng vào phía trong lệnh, ý đồ tránh ra hãm không được xe Phùng Khải Nguyên. Sách lược của hắn thành công. Phùng Khải Nguyên sắc được xông qua đầu, ra đường biên. Zes phần sợ đi ủng tiếng hoan hô lại lớn một tầng. Thế nhưng là cùng loại đỡ gẹt khởi động đội kịp bóng đá, lại đem bóng đá hướng cấm khu lội đi thời điểm. Phùng Khải Nguyên nhưng từ sân bóng bên ngoài lượn một vòng mấy lúc sau lại đuổi trở về. Hai người ở giữa khoảng cách cấp tốc rút ngắn. Sau đó Phùng Khải Nguyên đưa tay đảo giật cách đặc biệt bà bay. cái nhiau đỡ gẹt lên nhanh, lại cấp tốc dán đi lên. Phùng, hắn dán sát vào đờ gẹt. Đờ gẹt không nghĩ tới Phùng Khải Nguyên dạng này còn có thể đuổi kịp mình, trong lòng của hắn hoảng hốt, dưới chân đuôi bóng đá không chế cũng liền không có như vậy tinh chuẩn. Hắn lúc đầu ý đồ dừng lại quăng mở Phùng Khải Nguyên, lại bị cái sau trước ra một cước đâm đi bóng đá. Sau đó hắn dừng đâm vào Phùng Khải Nguyên trên thân, Phùng Khải Nguyên chỉ là một cái lảo đảo, chính hắn ngược lại triệt để mất đi cân bằng té ngã trên đất. Phùng Khải Nguyên dưới chân lảo đảo, đông dạng không có không chế lại bóng, thế nhưng là hắn trở về thủ các đội hữu đã giúp hắn lấy được bóng. Hắn thành công bảo vệ tốt Sophie Ạ lần này phản kích. Địch, Tiểu Phong nhíu mắt. Chớp mắt truyền hình phó hiểu Phong không nén nổi tình cảm tuân gia nói tụng. Trước đó tại Sophie Ạ rối dục phản kích thời điểm, hắn còn tưởng rằng tổng hữu muốn ném cái thứ hai cầu đâu. Không nghĩ tới Phùng Khải Nguyên sửng sốt cho đội trở về. Jess vẫn sợ ta đi ùn tầng hai trên khán đài vì số không nhiều mà tổng hữu fans hâm mộ bóng đá hưng phấn hô to, Phùng. "Phùng, Phùng, Phùng." Bên sân đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ phía trước trợ lý huấn luyện viên nọ bật đệ mộ phấn hân mắng, "Gặp ủy, tốc độ của hắn cũng quá nhanh." Hồn luân ngược lại là một mặt bình tĩnh. không sao lần này là bọn hắn vận khí tốt chỉ cần chúng ta một mực như thế đã nhiều đến mấy lần bọn hắn sớm muộn sẽ sụp đổ tổng trông cậy vào một cái hậu vệ giữa từ phía trước trận nhanh chóng về truy cùng tiên phong đấu tốc độ cái này phòng thủ làm sao tốt nói xong lời cuối cùng hôn một trong giọng nói lộ ra rất nhỏ khinh thường hắn vẫn cảm thấy phán đoán của mình không có vấn đề phùng hải nguyên lúc trước phát nôn bừa bãi về sau loại tổng hưu ngược lại trước ném bóng liền khiến cho hắn nhất định phải nhiều để lên đến tiến công bởi vì hắn khẳng định hy vọng mình có thể tại tiến công bên trong chợ giúp đội bóng dùng cái này đổi phát hiện mình lúc trước hứa hẹn có thể ghi bàn cái nào dễ dàng như vậy nếu như nhiều lần tiến công đều không thuận lợi hắn trạng thái tâm lý trong lúc vô hình sẽ càng ngày càng nhanh nóng nảy. qua một thời gian ngắn nữa chỉ sợ mình cầu thủ còn có thể trực tiếp từ phùng khải nguyên dưới chân cắt bóng phía sau phát động phản kích phá cửa cái này phùng khải nguyên đơn giản liền là tổng hữu phòng tuyến bên trên lớn nhất bom hẹn giờ tiếp tục tranh tải, lại đến phiên mà tổng hữu tiến công bóng đá bị truyền đi lên phùng khải nguyên thì tải hữu bay đầu nhìn một chút hắn hai vị hậu vệ giữa các đội hữu david dồn xem hiểu hắn ý tứ liền đối với hắn vắt tay lên đi phùng đằng sau có chúng ta đâu hắn chỉ chỉ một bên khác hậu vệ giữa giữa làm tợ làm cả tợ làm cả không nói chuyện mà là hướng hắn mỉm cười phùng khải nguyên không để ý tới hướng mình cộng tác nhóm nói lời cảm tạ quay đầu rồi xoay người về phía trước đi TV tiếp sóng tại và tổng hiệu đã đánh tới phía trước trận thời điểm còn chuyên môn cắt đến phùng khải nguyên trên thân cho hắn một cái ý vị thâm trường ống kính trong màn ảnh phùng khải nguyên quay người bùi đầu xông về phía trước tốc độ chẳng bao lâu bình luận viên hưng phấn hô phùng hắn lại đi tới vô luận là tổng hữu fan bóng đá vẫn là sổ mộ bóng đá đồng dạng vương phấn lên bên sân đệ mổ càng là thân thể có chút phía trước giò xét không chấp mắt nhìn xem trên trận trông thấy phùng khải nguyên để lên nguyên bản tại sườn bộ sở tạm nghỉ hazit sờ lặng lẽ hướng phổ thông di động đồng thời còn cho hậu trưởng các đội hưu ném đi ánh mắt hắn đã chuẩn bị kỹ càng đánh phản kích lần trước đở ghép không dám nhắc tới nhanh mình lại không giống nhau hắn đôi tốc độ của mình có tuyệt đối tự tin bởi vì muốn dụ địch xâm nhập cho nên đối mặt tổng hưu tiến công sophie ạ lui về đặc biệt dựa vào sau bọn hắn tuyến hậu vệ cùng tiền vệ đường cơ hồ đều bị ép đến ba mươi mét khu vực ở bên trong cái này để mà tổng hưu cực kỳ khó hướng về phía trước chuyển bóng. bởi vì một khi hướng phía trước chuyển bóng không có đánh thành công, liền rất có thể bị sổ phì đánh phản kích. Vì câu ổn, vải tổng hưu chỉ có thể ngang ngược lại chân. nhưng là cứ như vậy chuyển nhiều lần, đồng dạng sẽ xảy ra vấn đề. vừa rồi cái tiêu bóng, không cũng là bởi vì ngang chuyển bóng lúc xuất hiện sai lầm đưa đến sao? nếu như không phải phùng khải nguyên tốc độ đầy đủ nhanh, làm không tốt sổ phì ạ liền mở rộng dẫn trước ưu thế. cho nên đã không thể tùy tiện hướng phía trước chuyển, lại không thể quá nhiều xuyên qua. nếu như chậm chạp mở không ra cục diện, phe tấn công liền rất có thể tại đối phương phòng thủ áp bách dưới vứt bỏ bóng quyền. lúc này tổng hiệu cần làm một chút có thể đánh vỡ cân bằng sự tỉnh thì như hậu vệ giữa phía trước ép đúng lúc này phùng khải nguyên đi lên sophie đám cầu thủ cũng chú ý tới phía trước ép phùng khải nguyên nhưng bọn hắn cũng không có vì vậy liền xông đi lên tìm phùng khải nguyên dạng này ngược lại sẽ để nguyên bản nghiêm mật phòng tuyến xuất hiện khe hở cùng lỗ thủng tại phùng khải nguyên thật cầm bóng trước đó bọn hắn vẫn là lựa chọn duy trì phòng tuyến hoàn chỉnh cùng ổn định vạn nhất phùng khải nguyên chỉ là cái mồi như đâu chờ bọn hắn đem được chú ý đặt ở phía trước cắm phùng khải nguyên trên thân địa phương khác xuất hiện lỗ thủng liền có thể bị tổng hưu Dù sao luận đi bàn lời nói, ngoại tổng hiệu tiên phong cùng giữa trận, không so một cái hậu vệ giữa cảng chuyên nghiệp sao? Phùng Khải Nguyên từ phía sau cắm đi lên thời điểm, ngoại tổng hiệu sau lưng ý Dạ hiểm lệển trở ngay tại phổ thông cầm bóng. Thấy thế Phùng Khải Nguyên đối với hắn hô to, ý Dạ hiểm. Chuyển bóng. Lệển trở không do dự, lập tức đem bóng đá nằm ngang chuyển hướng trái, cũng liền là Phùng Khải Nguyên phía trước cắm địa phương. trong thấy bóng đá bị chuyển đi, nguyên bản canh dự ở vòng 16m50 đường bên trên sổ phi ạ sau lưng Phệ lụm vẽ mẹ gạ lập tức từ đó đường nhỏ tới. Chỉ cần Phùng Khải Nguyên mừng bóng, hắn liền có thể dán đi lên. lấy hắn sau đó mặc các đồng đội đi lên nữa hỗ trợ liền có thể hoàn thành đối với hắn giảo sát phùng Hải nguyên nhìn xem bóng đá hướng mình lăn tới cũng nhìn thấy sổ phỉ ạ sau lưng đồng dạng hướng mình đánh tới hắn biết lưu lại cho mình không chế bóng thời gian phi thường ngắn loại này lúc tuyệt đối không thể do dự bởi vì do dự liền muốn bại trận. chỉ thấy hắn đón lăn tới bóng đá vung lên chân trái sau đó trực tiếp một cước đánh bắn Mẹ gạ còn không có kịp phản ứng đâu bóng đá liền giống như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau từ bên cạnh hắn lướt qua thẳng đến hắn phía sau cầu môn phùng trực tiếp Sô ả thủ môn dìm mỹ đổ dở chỉ nhìn thấy Phùng Khải Nguyên buông mạnh chân, sau đó liền có Đạo Bạch Quang chạy cầu môn hậu rác bay đi. Hắn Vội vàng bay lên không bật lên, phất tay nào về phía bóng đá, nhưng đã quá muộn. Tại hắn ánh mắt tuyệt vọng nhìn chăm chú, bóng đá một đầu đâm vào cầu môn. À, à, à, à. Phùng, Phùng, Phùng Khải Nguyên. Hán tại vòng 16 m 50 bên ngoài không ngừng bóng trực tiếp sút côn. Thế giới sóng. Thứ 71 phút, hắn thay mặt tổng hiệu san đều tỷ số điểm số. chương 123, một trận tranh tài trên lệ trường 123, một trận tranh tài trên lệ tốt. chúng ta cần phải xuất phát. Pete Lloyd nâng cổ tay nhìn thoáng qua trên đồng hồ thời gian, nhắc nhở các đội hữu. Bất quá các đội hữu đối nhắc nhở của hắn ngẩng mặt là ngơ, có người ngồi trên ghế, có người mặc dù đứng dậy nhưng không có dịch bước, mọi người vẫn là không chớp mắt nhìn chằm chằm tranh tài trực tiếp hình tượng. Gutz không thể không để cao âm lượng, đi a. Vương Liệt thấy thế cũng dùng đội trưởng thân phận hỗ trợ chào hỏi mọi người, xuất phát. Xuất phát. Điều động. Tại hắn lớn tiếng la lên dưới, đại đa số tìm đám cầu thủ rốt cục có phản ứng, bọn hắn bắt đầu đi ra phía ngoài, cứ việc cổ vẫn là ngoật về phía phương hướng ngược nhau. có chút lưu luyến cung rời lúc này TV tiếp sóng trong vừa lúc cắt cho phùng khải nguyên mọi người thông qua tiếp sóng hình tượng có thể trông thấy hắn ngay tại phía trước cắm bình luận viên cũng hưng phấn la lên phùng lại đi tới có người lập tức liền dừng bước lại muốn nhìn một chút phùng khải nguyên lần này đi lên kết quả tại cùng mà tổng hiệu trong trận đấu bọn hắn liền đã từng bởi vì phùng khải nguyên phía trước cắm dẫn đến ném đi cái bóng cho nên phùng khải nguyên phía trước cắm để bọn hắn khắc sâu ấn tượng không quản là tổng hiệu chế tạo uy hiếp vẫn là sổ phỉ á lợi dụng hắn đi lên về sau lỗ hổng đánh phản kích chắc chắn sẽ có kết quả xem hết kết quả này lại đi cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian. Vương Liệt cũng chú ý tới Phùng Khải Nguyên phía trước cắm hình tượng, nhưng hắn không có dừng lại nhìn, vì cho đồng đội làm tấm gương, hắn lựa chọn mình trước hướng phía cửa đi tới. thân là đội trưởng, nếu như hắn không làm gương tốt, như vậy những đội viên khác đương nhiên là có lý do lệ mà lẹm bề coi như tại hắn đi tới cửa thời điểm, sau lưng trong phòng đột nhiên xuất hiện cực kỳ lớn tiếng hô hắn, đồng thời âm thanh trong cũng truyền đến bình luận viên hô to, phùng. trực tiếp xuất môn. Vương Liệt quay người hướng về nhìn, đã nhìn thấy màn hình lớn bên trong, một đạo bạch quang sông ghi bản môn. sau đó trong phòng tất cả tiền cầu thủ đều vung tay hô to lên ô hát ô hát ô hát ô hát Phùng bóng tốt bóng tốt a vài tổng hưu làm tốt lắm ha, ha, dạ ơn Phùng dạ ơn dạ yêu người Phùng dạ yêu người nội mở lẻn thành phố bóng đá trung tâm giải trí tròn tiền đám cầu thủ vung tay hô to ôn cùng bố tay não làm một đoàn mọi người vui vẻ tựa như là mình thắng tranh tài giống nhau tại Phùng Khải Nguyên Sông lên thời điểm không ít người đều cho là hắn là tới đón đứng đồng đội nào nghĩ tới đối mặt truyền đến bóng hắn vậy mà không ngừng bóng trực tiếp sút trong thấy hắn xuất gôn, còn có rất nhiều người cảm thấy Phùng Khải Nguyên cái lựa chọn này quá vội vàng quá lô mãng, không phải cái lựa chọn tốt. ngàn dặm xa xôi từ hậu trường xông lên, liền vì một cước đem đội bóng tiến công cơ hội vùng mạnh bay. đơn giản quá mãng. cho nên đối mặt Phùng Khải Nguyên xuất gôn, cực kỳ nhiều người đều là lơ đếm, kết quả một giây đồng hồ không đến, những này người liền tất cả đều bị đánh mặt. Phùng Khải Nguyên nhìn cực kỳ tùy ý một cước, vậy mà liền ghi bàn. Jesper sợ tạ đi ủng tiếng huyên náo tại bóng đá bay ghi bàn môn trong nháy mắt thậm chí đều ngắn bên trong gãy mất vài giây đồng hồ, sau đó lại một lần nữa băng lên. đã không chỉ là có sổ phì ạ fans hâm mộ bóng đá chế tạo ra ồn ào náo động còn có tổng hiệu fans hâm mộ bóng đá gieo họ thư thanh gieo họ chửi mắng trộn lẫn cùng một chỗ hợp thành một bài rung động lòng người hòa âm a a a a xinh đẹp phùng khải nguyên xinh đẹp quá đẹp tiêu thừa cùng mình đồng bạn bên cạnh nhóm nhảy lên một cái vung tay ngô to sau đó bọn hắn lại tập thể quanh người hướng về phía đối diện tiêu bảy sổ phì ạ fans hâm mộ bóng đá huy quyền hò hét một một một một một một hiện tại đến phiên bọn hắn diêu võ dương mai mà sophie ạ fans hâm mộ bóng đá thì hai tay ôm đầu ánh mắt đờ đẫn nhìn xem màn hình tv từ khi sophie ạ ghi bàn về sau bọn hắn vẫn đều cực kỳ ở ý, tại trong nhà ăn vừa ca vừa nhảy múa hiện tại rốt cục tất cả các miệng hiện tại trong nhà ăn tiếng hoan hô cực kỳ rõ ràng muốn so hơn nửa hiệp sophie ạ ghi bàn về sau càng lớn tiếp tục thời gian cũng càng lâu cũng không phải ủng hộ tổng hiệu hoặc là tìm rất nhiều người mà là chán ghét sophie ạ người càng nhiều dù sao làm nước anh thành công nhất câu lạc bộ bóng đá một trong sophie ạ có nhiều hơn tử địch cùng không thích người của bọn hắn đây cũng là cái gọi là cây to đó Phùng, phùng. Gú gú gú gú gú gú. nước pháp đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng hô to trước máy truyền hình phó hiểu phong tại ghi bàn trong nháy mắt vung tay hô to hạt the phụt như bức như bức a tiểu phùng sâu tạc tiên ban sơ hưng phấn dần dần biến mất về sau hắn đột nhiên ý thức được một việc phùng khải nguyên quả cầu này là giúp vương liệt vậy ta vì sao cao hứng như vậy đúng a trận đấu này cùng ta có quan hệ gì ta tại sao phải chú ý nghĩ tới đây phó hiểu phong tắt đi TV. phần sợ tạ đi ủng tiếng viên náo lập tức biến mất vô tung vô ảnh trong phòng lâm vào yên tĩnh yên tĩnh đến hắn thậm chí có thể nghe thấy treo trên tường chuông kim dây chạy âm thanh tí tách cùng tim của hắn đập hợp tác quay trụ. loại này yên tĩnh để hắn cảm thấy xấu hổ thế là hắn cầm điện thoại di động lên quyết định vào internet tìm một chút sự tỉnh khắc làm tỉ như nhìn một chút ba thiết thủ công tu ô tô tu con lừa bóng rửa sạch thảm cùng loại cái này video phân tán sự chú ý của mình jesson sợ tạ đi đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trước sophie trợ lý huấn luyện viên no bất đệ mộ cùng trên khán đài sophie hâm mộ bóng đá một cái biểu tình cùng động tác hai tay ông đầu chấn mắt hâm mộn bên cạnh hắn hún đồn thẳng vào nhìn xem sân bóng ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì sau đó tại đặt tả trong màn ảnh hùn đem đầu chôn xuống dưới tại tiếp sóng ống kính đập không đến góc độ dưới hắn cắn chặt miệng môi dưới cơ hồ đều muốn cắn chảy ra máu hắn đội bóng nửa chàng sau không vẹn vẹn không có lấy được ghi bàn ngược lại còn để mà tổng hữu lấy được ghi bàn bên trên trận đấu bị hoàn thảm cầm hòa chàng cảnh lại lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn khó nói chúng ta lại muốn dẫm lên vết xe đổ không ta tuyệt đối không cho phép tuyệt đối tuyệt đối không cho phép hắn ngẩng đầu lên mang xoay người bắt lấy bên người ngây người như phong đệ mộ, hướng hắn quát nói cho bọn hắn tăng cường tiến công không thể có bất cứ chút do dự nào tiếp xuống tranh tài sau khi bắt đầu liền tiến công đệ mộ bị hún đồn máy sấy bừng tỉnh lập tức ý thức được bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm nhất định phải cấp tốc làm ra điều chỉnh nếu không một khi đám cầu thủ lâm vào thất kinh bên trong không thể thống nhất tư tưởng liền đặc biệt dễ dàng tại tranh tài sau khi bắt đầu lại ném bóng nếu quả như thật là hậu kia sổ phi ạ cầu thủ sĩ khí liền sẽ gặp phải hủy diệt tính đặc kích muốn lại lật về đến cơ hội là thiên phương giả đảm cho nên tuyệt đối không thể để loại tình huống này phát sinh thế là hắn cơ hồ vọt vào sân bóng phất tay chiêu qua cách hắn gần nhất sổ ạ cầu thủ để hắn đem huấn luyện biển chính vừa mới quyết đoán truyền đạt cho mặt khác trên trận cầu thủ thừa dịp và tổng hưu đám cầu thủ còn đang ăn mừng thời điểm để sổ ạ cầu thủ tỉnh táo lại đồng thời rõ ràng biết sau đó phải làm cái gì cố lên chúng ta còn có thời gian giữ vững tỉnh táo cuối cùng hắn như thế khích lệ nói cùng các đội hưu chúc mừng chuẩn bị kết thúc phùng khải nguyên nhắc nhở bọn hắn không nên cao hơn quá sơ các minh đệ tiếp xuống đến phiên sổ phi ạ tiến công chúng ta muốn đứng bước thế công của bọn hắn, nếu có thể lời nói lại phản kích. Nhưng trước đó, chúng ta trước tiên cần phải giữ vững cái này thế hòa. Lời của hắn đạt được các đội hữu tích cực hưởng ứng. Phùng nói đúng, chúng ta muốn đứng bước sự tiến công của bọn họ. Nếu không Phùng quả cầu này liền trắng tiến vào. Tới đi, bọn tiểu nhị. Để chúng ta toàn lực ứng phó bắt đầu. Phùng Hải nguyên có lẽ có tư tâm, có thể mục tiêu của bọn hắn là nhất trí. Tại bại bởi tin về sau, ngoại tổng hữu thật cũng không nghĩ đến muốn cùng tìm cạnh tranh trang Only tư cách. Bọn hắn hiện tại tích bốn mươi Khoảng cách giải vô địch quốc gia thứ tư sổ kém chọn vẹn 11. Muốn cuối cùng cầm tới trang đi Hon lit tư cách hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Đối với tổng hiệu tới nói, càng thực tế mục tiêu là cầm tới mùa giải sau ở Rome lit tư cách dự thi. Cũng liền là giải vô địch quốc gia thứ năm cùng hạng sáu. Hiện tại bọn hắn xếp hạng thứ bảy, chỉ có thể cầm tới UEFA cột cờ rèn sở tư cách dự thi. Vì để cho giải vô địch quốc gia xếp hạng càng tiến một bước, bọn hắn liền không thể tại sân khách bại bởi sổ ạ. Tốt nhất còn có thể thắng, dù sao bọn hắn chỉ lạc hậu hạng sáu bằng thảm hai điểm. Mọi người luôn nói xuất trụ hạng đội bóng không tốt đá. thế nhưng là tranh đại chiến châu Âu tư cách đội bóng đồng dạng không tốt đá, lèn thành phố bóng đá trung tâm giải trí trong tình đám cầu thủ còn đang hoan hô, chúc mừng. trả tại cửa ra vào vương liệt cũng đã dùng sức đập lên bàn tay, hắn không phải đang vì phùng khải nguyên ghi bàn bố tay, mà là lớn tiếng nhắc nhở mình đám cầu thủ, tốt, bọn tiểu nhị, cần phải xuất phát. trước đừng bản bên tiên là tình huống như thế nào, kế tiếp là chúng ta tranh tài. nếu như chúng ta không thể tại sân nhà thắng được đối thủ, vậy coi như mà tổng hữu thắng, cũng không có chút ý nghĩa nào. lần này tình đám cầu thủ cực kỳ rõ ràng tích cực lên, không có người lại lèm mà lề mề. lưu luyến không rời bọn hắn một bên gieo họ một bên vô éo cái mông đi ra ngoài vương liệt lần này không có suất rời đi trước mà là liền chạm tại cửa ra vào cùng mỗi một cái đi ngang qua các đội hữu vô tay đồng thời hắn mong rằng hướng màn hình lớn ngoài tổng hữu đám cầu thủ đã kết thúc chúc mừng bọn hắn top năm top ba kết bạn trở về mình nửa tràng tv tiếp sóng lại một lần đem đặt tả ống kính cho đến phùng khải nguyên trên mặt trên mặt hắn cũng không có tràn đầy tiêu dung đi bàn sau hưng phấn đã tối lui hắn hiện tại thoạt nhìn như là cái tiên nghị chiến sĩ hào tiểu tử vương liệt mỉm cười ở trong lòng cho phùng khải nguyên vô tay tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau sophie ạ tựa như là giã thú phát gồm giống nhau hướng tổng hiệu cầu môn phát động mãnh liệt thế công bọn hắn nhất định phải tại còn lại hai hơn 10 phút thời gian bên trong lấy được ghi bàn lần nữa dẫn trước ở trên vòng giải vô địch quốc gia bị hoàn thảm cầm hòa về sau bọn hắn không thể lại dẫm lên vết xe đổ ném bóng phía sau lộ ra cực kỳ hệ mại sophie ạ fans hâm mộ bóng đá cũng trên khán đài một lần nữa sinh động không ngừng dùng tiếng ca cùng hò hét vì đội bóng cố lên lúc này bọn hắn cùng đội bóng là có vinh cùng binh có nhục cùng nhục quan hệ, mặc kệ bọn hắn đối câu lạc bộ tổng quản lý có bao nhiêu bất mãn, lúc này cũng không hy vọng đội bóng thật mất đi mùa giải sau trang Di tư cách. Score kém xa, Bennett làm ra một lần dập tắt lửa, nhưng bóng đá còn tại trong cấm khu. Phùng. chân to giải đây, nguy hiểm thật. di trẻ vi đèo đánh đầu, a, trượt môn mà ra. Vì đã hai tay ông đầu, lộ ra phi thường ảo não. Vừa rồi cái này đánh đầu khó được tổng hiệu hậu vệ không có gián sát vào hắn, để hắn thu được tại không người chầm phòng tình huống dưới đánh đầu cơ hội, nhưng hắn lại định lệnh. Sophie ạ đã toàn tuyến để lên. qua được trảng trong khoảng thời gian này đối với tổng hữu tới nói vô cùng nguy hiểm có lẽ san đều tỷ số điểm số về sau bọn hắn còn muốn lấy có thể phản siêu dẫn trước nhưng bây giờ tổng hữu hẳn là nghĩ có thể cầm hòa sophie ạ cũng không tệ rồi phùng Hải nguyên ghi bản thời gian là thứ 71 phút tính bên trên tổn thương ngừng bổ lúc còn có 25-26 phút thời gian này đối với một cái ghi bàn tới nói dư xài sophie ạ hoàn toàn có khả năng lần nữa dẫn trước cuối cùng thắng được tranh tài cho nên bọn hắn hiện đang liên cùng phản công rõ ràng hậu trường có đại lượng lỗ hổng và tổng hữu làm thế nào đều lợi dụng không được chỉ có thể chớ mắt nhìn xem tay lơ đỉnh đi lên hắn hiện tại trên cơ bản liền lưu tại phía trước hoàn toàn là cái trung phong bộ dáng nương theo lấy giải thích âm thanh tv tiếp sóng trong màn ảnh xuất hiện sophie ạ đội trưởng hậu vệ giữa tay lơ mù phi ạ tạ mù thân cao một m chín đánh đầu năng lực xuất chúng ngay tại lúc này làm trung phong cũng là không phải là không thể được dù sao để lại cho sophie ạ thời gian chỉ có không đến 10 phút sophie ạ đường biên truyền bên trong mù đánh đầu cao vì tín nhỉ thở dài một hơi lúc này mới từ xe buýt trên chỗ ngồi đứng dậy đi theo các đội hữu hướng xe đi ra ngoài chờ hắn lúc xuống xe những cái kia chờ đợi ở đây tìm fans hâm mộ bóng đá phát ra một trận gieo họ đèn thơ lát lấp lóe chụp ảnh các ký giả cửa chốc âm thanh cũng dày đặc băng lên bất quá vị ý lần này nhưng không có lo lắng nhìn ông kính, hoặc là cho fans hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi hắn chỉ là cúi đầu cực kỳ chuyên chú nhìn lấy màn hình điện thoại di động trong trực tiếp hình tượng bên hai không phải tìm fan bóng đá gieo họ mà là z sợ tạ đi ủng đình thai nhất góc họ hét không chỉ là vị tini mà khác tiền cầu thủ sau khi xuống xe đều là cái dạng này cúi đầu nhìn điện thoại di động biểu tình ngưng trọng chuyên chú. nhưng vô luận là fan bóng đá vẫn là ký giả truyền thông, mọi người đều không có phản nản tìm đám cầu thủ không phối hợp, bởi vì bọn hắn biết những ngày tìm cầu thủ đang nhìn cái gì, nhìn số phi ạ cùng tổng hiệu tranh tài trực tiếp a. Không chỉ là những ngày cầu thủ, hiện trường không ít tìm fan bóng đá đang chờ đợi thời gian bên trong cũng tại nhìn đâu. Nếu như không phải tìm cầu thủ sau khi xuống xe, không có tiếng hoan hô, lộ ra không đủ tôn kính, những này tìm fan bóng đá khả năng tâm tư càng nguyện ý đặt ở sổ phi ạ cùng tổng hiệu tranh tài bên trên. Các phóng viên cũng giống như thế, tại xe buýt đến trước đó, bọn hắn đều túi đầu nhìn điện thoại đâu. Cũng là vì làm việc. mới bưng lên máy ảnh chụp ảnh có thể tâm tư giống nhau tại manchester trận bóng bên trên Đương vương liệt xuất hiện tại xe buýt cổng thời điểm hiện trường tiếng hoan hô tăng lên cực kỳ nhiều đây là tỷ số một ngôi sao cầu thủ đãi ngộ đặc biệt lúc này tâm tư mọi người rốt cục tạm thời từ jetstone sợ tạ đi ủng chuyển rời đến lễ dỡ ngác sợ tạ đi ủng bên ngoài bãi đỗ xe bên trên vương liệt trong tay dẫn theo cái sách tay từ xe buýt trung môn đi xuống cùng mặt khác đồng đội không giống nhau hắn không có túi đầu nhìn điện thoại mà là tại sau khi xuống xe đưa tay đối giao họ phèn hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi Hiện trường fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô tùy theo tăng lớn. Thơ Lắc cũng nối thành một mảnh, đem chạm bạn tối bãi đô xe phản chiếu phản phất giống như ban ngày, máy ảnh cửa trước tâm thanh càng là dày đặc phản phất gần phòng pháo toàn lực khai hỏa. Tại hắn về sau xuống xe tiền cầu thủ vẫn túi đầu nhìn điện thoại, tại fans hâm mộ bóng đá gieo họ cùng Thơ Lắc bên trong xuyên qua, tiến vào thông đạo. Đợi tất cả tiền cầu thủ đều đã tiến vào thông đạo về sau, hiện trường fans hâm mộ bóng đá lúc này mới đi, các phóng viên cũng thu thập xong mình trang bị, chuẩn bị đi bên trong trận. Có vị chụp ảnh phóng viên lật xem mình máy ảnh trong vừa rồi đập một hệ liệt ảnh chụp. sau đó hắn phát hiện sự thật cùng mọi người ấn tượng hoàn toàn tương xứng đó chính là xuống tới cái này một xe tìn cầu thủ thật chỉ có vương liệt một cá nhân không có cúi đầu nhìn điện thoại đồng thời chủ động đáp lại fan hâm mộ bóng đá gieo họ hắn cảm cái nói thật không hổ là kinh nghiệm phong phú lao tướng thấy qua việc đời loại thời điểm này còn có thể ổn được dô sờ gao mở tại bóng đá sắp lăn ra ranh giới cuối cùng thời điểm cương ép lên chân chuyển bên trong bóng đá cao cao bay về phía tổng hữu trước cửa ở nơi đó phùng khải nguyên nhẹ dựng lên ý đồ đánh đầu cùng hắn cùng một chỗ tranh đỉnh chính là sổ a hậu vệ giữa đội trưởng tay Murphy. hai người trên không trung chạm vào nhau thân thể rõ ràng so mụ phi gầy yếu một vòng phùng khải nguyên không thể chiếm được tiện nghi hắn đã không có cấp được điểm rơi cũng không có đội lên bóng hắn khả năng chỉ là để mụ phi thoáng lắc lư một cái sau đó mụ phi đem bóng đá đỉnh cao rơi xuống phùng khải nguyên trông thấy mụ phi sau khi hạ xuống hai tay ôm đầu mình lòng còn sợ hãi làm được tốt Phùng. thủ môn david bẹn lẹn tại đem phùng khải nguyên kéo lên đồng thời dùng sức vỗ phía sau lưng của hắn lớn tiếng tán thưởng hắn cho rằng phùng khải nguyên thành công quấy nhiễu được mụ phi mới khiến cho mụ phi đem bóng đỉnh cao nhưng vùng khải nguyên cũng không dám như thế muốn, tương phản hắn cảm giác được thân thể của mình vẫn là quá gầy yếu đi, cách cách vật cuộc còn có thời gian một năm, hắn phải cố gắng tăng lên lực lượng của mình cùng đối kháng năng lực. Nếu như vừa rồi quả cầu này là tại vật cuộc trên sàn thi đấu, đồng thời lại làm cho đối phương đánh vào lời nói, vậy chính hắn chẳng phải là muốn hối hận cả một đời? Cũng không lâu lắm, Sophie lần nữa đạt được tiến công cơ hội, lần này là từ sườn bộ sút thẳng đến tay lơ mũ phi dưới chân, mũ phi đem bóng đá dừng lại về sau, làm sơ điều chỉnh, liền muốn buông mạnh chân sút có thể bóng đá mới bị hắn bắn đi ra liền đụng phải một con bay tới chân sau đó lệch ra ranh giới cuối cùng Phùng. hắn kịp thời đổi tới phủ kín mù phi cất này xuất ôn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hoàn thành phủ kín phùng khải nguyên từ dưới đất bò dậy về sau hướng phía trên khán đài những cái kia sổ phi ạ phèn hâm mộ bóng đá vung vẩy nằm đấm gầm thét một tiếng từ khi sổ ạ quy mô để lên tiếng công về sau loại tổng hưu thậm chí nửa chẳng đều cực kỳ khó đi qua trong khoảng thời gian này làm phòng thủ cầu thủ áp lực thật sự là quá lớn hắn cần phát tiết cảm xúc giảm mất áp lực tổn thương ngừng bổ lúc sáu hiện tại đã qua một nửa để lại cho sổ phi ạ thời gian không nhiều bọn hắn vẫn là không cách nào công phá với tổng hưu cầu môn tv tiếp sóng cho bên sân sổ ạ huấn luyện viên chính sở vận hủ đồn một cái đặc tả ống kính đặc tả trong màn ảnh hắn ngay tại bên sân hướng trong tràng cầu thủ gào thét, phất tay tựa hồ là để đám cầu thủ nắm chặt thời gian đi đá cái sừng này bóng nhìn dáng vẻ của hắn đơn giản hận không thể mình có thể ra sân tham dự vào tiến công bên trong đi trong tay hắn bài đã toàn bộ đánh xong thậm chí đem hậu vệ giữa tay lơ phi đều đẩy lên phong tuyến bên trên có thể nói hắn hiện tại loại trừ hướng thượng đế cầu nguyện. có khả năng làm cơ hội là không. nếu như trận đấu này thật bị và tổng hiệu cầm hòa, hậu quả kia hắn đơn giản đã không dám suy nghĩ. bọn hắn chỉ dẫn trước ít thi đấu một trận tỉn 6 phần. nếu như tỉn sân nhà thắng được sang em tần đặng cỏ, liền sẽ đem phân tranh lệch đuổi tới 3 điểm. 3 điểm a. một trận đấu tranh lệch. mà kết cục tranh tài liền là bọn hắn cùng tỉn ở giữa trực tiếp đối thoại. trên trận sổ phi ạ đã đem phạt góc đá đi ra, nhưng sổ phi ạ đám cầu thủ nhưng không có đội lên bóng đá. bóng bị và tổng hữu thủ môn david bẹn nẹt lao ra lấy xuống, sau đó ôm vào trong ngực, thuận thế ghé vào thảm cỏ bên trên. đây là rất rõ ràng kéo dài thời gian trên trận sổ phi ạ đám cầu thủ cao dơ hai tay hướng trọng tài chính cứu lại bên sân huấn luyện viên chính sở vần hún bấn lại chỉ là ngơ ngác nhìn trong tràng vẻ mặt ngây ngô giống như là một pho tượng ngược lại là bên cạnh hắn đám huấn luyện viên so với hắn càng kích động khổng lồ thất bại bóng ma ngay tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh đem cả người hắn đều bao phủ bên trong đó trái tim của hắn không không chịu thua kém của loạn đầu góc của hắn lại trống rỗng đối với cục diện trước mắt nghị không ra bất kỳ biện pháp hàm răng của hắn đã vô ý thức cắn miệng môi dưới hai mắt dần dần đăm đăm trọng tài chính thổi lên toàn bộ trận đấu kết thúc còi huýt kinh người kết quả Sofia tại mình sân nhà tao nộ hai lần bình lần này bọn hắn bị ở tổng hiệu cầm hòa tại tranh tài còn thừa lại hai hơn mười phút thời điểm bọn hắn vây quanh vào tổng hiệu cầu môn điên cuồng công kích nhưng thủy trung không cách nào lấy được dù là một cái ghi bàn TV tiếp sóng hình tượng bên trong Taylor ngủ phi ngồi liệt tại ở tổng hiệu trước cửa thảm cỏ bên trên hai mắt vô thần nhìn về phía trước tại trọng tài chính thổi lên tiếng còi kết thúc trước đó hắn còn ở trước cửa cùng Phùng Khải Nguyên tranh vị trí nhưng lần này nhưng không có lợi dụng trên thân thể ưu thế Chen đi Phùng Khải Nguyên cướp được điểm rơi Tại phùng Khải Nguyên bảo vệ dưới bóng đá bị Tổng hiệu thủ môn David mệt cầm tới. Sau đó trọng tài chính liền thổi lên toàn bộ trận đấu kết thúc còi bứt. Tại bộ lúc tiếp cận 8 phút về sau tranh tài cuối cùng kết thúc. Tay lơ phì phim một mặt mờ mịt bộ dáng, nhìn mỗi một cái sổ phì ạ fan bóng đá đều đau lòng không thôi. Nhưng vì tin nhỉ không phải sổ phì ạ fan bóng đá, cho nên hắn vui vẻ cười lên ha ha, làm tốt lắm. Ngoài Tổng hiệu, xinh đẹp. Phòng thay đồ trong mặt khác tịn đám cầu thủ cũng đang vì Tổng hiệu reo hò. Tại sổ ạ bị cầm hòa về sau chỉ cần tỉnh thắng được Southampton cỏ cầm tới ba điểm. Bọn hắn cùng Sophie ạ phân trên lệch liền sẽ thu nhỏ đến 3 điểm. Sau đó vòng tiếp theo giải vô địch quốc gia lại tại sân nhà đánh bại Sophie ạ, liền có thể tại điểm tích lũy bên trên buổi ngang đối thủ, đồng thời bởi vì hiệu số bàn thắng so Sophie ạ thêm một cái, liền có thể bằng vào hiệu số bàn thắng ưu thế xếp tại Sophie ạ phía trước, trở thành giải vô địch quốc gia thứ tư. Mỗi cái tin cầu thủ chỉ cần một nghĩ tới chỗ này, liền kích động toàn thân phát run. Bọn hắn đang truy đuổi lâu như vậy về sau, rốt cục muốn thực hiện cái mục tiêu kia. Trong tiếng hoan hô, Vương Liệt làm đội trưởng đi tới cửa, dùng sức vô vô cánh cửa, phát ra trống tê âm thanh. Sau đó lớn tiếng hô, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, bọn tiểu nhị ra ngoài làm nóng người đi. Tại hắn năm lần bảy lượt nhắc nhở dưới, thì nam cầu thủ lúc này mới hưng phấn xông ra phòng thay đồ, gào khóc kêu hướng sân bóng chạy tới. Chương 124, cái này trang The Only tư cách các người đem cầm không được trường 124, cái này trang The Only tư cách các người đem cầm không được vẽ tụa xe khách điên sửa mác lửa, rửa sạch thảm, cái này bình thường tổng là có thể để hắn bất chi bất giác đắm chìm trong đó thời gian sát thủ hôm nay lại đối phó hiệu phong không có tác dụng. Hắn nhìn xem những cái kia video hoàn toàn không cách nào đầu nhập hướng vào trong, trong lòng luôn luôn nhớ một chuyện khác, để hắn tâm phiền ý loạn. Cứ như vậy xoắn xuýt không biết bao lâu, hắn rốt cục nhịn không được, rời khỏi những cái kia video, cắt trở lại xã giao truyền thông ác. Hắn chẳng bao lâu liền thấy và tổng hiệu cùng Sophie ạ tranh tài kết quả. Toàn bộ trận đấu kết thúc. Cứ việc Sophie ạ tại cuối cùng hai hơn 10 phút thời gian bên trong, một mực vây quanh vào tổng hiệu cầu môn điên cuồng công kích, nhưng bọn hắn lại không thể công phá và tổng hiệu cầu môn. Cuối cùng điểm số 1 Sophie ạ tại sân nhà bị tổng hiệu cầm hòa. kết quả này cũng mang ý nghĩa nếu như tìm tại sau đó trong trận đấu sân nhà đánh bại sang Em ạ cỏ cũng chỉ lạc hậu Sophia ạ ba điểm tiểu phùng vậy mà thật làm được phó hiểu phong phản ứng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra sau đó vì phùng khải nguyên cảm thấy cao hứng hắn nói được thì làm được hắn xuống chút nữa nhìn là phùng khải nguyên sau trận đấu tại khu hỗn hợp tiếp nhận các phóng viên phỏng vấn video trong video phóng viên hỏi hắn ngươi tại lúc trước nói muốn vì vương liệt lấy lại công đạo mà ngươi cũng xác thực ở trong trận đấu đi bàn còn cầm hòa phi ạ trợ giúp tìm rút nhỏ bọn hắn cùng sophie ạ phân tranh lệch vậy ngươi cho là mình giúp vương liệt lấy lại công đạo sao đặt câu hỏi chính là cái trung quốc phóng viên phùng khải nguyên cũng dùng tiếng phổ thông trả lời vấn đề này hắn lắc đầu còn kém chút nếu như cuối cùng có thể thắng xuống tới thì tốt hơn đặt câu hỏi trung quốc phóng viên đều bị chọc phát cười cầm điện thoại di động phó hiểu phong cũng bị chọc phát cười mẹ nó để tiểu tử này được hắn rời khỏi video phát ra đột nhiên liền muốn đi nhìn một chút tin cùng sang hem tần có cỏ tranh tài tình huống nếu như tin thật có thể đánh bại sang hem tần cỏ kia vương liệt trước đó khoác lác thật có khả năng thực hiện thế là hắn đổi mới một chút tin tức chạy tại hắn chú ý trang đầu quả nhiên nhảy ra tin cùng sao hem tần có tranh tài tin tức mới nhất thứ 32 phút tại di bù nợ ghi bàn sao hem tần ạn có tại sân khách một không dẫn trước tìm phó hiểu phong kinh ngạc nhìn lấy màn hình điện thoại di động hiện tại xem ra loại tổng hưu cầm hòa số phí ạ đối với tình đám cầu thủ tới nói khả năng không phải một tin tức tốt bình luận viên cổ nọ cáo ly nói bọn hắn có lẽ cảm thấy mình trận đấu này thắng chắc nhưng trên thực tế từ tranh tài sau khi bắt đầu bọn hắn lại chậm chạp chưa có thể đi vào tranh tài trạng thái Ngược lại là làm khách sang em tần nạn có đám cầu thủ phi thường tích cực chủ động, đã tìm cầu thủ cực kỳ khó chịu. Cái này ghi bàn bất quá là phía trước 30 phút tranh tài cục diện trung cực thể hiện mà thôi. Lúc trước, sang em tần nạn có liền đã nhiều lần đã sáng tạo ra được những cơ hội, nếu như không phải gót nhiều lần cống hiến đặc sắc dập tắt lửa, tìm sớm liền ném cầu. Nhưng coi như như thế, gút một cá nhân cũng chịu không được sang em tần có mãnh liệt thế công. Tại mũi tiến công không thể uy hiếp sang em tần có tình hồn dưới, ném bóng liền là chuyện sớm hay muộn. Truyền thông trên ghế, sơ đã đủ mổ thông qua điện thoại di động biên soạn một đầu đẩy văn phát ra. đây chính là ta lặp đi lặp lại nhấn mạnh kinh nghiệm. tại cơ hội tới gặp thời điểm, không có tương quan kinh nghiệm đoàn đội hoàn toàn đem cầm không được. hiện tại tình chính là như vậy, bọn hắn hoàn toàn đắm chìm trong sổ phi a bị cầm hòa hương phấn cảm xúc bên trong. ta dám đánh cược tin cầu thủ trong đầu chỉ có thắng được trận đấu này về sau, bọn hắn điểm thi đấu vòng tròn là bao nhiêu, mà không phải như thế nào thắng được trận đấu này. bọn hắn khả năng căn bản không nghĩ tới sang em tân đản có sẽ ở sân khách cho bọn hắn chế tạo phiền phức. gần một giờ trước đó, Sophie bị và tổng hiệu cầm hòa về sau, hắn xã giao bình đái cơ hội bị vương liệt đám fan hâm mộ trò công hãm. Hiện tại đầu này thì là phản kích của hắn, Sophie a bị cầm hòa các ngươi liền cao hứng như vậy, các ngươi cao hứng quá sớm. Bây giờ nhìn xem đi, ta nói không có nói sai. Hiện đang chê cười Sophie ạ, nếu như chờ tìm tại sân nhà thua bóng, vậy liền đáng đợi người khác chê cười các ngươi. Ném bóng về sau tiền cầu thủ cực kỳ rõ ràng xuất ruột, nghĩ phải nhanh một chút san đều tỷ số điểm số. Thế nhưng là dục tốc bất đạt. Bọn hắn càng là đội vã muốn san đều tỷ số điểm số thì càng vào không được bóng. Thế công mặc dù cực kỳ máy liệt, có thể uy hiếp đến sang em tần hạn có cầu môn cơ hội lại cũng không nhiều. Có thể nói là điện hình tiếng xâm lớn. Thật mưa nhỏ. cứ như vậy, mãi cho đến trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi bứt, điểm số cũng không có thay đổi, vẫn là không một. sân khách tác chiến sang hem tần anh có dẫn trước. song phương đám cầu thủ đều tiến vào thông đạo về sau. tại danh giới cuối cùng biển quảng cáo phía sau chụp ảnh phóng viên túi đầu lần xem từ bản thân chỗ đập ảnh chụp. trong tấm ảnh tìm cầu thủ phần lớn đủ rũ, hoặc là mặt mũi tràn đầy lo lắng. lại cùng hắn tại lúc trước tìm cầu thủ dưới xe bít lúc chỗ quay chụp ảnh chụp lấy ra đối so, tương phản phi thường tươi sáng. hắn đã có ý tưởng, nếu như tìm trận đấu này thua, vậy hắn liền đem cái này hai tổ ảnh chụp đặt chung một chỗ. sau đó nói cho mọi người hết thể nhân quả sớm liền chú định kỳ thật thất bại manh mối tại lúc trước tịn đám cầu thủ trên mặt tràn đầy nụ cười thời điểm liền đã xuất hiện cái này ném bóng rất tốt tại đội chủ nhà phòng thay đồ trong tiền huấn luyện viên chính nảy cái này một cú học phá vỡ phòng thay đồ trong nguyên vốn có chút một ngạt hít thở không thông không khí mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn lấy bọn hắn huấn luyện viên chính từ khi nghe nói sổ phỉ á bị và tổng hiệu cầm hòa về sau tất cả chúng ta liền ngơ ngơ ngác ác giống như đã thắng được trận đấu này giống nhau nhưng may mắn có cái này ném bóng đánh thức chúng ta mà lại may mắn là hơn nửa hiệp rất bóng. nếu như chúng ta là nửa chàng sau mới ném bóng kia chỉ sợ cũng thật không còn kịp rồi mà bây giờ chúng ta còn có cơ hội ốm nắn hơn nửa hiệp sai lầm người hiệu cũng không có phê bình đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện nhưng cái này ngược lại để tìm đám cầu thủ càng thêm xấu hổ tại ném bóng về sau kỳ thật bọn hắn đã ý thức được mình phạm sai lầm gì không có gì bất ngờ xảy ra trở lại phòng thay đổi thời điểm nhất định sẽ nên đón gió tác mưa rào phê bình cho nên bọn hắn mới cực kỳ sốt ruột muốn tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc phía trước sàn đều tỉ số điểm số nhưng bất đắt dĩ càng sốt ruột càng vào không được bóng chỉ có thể mang theo lạc hậu điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi huấn luyện viên chính không có trách cứ bọn hắn cũng không có để bọn hắn vung lòng một hơi mà là càng thêm tự trách đồng thời ở trong lòng âm thầm thể nhất định phải tại nửa tràng sau biểu hiện càng tốt an khác đối phương có rất rõ ràng tính nhắm vào an bài chúng ta không thể tổng trông cậy vào hắn đến ghi bàn nửa tràng sau dẫn trước bọn hắn nhất định sẽ co vào phòng thủ đánh chúng ta phản kích mặc dù tràng diện nhìn lại chúng ta sẽ đạt được càng nhiều khống chế bóng quyền có thể sáng tạo ra uy hiếp cơ hội chưa hẳn sẽ càng nhiều mỗi một cái cơ hội đều phi thường quý giá chỉ cần chúng ta có thể san đều tỷ số điểm số, tình thế liền sẽ phát sinh chuyện có lợi cho chúng ta. Cái này liền yêu cầu những người khác tại đạt được cơ hội thời điểm, nhất định cần phải nắm chắc. Y nghe thấy huấn luyện viên chính lời nói, liền đem đầu chôn xuống. Mặc dù huấn luyện viên chính không có phê bình hắn, nhưng hắn đối với mình hơn nửa hiệp biểu hiện cũng không hài lòng. tin hơn nửa hiệp cũng không phải là không có được những cơ hội, nhưng hắn lại lãng phí hết bên trong đó tốt nhất một cơ hội. Hắn tại khoảng cách cầu môn 5 mét địa phương, đem xuyên qua đến bóng đánh cao. Quả cầu này là tại sao em tần có ghi bàn trước đó? Nếu như hắn quả cầu này tế bào nói không chừng căn bản sẽ không có tiếp xuống tài di bù nở ghi bàn hiện tại điểm số cũng hẳn là tìm một không dẫn trước sang hem tần đạn cỏ mà không phải trái lại nếu như tiền cuối cùng thật thua mất tranh tài vậy hắn một cước này đá bay bóng khả năng liền sẽ là toàn bộ mùa giải bước mặt, hắn sẽ lấy tội nhân thân phận rời đi đội bóng khả năng này sẽ trở thành trong lòng của hắn vĩnh viễn tuyệt đối hắn một mực cúi đầu không để bất luận cái gì người trông thấy trên mặt hắn thống khổ cùng tự trách biểu tình bởi vì cái này không phù hợp hắn thiết kế nhân vật tại an bài có đủ thể chiến thuật điều chỉnh về sau người hữu lại đem vương liệt kêu lên cho mọi người nói hai câu đi ở thời điểm này Kinh nghiệm của ngươi cực kỳ trọng yếu, vương. vương liệt không chối từ, lần nữa đứng dậy đi đến phòng thay đổi trung gian, nhìn quanh mình các đội hữu một vòng phía sau mới mở miệng nói ra. hơn nửa hiệp xem như chúng ta chi này đoàn đội giáo huấn, dù sao đây cũng là chúng ta lần thứ nhất tranh đoạt trang tì tư cách, mắt thấy khoảng cách tư cách này càng ngày càng gần, lòng người lưu động cũng là cực kỳ bình thường. thủ linh nói đúng, may mắn chúng ta là hơn nửa hiệp ném bóng, dùng nửa trang lạc hậu làm giáo huấn, dù sao cũng tốt hơn dùng một lần tranh đoạt trang tư cách thất bại làm giáo huấn mạnh mẽ a. hiện tại chúng ta còn có dòng dã bốn mười phút để đền bù mình chỗ phạm sai lầm. Không có người có thể không phạm sai lầm, phạm sai lầm không có gì, chỉ cần chúng ta có thể từ sai lầm bên trong hấp thụ giáo huấn. kia chứng minh như thế nào chúng ta hấp thụ giáo huấn, chứng minh như thế nào chúng ta tiến bộ đâu. đương nhiên đem trận đấu này thắng được đến. Chỗ lấy các ngươi nhìn. Vương Liệt nói đến đây hai tay một đám, sự tình có phải hay không lại biến thành ban đầu như thế? Không quản cỡ nào phức tạp tình huống, đều có thể đơn giản hóa thành thắng được trước mắt trận đấu này. Đương mục tiêu của chúng ta nhìn hư vô mở bị thời điểm, trước không muốn suy nghĩ quá xa sự tình. tập trung ở dưới mắt thắng được trận đấu này đương chúng ta cách cách mục tiêu gần trong gang tấc thời điểm cũng không muốn suy nghĩ thắng chuyện sau đó tập trung lập tức vẫn là thắng được trận đấu này bọn tiểu nhị bóng đá chính là như vậy vô luận tương lai như thế nào đều phải một trận tiếp một trận đá một trận tiếp một trận thắng nói xong hắn dùng sức vỗ một cái bàn tay hiện tại để chúng ta đi thắng được trận đấu này nửa trang sau tranh tài bắt đầu sao em tần nạn có không có làm ra nhân viên bên trên điều chỉnh này cũng cũng bình thường bọn hắn là dẫn trước một phương không cần thiết thay người mà tiền thì ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra thay người điều chỉnh nội hiệu dùng cao trung mũi kiếm đi tơ ổ lại thay đổi tiến công giữa trận van dỉn kẹo. Đội bóng trận hình cũng từ xuất ra đầu tiên lúc 433 biến thành 442. Cô nọ cao lì vì khán giả giới thiệu hai đội biến hóa. Đảm nhiệm bản trận đấu giải thích khách quý mạn bìn bở dọc phân tích nói, đây là chính xác điều chỉnh. Sao khem tần ạn con nửa chàng sau cực kỳ rõ ràng sẽ co vào phòng tuyến, đánh phòng thủ phản kích. Đối mặt loại này hàng phòng ngự dày đặc, tin cần một cái trung phong có thể vì bao quát vương tại bên trong mặt khác chuyên công kích chia sẻ áp lực, đồng thời còn có thể tại trong cấm khu đương một cái điểm tựa, áp bách đối phương hậu vệ. ố lại mặc dù được phân năng lực không như vương nhưng là hắn tới làm cái này điểm tựa trung phong khẳng định phải so vương càng tốt vợ dốc giải thích trận đấu này tâm tình hết sức phức tạp một phương diện hắn đương nhiên công việc quan trọng chính công bình giải thích trên tài không thể có quá rõ ràng tình cảm khuynh hướng một mặt khác hắn ở sâu trong nội tâm lại xác thực có khuynh hướng tại Sophia sân nhà bị và tổng hữu cầm hòa về sau nếu như tỉnh đánh bại sang hem tần đàn cỏ, vậy hắn ông chủ cũ mùa giải sau trang tí onlit từ cách liền tràn ngập nguy hiểm hắn đương nhiên không nghĩ ạ lần nữa đau mất trang Tion dự thi quyền có thể hắn làm một giải thích khách quý lại không thể tại tranh tài giải thích bên trong tính khuynh hướng quá rõ ràng hắn nhiều lắm là cũng chỉ là tại hơn nửa hiệp sang tần nạn có ghi bàn thời điểm tiêu hơi lớn tiếng một điểm bây giờ nhìn gặp người hiệu làm ra điều chỉnh trong lòng của hắn liền lộ bột một chút có dự cảm không tốt bởi vì hắn cái này vị tiền đội bạn điều chỉnh thật đúng là nói chúng tim đen hơn nửa hiệp em tần nạn có tăng cường đối vương liệt hạn chế để hắn cơ hồ cực kỳ khó cầm tới ra dáng cơ hội vương liệt không thể không đánh hắn cũng không mười phần Nam hiệu trung phòng từ khi vương liệt tại tìm biểu hiện xuất sắc về sau hiện tại trên phố lưu truyền rất nhiều liên quan tới vì cái gì vương liệt tại tìm cùng sophie a biểu hiện tưởng như hai người phân tích bên trong đó có một đầu đạt được không ít người tán thành đó chính là loại biến hóa này bên trong một cái nhân tố trọng yếu liền là trận vị trí trên tại sophie a vương liệt làm lấy trung phong sống mà tại tìm vương liệt càng giống như là cái tiên phong cho nên hắn tại tìm biểu hiện tựa hồ trở thành vương liệt không thích hợp đánh chúng nuôi kiếm cái quan điểm này bằng chứng người yêu đã nhìn ra vương liệt đối mặt quân cảnh thế là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đổi cái trước chân chính trung phong đến ứng đối xa hem tần nạn có hàng phòng ngự dày đặc Sao em tần có phòng thủ cầu thủ tại trong cấm khu liền không thể không phân ra binh lực đi phòng thủ ô lại, bọn hắn cũng có thể không phòng, nhưng để một cái trung phong tại mình trong cấm khu tùy ý cầm bóng, kia là đáng sợ cỡ nào một việc. Bọn hắn thật dám được. Mãn bình bợ dốc đương nhiên không cho rằng sao em tần có dám làm như thế, bọn hắn thế tất yếu phân tán phòng thủ binh lực tại ô lại trên thần, kia vương liệt lấy được hoạt động không gian liền sẽ tăng lớn, lại thêm lui về đến giữa trận vị tin nhị cùng nhị trợ giúp, tin nửa chàng sau tiến công sẽ so hơn nửa hiệp càng có uy hiếp. Quả nhiên như hắn sở liệu, nửa tràng sau tranh tài vừa mới bắt đầu 4 phút, Tín liền đã sáng tạo ra một lần cực kỳ có uy hiếp tiến công. Vương Liệt tại vòng 10 sau em 50 biên giới thu được lên chân cơ hội, hắn suốt gôn để sang em tần đản có thủ môn rộ nạt thản oai làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Cơ hội là dùng đầu ngón tay đem bóng đá khó khăn lắm cản ra ranh giới cuối cùng, cho Tín một góc bóng. Tại Tín lần này tiến công bên trong, dự bị ra sân trung phong đi tơ ồ là hoàn toàn không có sở bóng, thậm chí cũng không tính là tham dự trong đó, nhưng là hắn vẫn phát huy tác dụng. bởi vì đúng là hắn đẻ vào phía trước nhất, vương liệt mới có thể tại lui về đến vòng 16 m50 đường bên trên lúc đạt được suất gôn cơ hội. Hơn nửa hiệp hắn thế nhưng là cực kỳ ít có loại này có thể thoát khỏi phòng thủ lên chân suất gôn thời điểm. Mặc dù không có ghi bàn, trên khán đài lại vang lên lớn tiếng reo hò. Tìn fans hâm mộ bóng đá thấy được hy vọng, bọn hắn lại lần nữa sinh động. Sơ Vân Húm vừa mới tốt, liền không kịp chờ đợi mở ra TV, hắn biết Tìn cùng em Tần Ảnh Cỏ Tranh Tài đang tiến hành. Hắn cũng biết hiện tại đang đứng ở là hậu, hiện tại có thể cứu vớt hắn chỉ có Sam Tần chỉ cần sang hem tần hạng có tại sân khách đánh bại Tịnh, kia Sở Phi ạ vẫn có thể bảo trì đối Tịnh 6 phần ưu thế. Mà lại trong kế hoạch 3 điểm biến thành không điểm, nói không chừng sẽ để cho Tịnh toàn đội sĩ khí sập bàn chờ đến cuối tuần sau hai đội trực tiếp chạm mặt lúc, mình liền có thể trực tiếp đánh bại Tịnh, dẫn trước đối thủ chín phần, sớm ba lượt khóa chặt mùa giải sau trang Dion Lit tư cách. Tại Sở Phi ạ sau trận đấu buổi họp báo bên trên, huấn đoàn đang gượng lấy cùng ký giả truyền thông chính diện gương, kỳ thật cũng là gửi hy vọng tại Sangheampton ăn có trên thân. Có ký giả truyền thông trực tiếp hỏi hắn có hay không cân nhắc tại Phi ạ vứt bỏ trang Dion Lit tư cách phía sau chủ động từ trước. hắn là trả lời như thế nào? chúng ta vẫn là giải vô địch quốc gia thứ tư, cho nên ta sẽ không trả lời bất luận cái gì giả thiết tính vấn đề. nếu như sao em tần ạn có hôm nay đánh bại tịnh, hoặc là nói là cầm hòa tịnh, những cái tiêu chế rêu hắn còn bị chết mạnh miệng âm thanh liền đều sẽ biến mất. sự tình còn có quan lượng, hắn cũng không cho là mình hôm nay liền thất bại. nhưng hắn vừa mới đánh mở TV, chỉ nghe thấy TV âm thanh trong truyền đến tiếng hô hoán cùng bình thường tranh tài tiếng hô hoán có chút không giống, càng giống như là gieo họ. trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, hình tượng sáng hẳn lên. hắn trông thấy tỉn số 7 vị tỉn ngay tại đường biên đột phá, tại phía sau hắn là trượt ngã xuống đất sang em tần ăn cỏ cầu thủ. hắn biết vừa rồi những cái kia tiếng hoan hô là làm sao tới? Vì tỉn hắn tiến vào cấm khu, tại cô nọ cáo lì tiếng hô to bên trong, vị tỉn nhị dán danh giới cuối cùng giết vào cấm khu, sau đó ngẩng đầu hướng phổ thông quan sát, tiếp lấy chuyển bên trong, hắn không có tìm đã giết tới trước cửa trung phong ti tơ ô lại, mà là chuyển chân ngược lại tam giác, mục tiêu là phía sau chen vào đến trong cấm khu vương liệt, nhưng là trận bóng này vị chuyển hơi có chút dựa vào sau điểm, mắt thấy vương liệt liền muốn bắc qua. Hắn một cái dừng quanh người, đưa chân đủ hướng bóng đá, phảng phất muốn tại trong cấm khu đem bóng dừng lại. ở bên cạnh hắn, lập tức liền có ba tên sang em tần ản của cầu thủ phóng tới hắn. coi như vương liệt có thể dừng lại bóng đến, cũng đem lâm vào trùng điệp với quanh. xoay người vương liệt dùng khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn tại phía sau hắn vòng 16m50 trong, còn có một cái thân ảnh màu xanh lam, mà bởi vì đi tơ ổ lại cùng mình hấp dẫn cơ hồ tất cả sang hem tần ản của phòng thủ cầu thủ được chú ý. cái này vừa mới chạy vào vòng 16m50 tìm cầu thủ, ngược lại không người chậm phòng. thế là vương liệt vươn đi ra chân thoáng nâng lên một điểm. bóng đá liền từ lòng bàn chân của hắn dưới để lọt đi qua. Cái này một để lọt, đem trong cấm khu tất cả sao em tần có cầu thủ đều cho lung lay. Vây quanh ở vương liệt bên người bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá lăn hướng phía sau. Ra hiện ra tại đó người là sùn nhị ỉn. ỉn. Tại cổ nọ cáo lì kéo dài âm thanh tiếng gào thét bên trong. ỉn đón bị bỏ qua đến bóng đá vung lên chân phải. mắt cá chân cơ bắp phát lực, thẳng băng mu bàn chân, bảo trì ổn định, nên bóng, bán, bảnh. bóng đá bị hắn trực tiếp quất hướng cầu môn hậu giác. sao em tần hạn có thủ môn rồi nạt thản đầu tiên là tại gần giác phủ kín vị tin nghi sau đó lại lật thân hướng bầy nào chạy đến phổ thông nghiêm phòng vương liệt xuất ngôn lúc này thân thể của hắn giống như là cơ hồ bị áp xúc đến cực hạn lò so sau đó bóng đá bị vương liệt để lọt đi qua hắn tích xúc lực lập tức tháo bỏ xuống một nửa đối mặt ỉn cước này thế đại lực trầm đánh bắn lại muốn đạp đập ra đi lúc đã có chút ngoài tầm tay mới người khác thậm chí đều không có bay lên hai chân còn không có cách mặt đất thân thể đã hướng phía dưới đổ Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào mình có môn ỉn, ỉn. Hắn rốt cục ghi bàn á, đến tự vị TV trợ công, vì tỉn san đều tỉ số điểm số. Nửa trang sau mới bắt đầu 14 phút, Song Vương lại về tới cùng một hàng bắt đầu. Lễ giờ các sở tạ đi ủn reo hò tiếng biết nhức óc, trộn lẫn lấy cổ nỏ cáo lì gào khét. Từ TV loa bên trong truyền tới, giống như trọng truy giống nhau nện ở sở vận hùn một ngực. Chương một trăm hai mươi lăm, tỉn chi tử trương một trăm hai mươi lăm, tỉn chi tử sùn nhì ỉn tại vị tỉn qua rơi sang hem tần đạn có cầu thủ, dựa vào đột nhập cấm cú lúc, còn tại một bên khác khoảng 16m mở 50 bên ngoài. lúc này trung phong đi tơ ổ lại cùng sang em tần nạn có hậu vệ giữa dây dưa phóng tới phổ thông trước cửa mà vương liệt thì từ phạt bóng cung phía trước cắm, tiến vào cấm khu hai người vị trí chạy đều hấp dẫn sang em tần nạn có cầu thủ lực chú ý thậm chí vốn nên cần phải ở chỗ này nhìn mình chậm chậm sang em tần nạn có hậu vệ trái đều co vào đến trước cửa lương đối với mình mình triệt để tiến vào tầm mắt của hắn điểm mù phòng thủ góc chết nhưng nhìn không có đội vã cũng hướng trong cấm khu chạy như thế sẽ để cho hắn một lần nữa trở lại chính giữa sân khấu cùng đèn chiếu hạ hú tại tiến công lúc bắt đầu một mạch tất cả đều chen đến trước cửa. cũng không tính là cái gì lựa chọn tốt. Bạn nhất vị tỉ mỉ tia xòe điều đem bóng chuyển lớn, trực tiếp truyền đi phía sau điểm, mình không liền có thể đi phía sau điểm nhận bóng sao? ẩn trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời mật thiết nhìn chăm chú lên vị tỉ tình huống bên kia. Trông thấy vị tỉ ngược lại tam giác chuyển bóng, đồng thời thật chuyển sau khi lớn lên, ẩn một bên ở trong lòng chào phúng vị tỉ mỉ xòe điều, một bên đột nhiên ra tốc giết vào cấm khu. Cũng liền là ở thời điểm này, hắn trông thấy vương liệt xoay người đi đủ bóng. Đây hết thảy phát sinh đều quá nhanh, hắn không kịp lên tiếng nhắc nhở vương liệt, mình tại phía sau hắn. vương liệt muốn miễn cưỡng cầm bóng lời nói cũng có thể lấy xuống nhưng lại sẽ mất đi tốt nhất tiến công cơ hội đúng lúc này hắn trông thấy bóng đá từ vương liệt dưới chân để lọt đi qua không biết là vương liệt không có đủ đến còn là cố ý bỏ qua đến tóm lại hiện tại đến phiên hắn leo lên chính giữa sân khấu đứng ở đèn chiếu hạng lần này sunny ngươi cũng đừng như xe bị tốt xích ý nón lăn tới bóng đá điều chỉnh bộ pháp sau đó vung mạnh chân trực tiếp xuất gôn trông thấy hắn động tác này trên khán đài mẹ hô to một tiếng Suni cố lên tại tiếng thét chói thai của nàng bên trong con trai chân phải đá trúng bóng đá nàng trưng to mắt nhìn xem bóng đá hóa thành một đạo bạch quang đụng vào cầu môn nàng cùng trung quanh tỉnh fans hâm mộ bóng đá cùng một chối nhảy dựng lên thét lên gieo họ vung tay trông thấy bóng đá bay ghi bàn phía sau cửa Suni ỉn lập tức bay người chạy hướng góc cờ khu chúc mừng hắn trực tiếp tới một cái trượt quỷ tại phía sau hắn vương liệt cũng trượt quỷ đến hắn cùng trước cùng hắn ôm nhau hắn cũng không có tại ỉn bên hai đại hống đại thiếu mà là dùng sức xoa nắm ỉn tóc hắn biết tại cái này đi bàn phía sau ỉn bỏ ra bao nhiêu quả cầu này xem như đối với hắn trong khoảng thời gian này khắc khổ huấn luyện hồi báo một trăm chín đây là Sunni in khoảng cách lần trước ghi bàn thời gian hiện tại hắn rốt cục phá vỡ ghi bàn hoang tại đội bóng cần có nhất hắn thời điểm dùng ghi bàn cứu vãn đội bóng Tình san đều tỷ số điểm số tranh tài còn thừa lại ba hơn 10 phút thời gian này đầy đủ tình làm một chút gì in trận bóng này phi thường mấu chốt tại nửa tràng sau vừa mới bắt đầu 14 phút lúc liền trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số ổn định quân tâm tin còn có cơ hội in bởi vì lúc trước biểu hiện không tốt trạng thái chập trùng không định đã từng có thụ fan bóng đá cùng truyền thông phê bình nhưng ở mùa giải thời kỳ cuối bắn gọn giai đoạn hắn rốt cuộc tìm được cảm giác cứ việc mùa giải sau hắn sẽ không lại tại tìm hiệu lực tìm mùa giải sau có thể hay không tham gia trang di cùng hắn cũng không có quan hệ nhưng hắn như cũ tại vì cái mục tiêu này cống hiến lực lượng các nơi trên thế giới bình luận viên đều không hẹn mà cùng nhắc tới cái này đi bản đối nhỉ in ý nghĩa có thể tại như thế thời khắc mấu chốt đánh vỡ tiếp cận 200 ngày đi bàn hoang quả cầu này xác thực ý nghĩa phi phạm các đội hữu cũng nhao nhau đi lên cùng hắn ôm chúc mừng có đoạn thời gian tại phòng thay đồ trong sunny là cái loại người này ngại chó ghét đối tượng nhưng là theo vương để đến biểu hiện của hắn cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp loại này ấn tượng bị xoay chuyển lại thậm chí luôn luôn cùng hắn không hợp nhau vị tỉ nhỉ cũng đi lên cùng hắn ôm một cái cứ việc hai người chẳng bao lâu liền tách ra nhưng trận bóng này nói thế nào cũng coi như là vị tỉ nhỉ trợ công ỉn vỡ vụ ngoại giới một mực đối tại hai người bọn họ quan hệ bất hòa truyền luôn thừa dịp mọi người đều vây quanh nhìn chúc mừng cơ hội đội trưởng vương liệt hướng toàn đội đám cầu thủ phát biểu nói chuyện cảm ơn nhìn đi bản chúng ta san đều tỷ số điểm số nhưng bây giờ còn không phải cao hứng thời điểm tranh tài còn không có kết thúc tiếp tục cố gắng thẳng đến thắng được trận đấu này mới thôi hắn kể xong lời nói mọi người liền nhao nhau tán đi trở lại trên vị trí của mình cùng lúc đó hiện trường quảng bá hô to thứ 59 phút tìm vi bàn Đi bàn người tiền chi tử sunny in lễ giờ hát sở tạ đi ủng trên khán đài vang lên đinh thai nước gốc cùng kêu lên hò hét quảng bá tái diễn đi bàn người tìm chi tử sunny trên khán đài tìm fans hâm mộ bóng đá lại lần nữa hô to in cứ như vậy lặp đi lặp lại ba lần in mẹ không có đi theo bên người fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ la như vậy mà là dùng tay che miệng trong hốc mắt đã mọc lên lệ quang từ khi con trai cùng câu lạc bộ fan bóng đá đều vạch mặt về sau nàng một mực lo lắng con của mình sẽ đánh vác lấy bêu danh rời quê hương thậm chí cực kỳ nhiều năm phía sau cũng không dám trở lại nàng không nghĩ tới con trai tại trước khi đi còn có thể một lần nữa đạt được đãi ngộ như vậy con trai của nàng trước lúc rời đi cuối cùng vẫn dùng quả cầu này đưa cho quê quán đội bóng một phần lễ vật tốt nhất đương nhiên điều kiện tiên quyết là trận đấu này tìm được có thể thắng được tới trên khán đài đều nhịp ho hét hiện trường quảng bá trong cực kỳ lâu không có bị nhấc lên xương hào, tựa hồ cũng tại cho thấy những cái kia hận không thể hắn đi chết tìm fan hâm mộ bóng đá chính một chút xíu tha thứ con trai của nàng. tìm bờ sông lưu cá sổ ngay ở chỗ này vẫn luôn tại có vô số ở trên vùng đất này ra đời người rời đi đi truy tầm nhân sinh của mình quy tích con trai của nàng kỳ thật cũng chỉ là bên trong một cái vì cái gì liền muốn tại rời đi thời điểm gánh bắt như vậy mắng to tên đâu bởi vì con trai của nàng phương thức rời đi xác thực không đúng hắn để cực kỳ nhiều người cảm thấy thương tâm cùng thống khổ là một đã từng bị vô số người ký thác kỳ vọng tìm tri tử hắn vốn phải là mọi người mang đến sung sướng không hẳn là dạng này rời đi càng không hẳn là tổn thương hiển lộ những người kia tâm nếu như ly biệt chú định không cách nào tránh khỏi nàng hy vọng con trai để lại cho quê quán phan bóng đá cuối cùng ấn tượng là vui vẻ, đẹp tốt. mà bây giờ nàng đã được như nguyện. tại hiện trường quảng bá lần thứ nhất thông báo ghi bàn người danh tự thời điểm. rồi sủi mặt cờ chỉ nghe thấy cái kia đặc biệt xưng hào tịnh chi tử. thế là hắn bước nhanh tiến đến nhìn bên người, dùng đùi trò thọc ỉn, đồng thời hướng khán đài phương hướng nháy mắt ra hiệu, nhắc nhở hắn chú ý hiện trường quảng bá. Khi thật tại mặt cờ nhắc nhở trước đó, y đã nghe thấy được quảng bá trong truyền đến âm thanh. hiện trường quảng bá dùng một cái hắn cực kỳ quen thuộc, lại có chút xa lạ xưng hô đến xưng hô hắn. tịnh tri tử. sở dĩ nói cực kỳ quen thuộc. là bởi vì cái này đã từng là hắn lưu truyền rất rộng tên hiệu là tìm fans hâm mộ bóng đá đưa cho hắn cái này bị ký thắc kỳ vọng thiên tài vinh dự đương hắn còn tại tín đội thanh niên thời điểm bởi vì ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc rực rỡ hào quang hắn hấp dẫn cực kỳ quan tâm kỹ càng ở trong đó liền bao quát những cái kia đến từ london manchester cùng Liverpool clb lớn câu lạc bộ nhưng là đối diện với mấy cái này clb lớn câu lạc bộ ném đến cành ô lưu hắn lại toàn bộ cự tuyệt đồng thời đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm công khai biểu thị hắn muốn lưu tại tìm hắn khát vọng trở thành tìm tim một cầu thủ lúc ấy còn chưa tròn 16 tuổi hắn thậm chí nói mục tiêu của hắn là tại tỉnh giải nghệ cự tuyệt clb lớn tỏ thái độ lưu lại còn nói ra hy vọng một mực tại tỉnh đã phải giải nghệ dạng này lời nói như thế có thiên phú lại như thế trung thành thiên tài cầu thủ lập tức liền thắng được tìm fans hâm mộ bóng đá yêu quý không biết trước hết nhất là ai kêu đi ra nhưng tịn chi tử cái tên hiệu này chẳng bao lâu ngay tại tỉnh fan bóng đá đương bên trong lưu chuyên gia, chuyên môn dùng để chỉ thay mặt còn tại tỉnh đội thanh niên số 10 sùn Mỹ chờ hắn thật thành công thăng vào tiền tim một bề sau mỗi lần chỉ cần hắn tại chủ trận đấu bên trong lấy được ghi bàn. sân nhà quảng bá cũng sẽ ở tên của hắn phía trước tăng thêm tiền chi từ cái danh xưng này theo hắn ghi bàn càng ngày càng nhiều cái này cũng đã trở thành lệ dở ác sợ tạ đi ùn quảng bá một cái lệ cũ nhưng là từ khi tại năm ngoái ngày 18 tháng mười giải vô địch quốc gia thứ 12 vòng hắn lấy được ghi bàn về sau hắn liền không còn có tại sân nhà quảng bá nghe được gặp cái danh xưng này hắn lâm vào gần 200 ngày ghi bàn hoang đồng thời theo hắn tại chuyển nhượng kỳ chuyển nhượng mùa đông lúc bị lộ ra đã sớm cùng kén xin tuần đặt thành hiệp nghị mùa giải sau liền đem gia nhập liên minh luân đôn lớn hắn cùng phan bóng đá ở giữa cuối cùng một tia ôn nhu cũng bị xé bỡ. không có người lại xưng hô hắn là tiền chi tử ngược lại là có không ít người mắng hắn là tiền sỉ nhục từ tiền chi tử đến tiền sỉ nhục đây chính là sùn đi ỉn ngắn ngủi nửa năm ở giữa nhân sinh các hoạn kỳ thật ỉn ban sơn là có thể lý giải fans hâm mộ bóng đá phẫn nộ dù sao hắn tại đội bóng cần nhất thời điểm lựa chọn chạy trốn có thể hắn cũng bị khuất bởi vì xưa nay không ai lý giải hắn vì cái gì các ngươi đang mắng ta thời điểm liền không thể nghĩ muốn đi qua ta vì chi này đội bóng làm cống như đâu chẳng lẽ các ngươi quên đi ta đã từng cho các ngươi mang tới vui không tại hợp đồng còn lại nửa cái mùa giải tình hôm giới ta có quyền lực cùng bất luận cái gì đội bóng tiếp xúc đồng thời ký kết ta cũng không có làm gì sai dù sao tìm cũng không muốn cùng ta ước, như vậy ta chủ động rời đi có lỗi gì huống hồ ta cũng không có đem ra công khai rõ ràng là mẹ nhà hắn đội chó săn buộc đi ra ta là người bị hại nhưng vì cái gì tại trong miệng của các ngươi ta biến thành một cái tội ác tại trời tội phạm tốt ta nếu như đây chính là các ngươi muốn, kia từ nay về sau chúng ta mỗi người đi một ngả từ lúc kia bắt đầu Nhi ỉn triệt để võ đã mẹ không sợ rơi tại phòng thay đồ trong đều chẳng muốn giả vờ giả vị hắn thậm chí đã nghĩ kỹ nếu như một ngày kia, hắn đi theo kẹn sĩ tần trở lại lệ dở hát sợ tạ đi ủng, hắn sẽ làm cho cả sân bóng phan bóng đá đều hô to tên của hắn, bởi vì hắn đem dùng mình không thể bắt bẻ hoàn mỹ biểu hiện chinh phục tình phan bóng đá, để bọn hắn vì hắn vỗ tay, đồng thời trong lòng còn biết vậy chẳng làm. lúc tiêu tuyệt đối không nghĩ tới, không chờ hắn đại biểu kẹn sĩ tần trở lại lệ dở hát sợ tạ đi ủng, liền đã nghe được toàn trường phan bóng đá đối với hắn đều nhịp hô to. hắn luôn cho là fans hâm mộ bóng đá đối hắn trong lòng vẫn là hận lớn quá yêu, coi như hắn tại giao đấu sở lúc, hoàn thành đối vương liệt một cái trợ công, bị thay đổi trận lúc đạt được chuyên môn tiếng tay. Hắn cũng cho rằng đây chẳng qua là fans hâm mộ bóng đá tại ngay lúc đó hào khí dưới theo lễ phép làm ra cử động. Cũng không đại biểu bọn hắn thật trong lòng tiếp nhận chính mình. Cho tới hôm nay, hắn nghe thấy hiện trường quảng bá trong tỉn chi tử hắn nghe được mấy bạn tên tỉnh fan bóng đá hô to tên của hắn. Tựa như bọn hắn đã từng thân mật vô Gian lúc như thế. Khi đó, hắn là sự kiêu ngạo của bọn họ, bọn hắn cũng là động lực của hắn nguồn suối. Tốt bao nhiêu a? Hắn cho là mình cùng tìm fans hâm mộ bóng đá không trở về được nữa rồi. Mà bây giờ, fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô về đến rồi. Chỉ là hắn lại không thể giống như kiểu trước đây. có thể ưỡn ngực lần đầu phi thường tự hào tiếp nhận fans hâm mộ bóng đá gieo họ dù là đồng đội rổ sủi bạt cờ nhắc nhở mình hắn cũng vẫn là cúi đầu cùng mặt khác các đội hưu cùng một chỗ chạy về mình nửa chàng. hắn không biết nên dùng biểu tình gì cùng tâm tình đến đối mặt dạng này nhiệt liệt gieo họ vết rách một khi xuất hiện có thể liền không còn cách nào để bù. cứ việc tìm fans hâm mộ bóng đá gieo họ trở về hiện trường quảng bá đối với hắn biệt danh trở về có thể chính hắn cùng tìm lại cũng không trở về được trước đó tựa như tiền sông giống nhau xưa nay đều là nước sông chảy xiết đến biển lúc nào gặp qua nước biển ngược dòng đâu tiếng hoan hô kết thúc tiếng vỗ tay vẫn còn tiếp tục, tịnh đã đi theo các đội hưu trở lại nửa tràng, đồng thời đứng tại trên vị trí của mình chờ đợi tiếp tục tranh tài. hiện tại điểm số là một một, hắn ghi bàn chỉ là để tịnh không lại tiếp tục hướng ngược sâu trở xuống, cũng không có thật để tịnh chuyển nguy thành an. khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 3 hơn 10 phút, hắn hiện tại nhất định phải nhanh quên mình tiến vào cái bóng, một lần nữa toàn bộ linh hồn và thể xác vùi đầu vào trong trận đấu đi. mặc dù một mở tivi giống như gặp xét đánh, nhưng sở vận hủn vẫn vẫn là ngồi tại trước máy truyền hình xem so tài, cũng không có đóng rơi trực tiếp, bởi vì hiện tại điểm số là một một hòa. Nếu như sang em tần nạn có cuối cùng có thể cầm hòa tịnh, đối với sổ phỉ ạ tới nói, cũng vẫn là một cái hoàn toàn có thể tiếp nhận kết quả. Hắn muốn trước tiên biết kết quả, nhất định phải xem so tài trực tiếp. Thê tử ở bên cạnh nhìn xem trượng phu cắn chặt răng hàm, biểu tình giữ tận trừng mắt TV màn hình, liền có chút bận tâm trượng phu huyết áp. Nhưng nàng còn không cách nào lên tiếng nhắc nhở hắn, bởi vì nàng biết, lúc này nếu như đánh gây trượng phu xem bóng cảm xúc, ngược lại không phải là chuyện tốt. Nàng chỉ có thể lặng lẽ ngồi ở bên cạnh, bồi tiếp trưởng phu cùng một chỗ nhìn trận đấu này trực tiếp, đồng thời ở trong lòng không ngừng hướng thượng đế cầu nguyện, hy vọng thượng đế có thể ngăn cản Tín thắng trận. Không biết có phải hay không là cầu nguyện của nàng thật có tác dụng. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, cứ việc tin toàn tuyến để lên, liều mạng tiến công, nhưng chính là cực kỳ khó công phá sang hem tần đang có cầu môn. Bị san đều tỷ số điểm số sang hem tần có cung cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, co vào phòng thủ, đánh lên phòng thủ phản kích. trước mắt tại giải vô địch quốc gia bên trong xếp hạng thứ nhất đến ngược sang hem tần cỏ mặc dù còn chưa có xác định giáng cấp nhưng khoảng cách xuất trụ hạng khu nhiều đến 6 phần kỳ thật cùng giáng cấp cũng không xê xích gì nhiều muốn xuất trụ hạng bọn hắn nhất định phải thắng được toàn bộ 4 trận đấu còn phải trông cậy vào đối thủ cạnh tranh thua bóng dạng này xác suất thật sự là quá thấp không phải nói sang hem tần cỏ không nghi thắng trận đấu này sau khi bắt đầu bọn hắn liền cho thấy phi thường cường liệt cầu thắng lớn bọn hắn là thật muốn tại sân khách lấy đi ba điểm nhưng khi bọn hắn phát hiện tìm không dễ treo về sau cũng sẽ lập tức linh hoạt điều chỉnh chiến thuật mục tiêu cầm một phần mặc dù cực kỳ đáng tiếc nhưng cùng một phần đều lấy không được so ra vẫn là tốt hơn nhiều đối với xuất trụ hạng đội bóng tới nói một phần đều đầy đủ chân quý sao em tần nạn có gặp tình tình thế chính đầy biết lúc này cùng bọn hắn đối công khẳng định là một con đường chết làm không tốt thua cằn thảm ngược lại là vững chắc phòng thủ trước giữ vững một một điểm số nói không chừng tranh tài thời khắc cuối cùng ngược lại sẽ có cơ hội đâu dù sao tại phỉ a bị tổng hữu cầm hòa tình hướng giới cùng mình cái này ba điểm hẳn là tại tiền trong kế hoạch nếu như theo tranh tài tiến hành Tình chậm chạp không thể phá cửa kia tối hậu quan đầu khẳng định càng đá càng nóng nổi, sao em tần còn làm không tốt còn có thể thông qua phòng thủ phản kích trộn một cái đâu đến lúc đó một phần lại biến thành ba điểm sao em tần còn thật có hy vọng thành công suất chủ hạ đương thứ tư quan biên ở đây bên cạnh dơ lên tổn thương ngừng bổ lúc 5 phút bảng hiệu thời điểm lệ giờ phát sở tạ đi ủn vang lên một trận hư thanh tìm fans hâm mộ bóng đá nhận vì cái này bổ lúc nào cũng ở giữa quá ngắn nghe thấy hư thanh trước máy truyền hình huấn hừ một tiếng dứt khoát bổ đến các người ghi bàn được rồi tranh tài còn thừa lại mấy phút thời gian hú luôn càng phát ra cả trường chỉ có thể dùng loại phương thức này đến phát tiết một chút, miễn cho trái tim chịu không được. Ngược lại là thê tử bên cạnh có chút nghi vấn, chỉ còn 6 phút, để lại cho tìm thời gian không nhiều. Hun lại phản bác, không, không thể nói như vậy. 6 phút tại trong cuộc sống hiện thực có thể nói thoáng qua liền mất, nhưng là phóng tới trong trận đấu, lại có thể dài dằng giặc giống như là 10 phút. Hun bỗn có thể không dám lạc quan như vậy. Tranh tài đã tiến vào tổn thương ngừng một lúc, nhưng điểm số vẫn là một một, để lại cho tìm thời gian càng ngày càng ít. Nếu như bọn hắn không có thể thắng được trận đấu này, không cách nào thu nhỏ đối sổ phi ạ phân tranh lệnh còn là chuyện nhỏ. càng có khả năng sẽ đối với đội bóng sĩ khí tạo thành trầm trọng đả kích, thậm chí ảnh hưởng đến vòng tiếp theo cùng sổ phi ạ chính diện đối quyết. Bình luận viên nói trước máy truyền hình đường tinh mai người một nhà đều cao mày, trầm mặc không nói chuyện. Tại biển ghi bàn về sau, bọn hắn hưng phấn một lúc lâu. Theo tranh tài thời gian trôi qua, bọn hắn loại này hưng phấn cảm xúc cũng dần dần thủy chiều xuống. Hiện tại cả đám đều lo lắng. Không chỉ là tiền fans hâm mộ bóng đá sốt ruột, tiền cầu thủ cũng sốt ruột. Nhất là thứ tư quan viên đem tổn thương ngừng bổ lúc bảng hiệu nâng sau khi thức dậy, càng la phảng phất tại nhắc nhở tất cả trên trận tỉn đám cầu thủ, thời gian của các ngươi còn thừa lại 6 phút. Vì Tín nghỉ tại cấm khu phía trước cầm bóng, ngang kéo ra một góc độ về sau, lựa chọn trực tiếp lên chân Sukul. Nhưng là tại trước mặt hắn, vẫn là giày đặc em tần nạn có phòng thủ cầu thủ, bọn hắn cùng một chỗ phản phất hợp thành lớp ký tưởng. Vì Tín nghỉ cước này bóng liền đánh vào bức tường người bên trên, bán ngược đi ra, cũng không có uy hiếp đến Sangem tần đản có cầu môn. Thấy thế Vì Tín nghỉ dùng sức huy quyền dậm chân, lộ ra phi thường lo lắng. Mà tại vòng 16m 51 bên khác, dự bị ra sân tiên phong ra ẩn gờ dạ hẻ mở ra hai tay đối với hắn hô to, ngươi hẳn là đem bóng truyền cho ta. Lúc ấy vị Tín ngang dây bóng. Sát thực đem xác em tần của cầu thủ đều hấp dẫn tới vợ ra hẻm bên kia tương đối so sánh trong không nếu như truyền đi nhưng thật ra là có khả năng chế tạo ra nguy hiếp nhưng vị tín y hoàn toàn không có chú ý tình huống chung quanh hắn không vẹn vẹn không có trông thấy vợ ra hẻm cũng không có trông thấy mặt khác tìm đồng đội thậm chí liền xác em tần của cầu thủ đều không nhìn thấy và không cũng sẽ không ở chính diện tất cả đều là xác em tần của phòng thủ cầu thủ tình huống dưới lên chân xuất gôn vị tín vào xem lấy vì chính mình vừa rồi bỏ lỡ cơ hội lần này cảm thấy ảo não cũng không có chú ý tới vợ ra hẻm bất mãn Hoặc là nói coi như hắn chú ý tới cũng không có để ở trong lòng, mà một màn này bị truyền hình tiếp xong ống kính toàn bộ bắt được, thông qua đặc tả ống kính phóng xuất, để mỗi một cái trước máy truyền hình người xem đều biết vừa mới đã xảy ra gì đó. Theo tranh tài thời gian càng ngày càng ít, mà tiến công lại chậm chạp mở không ra cục diện, tìm đám cầu thủ cũng bắt đầu khó mà tránh khỏi nóng này, trên trận cũng xuất hiện lẫn nhau chỉ trích tình huống. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt ta. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, bọn hắn cần chính là tỉnh táo cùng bằng kết. Nghe thấy bình luận viên nói như vậy, Sơ Vân luận Thế tử trên mặt lộ ra tiểu dung, nhao đi, nào đi." tốt nhất các ngươi gọi ngay bây giờ bắt đầu nhưng là ống kính nhất chuyện, xuất hiện vương liệt chỉ thấy vương liệt ngay tại hô hào cái gì thông qua tiếp sóng ống kính nghe không được thanh âm của hắn chỉ có thể nhìn thấy động tác của hắn hắn tại dùng tay chỉ mình huyện thái dương tỉnh táo không muốn lẫn nhau hắn trách giữ vững tỉnh táo còn có thời gian tranh tài còn không có kết thúc chúng ta vẫn có cơ hội vương liệt trước là hướng về phía gờ dạ hẻm la như vậy sau đó hắn lại đi đến vị tin lý bên người lôi kéo hắn thấp giọng nói khống chế ngươi cảm xúc vị tin nhi càng la loại thời điểm này cũng muốn khống chế lại nó nếu không ngươi liền là một cái bom vì tín vẫn là cực kỳ sốt ruột chúng ta nhanh không có thời gian vương vương liệt cực kỳ kiên định lắc đầu chúng ta còn có mấy phút đây đối với một cái bóng tới nói đầy đủ nhưng đầu tiên ngươi muốn trước tỉnh táo lại nếu không kỹ thuật của ngươi ưu thế liền hoàn toàn không phát huy ra được nghe hiểu sao vì tín nhỉ, đội bóng hiện tại cần ngươi nghĩ nghĩ chí hướng của ngươi đây chỉ là thực hiện ngươi lý tưởng vĩ đại bước đầu tiên không có ý nghĩa một bước nhỏ chẳng lẽ ngươi muốn bị cái này một bước nhỏ đánh bại sao lời của hắn giống như thể hồ đỉnh vị lập tức liền tỉnh táo lại hắn nhìn hướng hiện trường màn hình lớn toàn bộ trận đấu thứ 91 mươi phân bốn giây khoảng cách tổn thương ngừng bộ lúc 6 phút kết thúc còn có 5 phút 5 phút tiến vào một cái bóng cực kỳ khó nhưng nếu như vương liệt là hắn đồng đội kia lại có cái gì là không thể nào đâu phải biết vương liệt nhưng có một cái tên hiệu cực kỳ nổi danh Tuyến sát vương chương 126, giao cho ta a chương 126, giao cho ta a tại nhìn thấy vở dạ hẹm chỉ trích vị tỉ nỉ không cho hắn chuyển bóng thời điểm mặc dù mặt ngoài cũng không có giống thê tử như thế không giữ được bình tĩnh cười lên nhưng sở vận hủ luận nội tâm là rất cao hứng hắn liền nghĩ tới tìn lính đánh thuê tên hiệu, thật sự là chó không đổi được đất cước. còn nói cái gì từ khi vương liệt gia nhập liên minh về sau, vị tín y tính tình liền được không chế. ha ha, đó là bởi vì áp lực không đủ lớn, hiện tại cực hạn tạo áp lực dưới, vợ giả sỉ tiểu tử liền lộ ra nguyên hình. chỉ cần tín nội chiến xuống dưới, không mệt vẹn sẽ dẫn đưa bọn họ không cách nào thắng được trước mắt trận đấu này, còn sẽ ảnh hưởng đến cuối tuần sau thứ 35 vòng giải vô địch quốc gia. thật sự là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. thế nhưng là đúng lúc này, hắn trông thấy tivi tiếp sóng trong xuất hiện vương liệt thân ảnh, hắn trước là hướng về phía gỡ dã hẻm phương hướng hô to. tiếp lấy lại chạy đi tìm vì tin hắn biết cái này người đang làm gì đương nhiên là tại giải quyết cầu thủ ở giữa mâu thuẫn trông thấy vợ ra hèm cùng vì tin ở giữa mâu thuẫn hu còn có thể làm đến vui không lộ ra thế nhưng là trông thấy vương liệt chấn an đồng đội hắn rốt cục vẫn là nhịn không được trận một tiếng vương liệt không chỉ một lần xấu hắn chuyện tốt nghe thấy trưởng phu động tĩnh thê tử an ủi hắn không sao thân yêu bây giờ cách tranh tài kết thúc cũng liền 5 phút để lại cho tìm thời gian cũng không nhiều hu không có trả lời thê tử an ủi cũng không phải hắn đối thê tử có ý kiến mặc cái nàng mà là hắn cũng không biết thời gian có phải thật vậy hay không không nhiều. Hắn biết Vương Liệt có một cái nổi tiếng tên hiệu tuyệt sát Vương, mà lại ngay tại hai tháng trước, Tịnh Sân nhà cùng sở gột xì ẩn tranh tài lúc Vương Liệt liền hoàn thành qua một lần tuyệt sát. Lúc ấy khoảng cách tranh tài kết thúc còn thừa lại hơn 2 phút đồng hồ, hắn dùng một cái suốt xa huy mở sở gột xì ẩn cầu môn trợ giúp Tịnh Sân nhà ba hai tháng được tranh tài. Huân không biết Vương Liệt lần này là không phải sẽ còn cứu vớt đội bóng, nếu như là trên nửa mùa giải Vương Liệt, có thể chắc chắn hắn làm không được. Bây giờ lại khó mà nói, vì Tị Nhi hít sâu mấy hơi, tỉnh táo lại. hắn nhớ tới đến cùng sở gột xì ẩn tranh tài vương liệt ngay tại tranh tài thời khắc cuối cùng đánh vào một bóng trợ giúp đội bóng lấy được thắng lợi bởi vì vương liệt làm đến qua cho nên hắn tin tưởng vương liệt lời nói tỉnh táo vì tin gì, giữ vững tỉnh táo đội bóng cần ngươi hắn hướng vừa rồi phàn nàn mình không có chuyển bóng gờ dạ hẻm làm cái xin lỗi thủ thế lại đưa ánh mắt nhìn về phía nút ở mình phòng thủ ba khu sang hem tần có đám cầu thủ tại tranh tài thời khắc cuối cùng sao hem tần có cầu thủ hàng phòng ngự dày đặc trong cấm khu tất cả đều là người đối mặt dạng này phòng thủ chuyền bóng là rất khó có hiệu quả bởi vì cực kỳ khó truyền vào đi, chỉ có thể ở bên ngoài năng vừa đi vừa về ngược lại chân. Cho nên phe tấn công đối mặt hàng phòng ngự dày đặc, bình thường đều chọn xuất xa. Nhưng vị tín ý lại cảm thấy cái này đối với hiện tại tình tới nói, không phải cái lựa chọn tốt. Bởi vì xuất xa xác suất thành công quá thấp. Hiện tại thời gian còn thừa không có mấy, thì tiến công cần chính là tiến công xác suất thành công, mà không phải dùng tốt mấy cước sút xa đến đổi một cái đi bàn. Loại trừ sút xa bên ngoài, một cái khác phá hàng phòng ngự dày đặc vũ khí liền là cá nhân đột phá. Dùng siêu cường năng lực cá nhân, tại dày đặc phòng tuyến bên, bên trong giết ra một đường máu tới. đảo loạn phòng tuyến của bọn hắn đồng thời vì đồng đội sáng tạo cơ sẽ trong lòng đã có kế hoạch vị tị nhi biết mình nên làm cái gì hắn lần nữa giơ tay lên hướng các đội hưu một bóng lần này đem bóng chuyển cho hắn chính là vương liệt bởi vì sau em tần hạng có co vào phòng thủ bảy xe buýt vị tị nhi chỉ cần lôi ra cầm khu liền có thể tương đối vung lòng nhập bóng cũng sẽ không có sao em tần hạng có cầu thủ một mực đi theo hắn nhận bóng sau vị tị nhi thậm chí còn có thể thông dòng hai người lúc này hắn cách cầu mua nước chừng ba mươi lăm m loại trừ một cái tiên phong bên ngoài sao em tần nạn cỏ cầu thủ quả nhiên tất cả đều nút ở 30 mươi mét khu vực ở bên trong tại hắn cầm bóng quay người về sau cũng không có người đi lên cướp hắn thế là vị tini bắt đầu hướng về phía trước dẫn bóng hắn am hiểu nhất liền là dê bóng đột phá hắn muốn dùng trong tay mình nhất đao sắc bén mở ra sao em tần nạn cỏ phòng tuyến vị tini lại tới đối mặt sao em tần cỏ hàng phòng ngự dày đặc tin xác thực cần vị tini loại này có đột phá năng lực cầu thủ nhưng điều kiện tiên quyết là vị tini được khống chế tốt tính tình của mình nếu như cuối cùng chỉ là đem mình đưa đến tử lộ trong vậy cũng chỉ là lãng phí tiến công cơ hội mà thôi Lễ giờ các sở tạ đi ủng tin fans hâm mộ bóng đá không có bình luận viên lo lắng như vậy, bởi vì bọn hắn nghĩ không ra xa như vậy, bọn hắn chỉ biết là lúc này cầu thủ cần bọn hắn trợ bị âm thanh. Thế là trên khán đài lại bột phát ra khổng lồ hò hét. Tại tiếng gào của bọn họ bên trong, rốt cục có cái thứ nhất Sam tần ản có cầu thủ đi lên phòng thủ vì Tini. Vì đối mặt hắn vai trái hơi trầm xuống, đồng thời hai chân tại bóng đá đằng sau giẫm lên do dự bước, làm cho đối phương không biết hắn đến tột cùng muốn hướng chỗ nào đột phá. Sau đó đang do dự ở giữa. Vị tín nhảy chân trái bỗng nhiên đem bóng đá trụ phía bên phải một bên, đồng thời chân phải lại đem bóng đá cản hướng về phía trước. Một cái dầu trên viên thuốc liền đem hạng nhất sao hem tần ản của cầu thủ qua giới mất. Bất quá hắn chẳng bao lâu liền đụng phải cái thứ hai sao em tần ản của cầu thủ, hắn dừng đồng thời đem bóng đá dẫm phía bên phải chân tay ngoài, từ thẳng tắp đột phá biến hướng thành ngang dây bóng. Hạng hai sao hem tần ản của cầu thủ cùng hạng ba sao hem tần ản của cầu thủ đồng thời xung lên, muốn quan hắn môn. Nhưng vị vẫn là từ hai người ở giữa tìm được khe hở, hắn tại lão đảo nghiêng ngã đồng thời. dùng chân phải chân bên trong đem bóng đá từ hạng ba sang hem tần nạn có cầu thủ dưới lũ quần đẩy đi qua sau đó liền muốn từ một bên khác đi vòng qua người bóng phân qua nhưng là lần này hắn không thành công bởi vì hắn đang nỗ lực vòng qua hạng ba phòng thủ cầu thủ thời điểm bị hạng hai sang hem tần nạn có cầu thủ từ phía sau lưng dẹp đi Chói hai còi huýt cùng chói thai hư thanh đồng thời vang lên vì thi nhi bị dẹp đi đây là một lần phạm vi tín fans hâm mộ bóng đá phi thường bất mãn bởi vì sao em tần có dùng phạm vi ngăn cản rất có thể là tỉn ghi bản tiến công cơ hội lễ dở sở tạ đi ủng tượng hồ biến thành xôi trào miệng núi lửa vô số tìm fans hâm mộ bóng đá giơ ngón tay giữa lên lớn tiếng chửi mẹ chính như các bình luận viên nói như vậy tìm fans hâm mộ bóng đá đều muốn ký nổ tung vì tín ý trước đó liên tiếp qua người bao nhiêu sinh đẹp a thật đã đem sang hem tần hạng của phòng tuyến quay đến thất linh bắt lạc hắn nơi này một cá nhân liền hấp dẫn ba tên phòng thủ cầu thủ địa phương khác khẳng định lại rảnh rỗi đang xác thực như thế tại vì tín ý bị dẹp đi trước đó vương liệt đã chạy đến lỗ hồng chỉ cần vì tín y qua rơi hạng ba phòng thủ cầu thủ đem bóng đá chuyển đi vương liệt liền có thể thu được suất gôn cơ sẽ kia có lẽ liền là tỉn có thể lịch chuyển tuyển sắt một cái bóng nhưng lại bị sang em tần có cầu thủ phạm quy làm hỏng. nếu như cuối cùng tìm thật không có thắng được trận đấu này bên ngoài, cái này phạm quy bắn chừng có thể để tìm fan bóng đá ghi lại nhiều năm. ha ha, bóng tốt. trước may truyền hình sợ vận hũ đồn thê tử vỗ tay cười to nói. nàng cũng rõ ràng lần này phạm quy ý vị như thế nào. có lẽ Sophie vận mệnh liền là bị sang em tần có lần này phạm quy cứu vớt. bất quá hơi có chút ngoài ý muốn chính là, lần này bị phạm quy vị tỉ thì cũng không có hướng phạm quy đối thủ cầu thủ phẫn nộ gào thét, cũng không có tìm trọng tài chính tạo áp lực, mà là phi thường cấp tốc đứng dậy, đồng thời tại đứng dậy đồng thời. đem bên người bóng đá đâm hướng sau hem tần ăn có trong cấm khu hắn tìm chính là lưu tại trong cấm khu vương liệt tại giao đấu hở linh ảm phen cờ lấp thời điểm hắn đã từng lợi dụng đá phạt trực tiếp nhanh phát chiến thuật tiến vào một cái bóng hiện tại hắn cực kỳ rõ ràng muốn lập lại chiêu cũ một lần nữa đá phạt trực tiếp nhanh phát tại đối thủ lực chú ý không đủ tập trung thời điểm quả thật có thể thu hoạch kỳ hiệu nhưng có một cái tiền đề trọng tài chính được cho phép ngươi nhanh phát lần này vương liệt mới vừa bận tiếp vào bóng trọng tài chính dồn dập còi liền băng lên sau đó trọng tài chính đem trong miệng cái còi lấy ra nâng trên tay biểu hiện ra cho vị tin y Ra hiệu hắn cái này đã phạt trực tiếp muốn nghe mình quái huyết mới vừa rồi bị phạm quy đều không có nóng này vì tin y, lần này có chút sốt ruột hắn nảy dựng lên không ngừng hỏi vì cái gì vì cái gì vì cái gì muốn nghe quái huyết vì cái gì trọng tài chính đối với hắn giải thích ta muốn cho bài ngươi nhất định phải chờ ta làm xong những này mới có thể phạt bóng nguyên lai like là hắn muốn cho vừa rồi phạm quy sang em tần đạn có cầu thủ đưa ra thẻ vàng dựa theo quy tắc tại trọng tài chính cần đưa ra đỏ vàng bài tình huống dưới tùy ý bóng nhất định phải chờ hắn minh còi mới có thể đá ra vì tín ý lại cũng không tiếp nhận lời giải thích này. Hắn liên tục quát tay, không sao, có thể không cần đưa ra thẻ vàng. Con mẹ nó chứ mới không quan tâm hắn là bài gì. Ta chỉ muốn muốn chúng ta tiến công. Nói bừa cái gì à? Đối phương dùng một lần phạm quy phá hủy hắn đột phá phân bóng cơ hội tốt, hiện tại lại muốn dùng một tấm thẻ vàng đổi hắn một cái đá phạt trực tiếp nhanh phát cơ hội. Hắn mới không theo an bài đâu. Ma khác tiền đám cầu thủ đối với trọng tài chính cái này xử phạt cũng cực kỳ bất mãn, bọn hắn vây quanh trọng tài chính muốn lấy thuyết pháp, mà trọng tài chính thì chỉ mình trong tay thẻ vàng hỏi. Các ngươi cũng nghĩ đến một tấm. Ma khát tiền cầu thủ lập tức liền sợ. ngược lại là vị tín nhĩ có cảm xúc dấu hiệu mất không chế, thử lấy răng từ trong cổ họng phát ra giống như dạ thu gầm nhẹ, giống như muốn nhào tới cho trọng tài chính đến tiếp theo miệng. còn tốt lúc này, có một cái tay đặt tại trên đầu của hắn, mà lại cực kỳ dùng sức bị hạ thấp xuống, đem cơ hồ muốn phun ra thân thể của hắn lựa giận đều ép xuống. ngươi làm cực kỳ tốt, vì tín nhĩ, không cần phải gấp. vị tín nhĩ nghe thấy vương liệt âm thanh, mặc dù không giống như trước đó như vậy táo bạo, nhưng trong lồng ngực vẫn co vừa rồi lên cơn giận dữ dư ồn, hắn co lên cổ, ủy khuất phàn là nói, kia là ta đưa cho ngươi chuyển bóng, vương, ngươi lúc đầu có thể đi bàn. Vương Liệt ở trên đỉnh đầu hắn lướt lướt hắn xóa tung quanh xoắn tóc, nhìn xem Cầu Môn Phương ngừng nói, không sao. Tiếp xuống giao cho ta. A. Nghe thấy câu nói này, Vị Tỷ Nhị triệt để an tĩnh lại, không lại báng hắn giận, cũng không lại sao động. Trước máy truyền hình hũn hủn trông thấy một màn này, trái tim đột nhiên để loạn nhảy vẫn chậm một nhịp. Cuối cùng dẹp đi Vị Tỷ Nhị sang em tần nạn có cầu thủ ăn vào một tấm thẻ vàng, mà Vị Tỷ Nhĩ bởi vì hướng về phía trọng tài chính gào thét kháng nghị, cũng ăn vào một tấm thẻ vàng. Các đánh năm mươi lại bản, nhìn công bằng công chính xử phạt, lại làm cho lệ giờ bắt sợ tạ đi ủn trên khán đài hư thành từ đầu đến cuối không ngừng. Bởi vì sao em tần Ản còn dùng một cái không có ý nghĩa đại giới, cơ hội triệt tiêu tỉn bản trận đấu một lần cuối cùng có uy hiếp tiến công. Đừng nói thẻ vàng, liền xem như thẻ đỏ đem hắn phạt dưới, cũng không cách nào đền bù tỉn tổn thất. TV tiếp sóng không ngừng trên khán đài những cái kia phẫn nộ tỉn phan bóng đá cùng bên sân lo lắng tỉn dự bị cầu thủ, huấn luyện viên chính trên mặt hoán đổi sẽ qua. Để mỗi cái TV người xem đều có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ này khắc này tỉn đã bị dồn đến bên bờ vực. mặc dù sang em tần nạn phạm vi dẫn đến chậm trễ thời gian cuối cùng vẫn là sẽ bị trọng tài chính xét bổ tiến vào tổn thương ngừng một lúc cho nên khoảng cách chân chính tranh tài kết thúc khả năng còn có bốn năm phút nhưng nếu như lần này tiến công không có lấy được ghi bàn đối tình cầu thủ sĩ khí đã kích đem là có tính chất hủy diệt Nghe một chút trên khán đài đình thai nhức góc hư thanh đi tìm fans hâm mộ bóng đá đến bây giờ đều còn không nguyện ý tiếp nhận sự thật đâu Đã cầu thủ nội tâm lúc này lại cần phải sẽ có cái gì gợn sống đâu ông tính ngôn ngữ để mỗi một cái quan tâm tìm người đều không nén nổi tình cảm những mày cắn chặt môi hướng thượng đế cầu nguyện trước may truyền hình đường tinh mai cũng không nhịn được đem chắp tay trước ngực phía sau chống đỡ tại bên mồn của mình coi như nàng cùng trượng phu cùng một chỗ thân kinh bắt chiến đi qua vô số mưa gió nhưng mỗi khi gặp được loại thời điểm này nàng vẫn là sẽ nhịn không được khẩn trương bởi vì bóng đá tranh tài không tồn tại cái gì tất nhiên ngươi đã từng vô số lần tại thời khắc cuối cùng cứu vớt qua đội bóng cũng không đại biểu ngươi còn có thể lần này phục khắc đi qua nàng gắt gao nhìn chằm chằm tv tiếp sóng trong màn ảnh cho phu cái sau ngay tại xoay người túi đầu bày ra bóng đá bình luận viên nói ra toàn bộ trận đấu thứ chín phút tìm thu được một cái hơi có chút lệch trái đá phạt trực tiếp Quả cầu này đem giao cho vương đến trụ phạt, nhưng khoảng cách có chút gần, cơ hồ ngay tại vòng 16m 50 được lên. Loại này bóng độ khó phi thường cao. Tại vương liệt dọn xong bóng đá về sau, TV tiếp sóng hình tượng có ích đại niềm tiêu suất bóng đá cùng cầu môn ở giữa khoảng cách 26m. Sát thực gần vô cùng. Bức tường người đã lui tiến vào cấm khu, cùng cây nan ti điểm tại trên một đường thẳng. Sao em tần ạn có thủ môn rộ nạt thản oai ngay tại gần cột cửa chỉ huy các đội hưu sắp xếp bức tường người. Bên này, bên này. Sau đó hắn chỉ vào bức tường người phía sau thảm cỏ giống to. Tại gì? Nam châu ấy. Đúng. nam xuống khoảng cách gần như vậy đá phạt trực tiếp bức tường người vì cho phạt bóng cầu thủ tạo thành đầy đủ quấy nhiễu khẳng định sẽ ra sức lên nhảy gia tăng bức tường người độ cao dạng này phạt bóng cầu thủ vì để cho bóng đá vòng qua bức tường người nhất định phải đá đầy đủ cao nhưng quá cao lời nói bởi vì khoảng cách quá gần bóng đá không kịp hướng hạ xuống liền sẽ dẫn đến cuối cùng cao hơn sáng ngang bay ra ranh giới cuối cùng phạt bóng cầu thủ khẳng định cũng biết bức tường người làm phát cho nên hắn cũng có khả năng phản kỳ đạo hành chi đem bóng đá từ bức tường người phía dưới trong khe hở đá đi vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh Phòng thủ phương nhất định phải sai khiến một cầu thủ tại bức tường người đằng sau nằm xuống ngăn chặn đầu này khe hở chỉ huy đồng đội lập bức tường người về sau dù nạnạn dùng sức bố một cái có cửa lại xông các đội hữu dơ ngón tay cái lên tốt sau đó hắn trở lại vị trí của mình bởi vì gần giác có bức tường người phụ kín cho nên hắn thối lui đến cầu môn trung tâm xa xôi rác vị trí nhưng cũng không phải hoàn toàn gần sát góc xa, dù sao nếu như hắn cách gần giác qua xa Vạn nhất Vương liệt thật để bóng đá vòng qua bức tường người bay về phía gần giác hắn cách qua xa là sẽ không kịp bộ nhào vào ở giữa xa xôi rác liền là bất kỳ một cái nào thủ môn tại đối mặt loại này đá phạt trực tiếp bình thường chỗ đứng. Loại trừ bức tường người bên ngoài, sao em tân hạng có đám cầu thủ cũng tất cả đều tập trung ở trong căn khu, tại bức tường người ở xa cùng tìm đám cầu thủ quấn quýt lấy nhau. Bọn hắn phải để phòng tin cầu thủ đổ bắn. Vương Liệt đứng tại bóng đá đằng sau, hắn không hề giống đá trúng mặt viễn trình thang máy đá phạt trực tiếp như thế, để cho mình cùng bóng đá, cầu môn bên trong chụp cái này 3 điểm bảo trì một đường thẳng. Mà là phía bên trái lệch nghiêng, nghiêng tầm mắt của mình vượt qua bóng đá về sau, trực tiếp thấy được cửa sau trụ. sau đó hắn lại vượt ngang một bước để thân thể của mình đứng quay lưng về phía bức tường người cơ hồ cùng song song cái này để sang em tần đạn có thủ môn rộ nạt thản vài càng kiên định vương liệt sẽ dùng chân phải bên trong túi đường vào cùng đã gần giáp phán đoán thế là hắn lại hướng gần giáp hơi chút nằm ngang rời một bước để hắn cách gần cột cửa càng gần một chút bức tường người đã trên cơ bản dọn xong nhưng trong cấm khu song phương cầu thủ nhiều lần quấn quýt lấy nhau vào tay xô đẩy ôm dẫn đến trọng tài chính minh còi tạm dừng tranh tài sau đó đi lên đem hai đội cầu thủ kéo ra đồng thời cảnh cáo bọn hắn động tác đều thu liễ một chút ở trong quá trình này vương liệt liền đứng bình tĩnh tại bóng đá đằng sau cũng không có đi chú ý trong cấm khu phát sinh sự tình hắn ngay tại thông qua đặc thù hô hấp sách lược đến giảm xuống lòng của mình suất, làm cho cả người từ thân thể đến tâm linh đều đạt được yên tĩnh hắn nhắm mắt lại dùng cái mũi chậm rãi hấp khí ước chừng 4 giây về sau hắn ngừng thở, đồng thời ở trong lòng dựa theo một giây một lần đếm số tần suất yên lặng tính toán tại đếm tới 7, cũng liền là nín hơi 7 giây về sau hắn lại đem khẩu khí kia chậm rãi phun ra phun ra đồng thời vẫn là ở trong lòng yên lặng tính toán tám giây phía sau khẩu khí này mới toàn bộ nôn ra sau đó ngay sau đó lại là bốn giây nín hơi làm xong lần này tuần hoàn hắn lại nhắm mắt lại dùng 4 giây hấp khí, 7 giây đi hơi 8 giây hơi thở 4 giây đi hơi cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần tuần hoàn về sau hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tim đập của mình cấp tốc hạ xuống từ nhảy lên kịch liệt trở nên nhẹ nhàng mà cả người hắn cũng bởi vậy hoàn toàn trầm tĩnh lại chờ hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía sau hem tần nạn có trong cấm khu lúc song phương cầu thủ dây dưa đã kết thúc trọng tài chính cũng thối lui ra khỏi cấm khu lễ dở hát sở tạ đi ung đồng dạng trở nên yên tĩnh thì hâm mộ bóng đá có bất mãn nhiều đi nữa cùng phẫn nộ hiện tại cũng nhất định phải tạm thời đèn xuống bọn hắn không thể tại vương liệt chủ phạt đá phạt trực tiếp thời điểm đối với hắn tạo thành bất kỳ quái nhớ nào vương liệt hướng trọng tài chính nhìn lại cái sau đem cái còi để vào trong miệng lần nữa xác nhận bức tường người vị trí không có vụ trộm dịch chuyển về phía trước về sau hắn thổi lên cái còi Thất, vương liệt chạy lấy đà chẳng bao lâu liền đến đến bóng đá cùng trước hắn bung lên chân phải đá hướng bóng đá cũng cơ hồ là tại hắn đá bóng đồng thời bức tường người bên trong xác hem tần hạn có đám cầu thủ nhao nhao nguyên địa lên nhảy đồng thời dùng sức cổ lên nghĩ hết tất cả biện pháp gia tăng bức tường người độ cao nhưng bóng đá không có hướng về bức tường người phương hướng bay tới. Vương liệt tại sờ bóng lúc, chân phải chân bên trong gọn bên trong bóng đá phải phần dưới. Tựa như là bóng bàn bên trong gọn bóng giống nhau, bóng đá bay lên phía sau chạy cửa sau trụ mà đi. Bất tưởng người bên trong sang em tần nạn có đám cầu thủ chỉ có thể quay đầu, nhìn xem bóng đá bay về phía bên kia, nơi đó có bọn hắn thủ môn, cho nên trong lòng bọn họ cũng không hoảng. Sao em tần nạn có thủ môn rủ nạt thả noai tại vương liệt lên chân thời điểm, thân thể trọng tâm liền khuynh hướng gần cửa, nhưng hắn chẳng bao lâu đã nhìn thấy bóng đá chạy hậu giác bay tới, hắn vội vàng hắn đổi trọng tâm, thân thể lung lay một chút về sau, đạp nhào về phía cửa sau trụ. cửa sau trụ cách hắn cũng không xa hắn có lòng tin có thể phủ kín dừng chân góc độ nhất là đương hắn đằng không mà lên lúc trông thấy bóng đá nhưng thật ra là chạy góc cờ bay qua hắn càng là ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhưng khẩu khí này cuối cùng nghẹn tại hắn cổ họng trong bởi vì hắn trông thấy vốn phải là bay về phía ở xa góc cờ khu bóng đá vậy mà tại không trung túi ra một đạo phi thường khoa trương đường vòng cung lại ngoặt về đến rồi giờ này khắc này hắn đã bước lên trên không trung chỉ có thể tận lực đem cánh tay của mình dối dài trừ cái đó ra hắn cái gì cũng không làm được trong mắt hắn thời gian tựa hồ cũng trở nên chậm Hắn có thể rõ ràng trông thời bóng đá mãnh liệt sự quay tròn, cứ việc thời gian trở nên chậm, bóng đá chuyển động vẫn chẳng bao lâu, cùng không khí chúng quanh kịch liệt ma sát, từng chút từng chút, mạnh sinh sinh cải biến phi hành quy tích, trên không trung bay ra một đạo quay đầu cong. Tay của hắn không có đụng phải bóng đá, bởi vì bóng đá ngoặt hướng địa phương cách hắn qua xa. Rẽ ngoặt bóng đá bắt đầu hướng phía dưới rơi, giống như trở lại tầng khí quyển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, sát dưới xả ngang suốt theo bay vào cầu môn. Tựa như là một tảng đá lớn bị đầu nhập vào bình tĩnh trong mặt nước, mới vừa rồi còn cực kỳ an tĩnh lệ dở, bác sợ tạ đi một phát ra to. Vương bóng tiến bảo á xinh đẹp tựa như trước đó hắn vô số lần làm đến qua giống nhau hắn lần nữa cứu vớt đội bóng tuyệt sát đối thủ vương vương vương liệt đối với cái này vị trung quốc đá phạt trực tiếp đại sư tới nói quả cầu này đơn giản tựa như là p giống nhau tại tranh tài tổn thương ngừng bổ lúc giai đoạn tìm khởi tử hồi sinh hai một tại tranh tài thời khắc cuối cùng bọn hắn rốt cục giành trước nguyên bản ngồi tại trước máy truyền hình thẳng tắp thân thể nhìn cái này đá phạt trực tiếp đồn từ trong cụ họng phát ra một tiếng giống thở dài lại giống là tiết khí gào thét Sau đó cả người đều hướng phía sau ngồi thịt ở ghế sofa ở bên trong. Trái tim của hắn mãnh liệt này lên, đem huyết dịch bơm hướng toàn thân, nhưng thân thể của hắn lại ngay cả nâng lên một đầu ngón tay khí lực đều không xử ra được. Tựa như là trái tim tại tầng trước khi chết sau cùng điên cuồng.